Đối mặt như thế hỗn loạn tình cảnh, Hạ Vân Lãng lơi đao ám vệ là phụ trách giám thị diệp gia thám tử cùng phòng ngừa tập kích, tự nhiên không thể lộ diện duy trì trật tự linh tinh, chỉ cần là dựa vào viện bảo tàng bảo an lực lượng, liền xa xa không đủ nhìn. Cũng may Hạ Phái Nhiên ở phía trước mấy ngày đã khôi phục cảnh sát cục trưởng chức vụ, vì duy trì bạch ngọc đường viện bảo tàng, hắn riêng điều lại đây tam chi phân đội nhỏ, phối hợp viện bảo tàng bảo an công tác. Tuy rằng toàn bộ quảng trường người nhiều không kể xiết, Đảo cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái tình huống. Bạch Ngọc Đường đuổi tới nơi này thời điểm, đã buổi sáng 9 giờ rưỡi, khoảng cách khai mạc lạc thành nghi thức, còn có nửa giờ. Tuy là nàng có chuẩn bị tâm lý, nhìn đến viện bảo tàng trước mặt biển người tấp nập khi, nàng tầm can nhi vẫn là thoáng run run. Chúng ta cứ nhiên thỉnh. Nhiều người như vậy. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói. Người nghĩ sao ngồi ở nàng bên người Âu Dương hoan mắt trợn trắng nhi, quyến rũ cười nói. Bất quá a, nơi này người hẳn là có một nửa là phóng viên, nói không chừng còn có một phần năm là bán đồ uống lạnh, ha ha. Bán đồ uống lạnh. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng chịu chịu, ngươi nói chuyện có thể hay không chừa chút khẩu đức, này đại trời nóng, nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn. Ngọc Nhi, này không trách ngươi, muốn trách thì trách những người này quá nóng nội, muốn ta nói nơi này có một nửa người là lại đây chuẩn bị chọn ngươi sai, mới là thật sự. Ngồi ở trước tòa hạ vân lãng ưu nhã cười nói. kia bọn họ chú định thất vọng mà về. Bạch Ngọc Đường nuôn bay, lúc này, nàng lộ ra qua cửa kính, đột nhiên nhìn đến đã từng cùng chính mình ở London cộng sự 5 vị chuyên gia Lý Cảnh Nhân cùng Vương sa thuyền đám người lại là đứng ở một chỗ dưới tàng cây, không được xoa mồ hôi, lập tức thúc giục nói, nhanh lên đi, nếu không chúng ta hiện tại liền xuống xe, trực tiếp xuyên qua đi. Ngọc Nhi, ngươi nếu là hiện tại xuống xe. Sẽ bị vây truy chặn đường Niết Phạn thần thanh thanh lánh lánh tung ra một câu Như thế Âu Dương hoan mắt Phượng liệm diễm nhìn bạch ngọc đường Gật đầu tán đồng nói Ta đường đường hôm nay thật sự là quá mỹ Nói nữa, những phóng viên này nhìn đến ngươi Còn không trực tiếp điên rồi Kia Tính, chúng ta từ phía sau đi vào Ta vừa mới còn cùng cơ ra ra Thông qua điện thoại Bọn họ hẳn là một lát liền đến Đến lúc đó chúng ta lại từ cửa chính đi ra ngoài Liên ở Bạch Ngọc Đường mấy người xe đường vòng mà đi lúc sau, không bao lâu, ba bốn chiếc xa hoa màu đen chạy băng băng xe liền ngừng ở trên quảng trường. Nói thật, có thể xuất hiện ở trên quảng trường những cái đó chuyên gia, cái nào lấy ra đi đều là có thân phận chủ nhân, nhưng là, bọn họ hiện tại lại chỉ có thể cùng người thường giống nhau như lúc đứng ở trên quảng trường, chịu đựng đỉnh đầu cực nóng dương quang, trong lòng tuyệt đối là có câu oán hận. Bất quá! Khi bọn hắn nhìn đến tam chiếc chạy băng băng xe bảng số xe lúc sau, trong lòng những cái đó câu ván hận, nháy mắt biến mất vô tung. Này mấy chiếc xe giống như đều là văn hóa tuyên truyền bộ những cái đó quan lớn chuyên dụng xe A. Quả nhiên, từ này mấy chiếc xe chung đi ra, đều là thuần một sắc hoa hạ văn hóa tuyên truyền bộ quan lớn. Làm người kinh ngạc chính là, bọn họ đi ra lúc sau, cũng không có trực tiếp tiến vào viện bảo tàng, ngược lại cùng mọi người giống nhau, chờ ở cửa. Thậm chí đứng ở dưới bậc thang, không người mà đứng, tựa hồ ở nên đón người nào. Phải biết rằng những người này ở nghệ thuật văn hóa vòng nhi, đã xem như thân phận cực cao nhân vật, có thể làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, kia chẳng phải là. Mọi người suy đoán cũng không có liên tục bao lâu, liền thấy lại có tam chiếc xe chẳng phân biệt trước sau đình tới rồi trên quảng trường. Cửa xe mở ra, khi trước đi ra hai người, đúng là hoa hạ quốc cố cung viện bảo tàng quán trường Hoàng Thế Nhân còn có con hắn Hoàng Kiến Huy. Hoàng Thế Nhân tuy nói không phải hoa hạ quốc quan lớn, nhưng là lại huy danh cực cao, có thể nói là đồ cổ cất chứa giới đại biểu quốc gia long đầu lao đại, hắn xuất hiện làm mọi người đều là tinh thần chấn động, những phóng viên này đèn flash lập tức mã lực toàn bộ khai hỏa, có không ít chuyên gia giáo thụ đã là sôi nổi đón đi lên. Bất quá, Hoàng Thế Nhân phụ tử hai người xuống xe lúc sau, cũng không có trong chiều đi, mà là hướng tới đệ nhị chiếc xe đi đến. Thực mau, đệ nhị chiếc xe cửa xe mở ra, liền đem một cái tựa như Ngọc Thụ Quỳnh Hoa Nam Tử đi xuống xe tới, không người đứng ở bên cạnh xe, ngay sau đó một cái nho nhã thành thục khí độ uy nghiêm trung niên Nam Tử thông Dong xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đây là... người này không phải... văn hóa tuyên truyền bộ bộ trưởng cơ kính duy sao. Một cái phóng viên cơ hồ thất thanh thét trói thai. Không sai, chính là vị này lão đại, thiên A. Hắn cư nhiên tự mình tới. Thật là khó có thể tin. Vị này hạ ra thiên kim mặt mũi thật sự là quá lớn đi. Lại nói như thế nào nàng cũng chỉ là một cái văn bối a. Đây chính là đại tin tức a. Chụp ảnh, chụp ảnh, mau. Này hậu trường, thật là ngại. Kinh ngạc thanh này khởi khoác phục. Một chúng phóng viên đều là xôi trào. Những cái đó chờ ở dưới bậc thang quan viên, nhìn đến cơ kính rễ lúc sau đều là vội vội vàng vàng, mặt mang mỉm, cười đón đi lên. Lúc này, những cái đó vốn định thấu tiến lên đi chuyên gia các giáo sư lại là kịp thời dừng bước chân, thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới biết được, cái này bạch thị viện bảo tàng mặt mũi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá, cơ kính duệ ra tới lúc sau, lại làm ra một cái làm mọi người mở rộng tầm mắt hành động, vị này đại bột cư nhiên cũng cùng cơ như ngọc giống nhau, rất là cung kính đứng ở một bên làm ra một bộ nên đón bộ dáng. Ngay sau đó, trên xe lại đi ra hai người, đúng là cơ thư dương cùng cơ trưởng sinh láo gia tử. Cơ trưởng sinh tuy rằng đã đảm ra mọi người tầm mắt nhiều năm, nhưng là hắn ở văn hóa cất chứa giới huy vọng lại không người có thể thay thế được, như cũ là như mặt trời ban trưa. Nếu nói mọi người đối với cơ kính rệ cung kính là xuất phát từ đối quyền thế kính sợ, như vậy mọi người đối với cơ trưởng sinh vị này vì hoa hạ quốc làm ra bất hủ công hơn láo giả còn lại là hoàn toàn xuất phát từ một loại nội tâm kính ngưỡng. Lúc này, đừng nói những cái đó phóng viên, ngay cả một chúng chuyên gia giáo thụ đều rất là kích động, này cơ lão gia tử chính là ngày thường khó gặp nhân vật, bọn họ may mắn nhìn thấy, có thể không kích động sao. Kỳ thật, cơ trưởng sinh là Bạch Ngọc Đường thụ nghiệp ân sư chuyện này, vòng nhi vẫn là có không ít người biết đến, tuy rằng đại gia kinh dị với vị này lao gia tử cư nhiên sẽ vì đồ đệ hưng sư động chúng. Lại cũng coi như là tại dự kiến bên trong. Nhưng là, kế tiếp cơ lão ra tử hành động, lại là làm mọi người hơi kém vô tâm luật thất thường. Vị này lao nhân ra xuống xe lúc sau, cư nhiên cũng đảm đương nổi lên vừa mới cơ như ngọc nhân vật, ba ba chạy đến để tam chiếc trước, trước, đem cửa xe mở ra. Mọi người nháy mắt trong gió hỗn đột. Ở Hoa Hạ Quốc, còn có người có tư cách làm cơ lão ra tử đi cấp mở cửa xe sao? Liên tính là ở tại Trung Hoa viên vị kê hoa chủ tịch đều không được đi Giờ khắc này, toàn bộ to như vậy quảng trường lại là bỗng dưng tĩnh một chút Mọi người ở đây gần như nín thở nhìn chăm chú hạ Một cái ăn mặc tầm thường quần áo Hai tấn hoa dâm láo thái thái cùng một cái qua tuổi 30 phụ nữ Đi xuống xe tới Mọi người chỉ cảm thấy hai điếc gù thai nghiêng đầu đau Đầu thượng bay qua một đám quà đen Đây là gì làm? Chẳng lẽ cái này bảy tám chục tuổi lao thái thái cùng cái này phụ nữ so cơ trưởng sinh còn có địa vị không thành, vẫn là nói bọn họ chi gian có quan hệ gì? Đương nhiên, này trong đó tự nhiên có không ít biết hàng người, biết vị này lao thái thái là ai, chỉ là không đợi những người đó ra tiếng, liền nghe một cái giống như tiếng trời thanh êm vui mừng chuyển tới. Cơ ra ra, bà ngoại, các ngươi tới. Có thể là bởi vì cơ kính duệ, cơ trường sinh lục tục xuất hiện toàn bộ quảng trường lâm vào đánh sâu vào tương đối an tĩnh cho nên thanh âm này liền có vẻ phá lệ rõ ràng lên mọi người theo tiếng nhìn lại liền thấy viện bảo tàng đại môn châu đi ra một nữ hai nam chỉ thấy đứng ở bên trái nam tử tuyết phát ba nghìn đẹp như trích tiên mặt mày thanh lãnh an mặc một thân màu nguyệt bạch đường trang giơ tay nhấc chân gian, tựa hồ đều mang theo một loại làm người muốn quỳ bái thần thánh phật tính mà đứng ở bên phải nam tử tác cùng hắn chính tương phản Một thân hoa lệ màu đỏ rực đường trang, tựa như thiêu đốt lửa cháy, tùy ý trưng dương, một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, sắc nêu ánh bình minh, kia nam tử mắt vượng môi đỏ, điên đảo chúng sinh, dường như yêu lâm nhân gian, nơi trốn câu hồn. Này hai người đứng chung một chỗ, thật sự là trên biển thăng minh nguyệt, thiên ngai ánh ánh bình minh, hàn băng tuyết địa ưu đàng khai, bờ đối diện hồng liên sắc quyến rũ. Phần 12. Bất quá Nhất lệnh người kinh ngạc vẫn là đứng ở hai người trước người cái kia nữ tử. Ở như vậy hai cái nhân vật tuyệt thế trước mặt, nàng lại là không có mất một phân nhan sắc, ngược lại càng thêm dẫn người. Này nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, trầm tĩnh đu huyển, một đầu trường cập cái mông như mây tóc đẹp, búi thành cùng loại với cổ đại nửa tháng búi tóc, dùng một cây chạm trổ tinh mỹ bạch ngọc trầm cố định, nếu là tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện, trôi này chạm giống điêu khắc bạch ngọc trâm đúng là lục tử cương ngọc thủy tiên Châm Nàng xuyên một thân nhất phú hoa hạ cổ điển hơi thở màu trắng sơn sám, lãng mạn ý thơ thiết kế hoàn mỹ phát họa ra nàng mạn diệu động lòng người đường cong, này thượng. Theo ba lượng đoá thủy mặc sắc u lan, tựa vựng nhiễm ở trong bóng đêm, an tĩnh, thần bí, yêu nhã. Chỉ là, nàng khoe mắt hạ một viên màu đỏ thám lệ trí, lại giống như nhỏ giọt ở mặt lan thượng chu sa, sinh sôi đánh vỡ này phân trầm tĩnh tuyệt mỹ, vì nàng cả người bịt kín một tầng hồn nhiên thiên thành mỹ hoặc. Không thể không nói, cái này tổ hợp thật sự là có thể nói nhân gian kỳ cảnh, liền tính xem biến phồn hoa tựa cẩm, hồng trần 3000 cũng sẽ làm nhân sinh ra một loại duy này mà thôi ý niệm. Không hề nghi ngờ, này ba người đúng là Bạch Ngọc Đường, Miết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan. Tuy rằng đã trải qua ngắn ngủi thất thần, nhưng là phóng viên phản ánh lại đây lúc sau, lập tức lâm vào tột đỉnh phấn khởi chung, nha, đợi nửa ngày, này chính chủ nhi cuối cùng là ra tới. Trong phút chốc, Ánh đèn lập lọe như nước, đem Bạch Ngọc Đường ba người bảo phủ. Bạch Ngọc Đường cũng coi như là thói quen đèn thờ lát của Ngung Lạm Tạc, thông dong tự nhiên lập tức đi đến cơ trưởng sinh cùng vị kia láo thái thái trước mặt. Cơ Gia Gia, bà ngoại, duệ thúc thúc, Hoàng Gia Gia, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên cùng nhau tới. Bạch Ngọc Đường cùng các trưởng bối theo thứ tự chào hỏi lúc sau, lại cùng nhà mình lão mẹ, cơ như Ngọc cùng Hoàng Kiến Huy ba người nói nói mấy câu. Lúc này. Không ít người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái kia làm cơ trưởng sinh tự mình cung nên lao thái thái, lại là hoa hạ quốc vị kia trong truyền thuyết thiết nương tử, càng là hạ Trung Quốc lao gia tử phu nhân. Về này ba vị lão nhân ra thời trẻ một ít cảm tình góp mắt, kỳ thật có chút tuổi đại phóng viên cũng là có điều nghe thấy. Bất quá, cũng gần là nghe được trong thai, lạn ở trong lòng mà thôi. Đề cập đến này đó lao nhân ra, ai dám đưa tin a Liên tính thật là dũng khí đáng khen. Phòng trưng không đợi đăng suốt tới, cũng sẽ bị hài hòa rớt. Nói trở về, đã biết vị này Lao Thái thái thân phận lúc sau, mọi người thật thật là cảm thán, này Bạch Thị viện bảo tàng khai mạc cắt băng khách quý đội hình cũng không tránh khỏi quá long trọng, quá chấn động. Như vậy phân lượng, không nói là hậu vô lai giả, cũng có thể nói là tiền vô cổ nhân. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã là đứng ở nhân viên công tác sớm đã chuẩn bị tốt mịt rộ phương trước. Các vị khách quý Các vị trường bối, các vị ở trăm vội chung bất thời giờ đáp ứng lời mời tiến đến chuyên gia các bằng hữu, các ngươi hảo, nhận được các vị chiếu cố cùng duy trì, lần này. Giờ khác này bạch ngọc đường, đầy đủ bày ra ra một mình đảm đương một phía danh gia khí chất, nhu hòa tinh mỹ, đại khí thông dòng, đem khai mạc từ chậm rãi nói tới, ở nàng hoàng ngoanh tiếng động thấm vào hạ, nhưng cái đó làm theo phép khai mạc từ, tựa hồ cũng biến thành một cổ thấm người thanh phong. Xua tan mọi người trong lòng thời tiết nóng cùng không kiên nhẫn. Phía dưới liền cho mời cơ trường sinh tiên sinh, vũ tú mai nữ sĩ, cơ kính duệ bộ trưởng, trương đại hương chủ nhiệm. Đám người, cắt băng. Theo bạch ngọc đường thanh em rơi xuống, lập tức liền có thân xuyên màu đỏ sườn sám nhân viên công tác, đem hồng lụa cùng kim kéo tặng đi lên. Màu đỏ tơn lụa theo tiếng mà rơi. Ngay sau đó, bạch ngọc đường khiến cho người đem cơ trường sinh phía trước viết lưu niệm bảng hiệu treo đi lên toàn bộ lạc thành nghi thức không có gì phóng banh vải nhiều màu, phóng pháo hoa linh tinh phù hoa thủ đoạn, đảo có vẻ đặc biệt trang trọng. đến tận đây, bạch thị viện bảo tàng chính thức khai trương, viện bảo tàng lạc thành khai mạc nghi thức chính thức hoàn thành lúc sau, cơ kính duệ liền đi trước rời đi. hắn dù sao cũng là thân cư địa vị cao, trăm công ngàn việc, có thể bất thời giờ tiền đến, đã là thập phần không dễ, tự nhiên sẽ không lưu thời gian lâu lắm. bất quá, liền tính hắn đi trước rời đi cũng không có ảnh hưởng một chúng chuyên gia nhiệt tình. Theo Viện Bảo tàng Đại Môn chính thức hướng tới mọi người rộng mở, tất cả mọi người vây quanh cơ trường sinh láo ra tử hướng tới trong quán đi đến. Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Hoan cùng Niết Phạn Thần vì một làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, tự nhiên là tạm thời trước đứng ở cửa, nên đón lục tục đi vào tới một chúng chuyên gia giáo thụ. Bạch Tiểu thư, chúc mừng à, một đoạn thời gian không thấy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi còn ở Luân Đôn bí mật lữ hành đâu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã trở lại kinh thành, còn khai như vậy một nhà cá nhân viện bảo tàng, thật là làm chúng ta này đó lao xương cốt tự thấy không bằng A. Qua hơn nửa ngày, Lý Cảnh Nhân cùng Vương Sa Thuyền năm vị chuyên gia mới từ bên ngoài tế tới rồi cửa, vừa mới mở miệng, đúng là Lý Cảnh Nhân vị này tính tình hỏa bạo lao đầu nhi. Lúc trước, ở London thời điểm, này vài vị lao nhân ra bởi vì đi trước về nước, cũng không biết Bạch Ngọc Đường gặp nạn mất tích sự tình. Sau lại hơn nữa hạ ra tin tức phong tỏa, bọn họ đối với Bạch Ngọc Đường hành tung, càng không thể nào biết được. Thế cho nên, một vòng trước bọn họ nhận được thư mời thời điểm, còn hung hăng chấn động một phen. Vài vị lao gia tử quá khen, lại nói tiếp thật là xin lỗi, rốt cuộc ta không có gì kinh nghiệm, suy xét có chút không chu toàn, vài vị lao gia tử ở bên ngoài đều chờ mệt mỏi đi. Bạch Ngọc Đường ấy nấy cười nói, không có việc gì vương xa thuyền hòa ái dễ gần cười cười một đôi lão mắt nở rộ ra mạc dành tia sáng kỳ dị chờ một lát không có gì chúng ta lão ca mấy cái thân thể cũng không phải là như vậy tiểu quý chỉ cần có thể nhìn đến bạch tiểu thư cất chứa làm chúng ta chờ bao lâu thời gian cũng chưa gì câu gán hận không thể không nói bởi vì luân đôn hành trình phát sinh một loạt sự tình lý cảnh nhân cùng vương sa thuyền năm vị chuyên gia đối với bạch ngọc đường đó là từ nội tâm kính nghệ. chính cái gọi là học vô địch sau đặt giả vi sư Tuy rằng bạch ngọc đường tuổi tiểu, nhưng ở lý cảnh nhân đám người trong mắt, kia tuyệt đối là có nguyên liệu thật. Có lẽ người khác sẽ nghi ngờ bạch thị viện bảo tàng trung sưu tập, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không. Đúng rồi, bạch tiểu thư, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tôn tử Đỗ nguyệt minh, cái kia là cố lao đầu nhi tôn tử cố gia sinh, này hai cái tiểu tử thúi nghiêm khắc lại nói tiếp, vẫn là ngươi sư minh, kết quả lại bị ngươi vứt ra lớn như vậy một đoạn. Thật là đỗ thừa thế lắc đầu cười nói, tuy rằng lời trong lời ngoài đều là đối chính mình tôn tử bất mãn, nhưng trong thanh âm lại che giấu không được cái loại này nồng đậm tự hào. Bạch Ngọc Đường lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like tại đây năm cái lao giả phía sau, còn đi theo hai người trẻ tuổi. Này hai người trẻ tuổi lớn lên cũng rất là anh Tuấn, mặt mày trong sáng, quanh thân đều tản ra cái loại này dám đua dám sấm sức mạnh, nhưng cũng không thiếu hào phóng ổn trọng, thật sự là tuấn tú lịch sự. Bạch tiểu thư, ngươi hảo, chúng ta hai cái đều là kinh hoa đại học khảo cổ viện nghiên cứu nghiên cứu sinh, cùng ngươi là một cái trường học. Đỗ Nguyệt Minh chủ động đi lên trước tới, nho nhã lễ độ vươn tay tới, cùng bạch ngọc đường cầm, trong mắt giấu dếm một mảnh kinh diễm chi sắc. Cố gia sinh cũng là như thế, hắn cười bổ sung nói, hơn nữa, nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng ta còn xuất từ cùng sư môn, chúng ta hai cái đương nhiệm đạo sư, chính là cơ thư dương Lão sư có thể là bởi vì đối nguyệt minh cùng cố gia sinh đối Bạch Ngọc Đường hiểu biết không đủ khắc sâu, cũng hoặc là bởi vì mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi duyên cớ. Bọn họ đối với Bạch Ngọc Đường cũng không có cái loại này phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, trừ bỏ kinh diễm ở ngoài, hoàn toàn là ngang hàng mà giao, nhưng thật ra tùy tính chân thành. Bạch Ngọc Đường cũng không để bụng, nhàn nhạt cười nói, hai vị sư huynh có thể bị cơ thư dương đạo sư coi trọng, nói vậy nhất định người mang đại tài. Đúng rồi, ta này viện bảo tàng rốt cuộc vừa mới khai trương đấy còn có chút mỏng, nhân thủ căn bản không đủ, không biết hai vị sư huynh có hay không hứng thú, lại đây đếm thử một chút. Nàng lời này hỏi ra, làm đối diện mấy người phản ứng thập phần bất đồng. Đỗ thừa thế củng cố ven biển đều là một bộ ngoại ý muốn chi hỷ bộ dáng, nhưng là, đỗ nguyệt minh củng cố ra sinh ra được hiển đắc ý hương dã rời rất nhiều. Bất quá, xuất phát từ phong độ. Bọn họ cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, chỉ là tuyển chuyển cự tuyệt nói, Bạch Tiểu Thư, thật xin lỗi, chúng ta hiện tại còn không có nghĩ tới phương diện này vấn đề, có lẽ chờ chúng ta có công tác ý đồ thời điểm, sẽ chủ động liên hệ ngài. Đúng vậy, nhiều chút Bạch Tiểu Thư ý tốt. Bạch Ngọc Đường luôn luôn tâm tư là lướt, tự nhiên biết hai người kia là ở biến tướng cự tuyệt, cũng không nói thêm cái gì. Đích xác, ở không ít người trong lòng. Liền tính là bạch thị viện bảo tàng hậu trường lại ngạnh, cũng bất quá là một nhà không có tiền đồ cá nhân viện bảo tàng, chỉ sợ ở người bình thường trong mắt, tỉnh cấp quốc gia viện bảo tàng đều phải so nó cao hơn mấy cái cấp bậc, như là đối nguyệt minh, cố gia sinh như vậy cao tài sinh, khinh thường nhìn lại, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Không quan hệ, ai có chi nấy. Bạch Ngọc Đường như nhau thường lui tới cười cười, không chút nào để ý nói. Quả thật, Tay nàng đầu đích xác yêu cầu nhân tài, nhưng còn không đến mức đi miễn cưỡng người khác. Đỗ Thừa thế cùng cố ven biển hai cái lao nhân thấy vậy, lại là thổi dâu trứng mắt, ở bên cạnh lo lắng xuông, đỗ nguyệt Minh cùng cố ra sinh hai người chỉ có thể làm như không thấy. Đúng lúc này, viện bảo tàng bên trong, đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, tựa hồ còn có người ở bất mãn kêu gào. Bạch Ngọc Đường không giấu vết cùng Niết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoàn trao đổi một chút ánh mắt nhì trên mặt như cũng là trầm tĩnh tự nhiên, ưu nhã cười nhạt. Phần 13. Bên trong giống như ra một ít tình huống, ta đi vào trước nhìn xem, Lý lão, Vương lão, Trương lão, Đỗ lão cùng Cố lão, các ngươi vài vị còn thỉnh tự tiện. Nàng nói xong lời này, cũng không có vắng vẻ Đỗ Nguyệt Minh cùng Cố Gia Sinh hai người. Đỗ tiên sinh, Cố tiên sinh, Cơ thư dương đạo sư liền ở bên trong, trong chốc lát các ngươi có thể hảo hảo tâm sự ta liền trước xin lỗi không tiếp được. bạch tiểu thư, ngươi vội ngươi. đỗ thừa thế đám người chặn lại nói. liền ở bạch ngọc đường mang theo niết phạn thần cùng âu dương hoan rời khỏi sau. đỗ thừa thế củng cố ven biển lập tức lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình. ngươi cái này tiểu tử thối, tốt như vậy cơ hội, ngươi như thế nào liền không biết hảo hảo nắm chắc đâu. ngươi trước hai ngày không còn nói muốn tìm công tác sao? đỗ thừa thế hừ hừ nói. cố ven biển khí thẳng lắc đầu chính là, đây là thật tốt cành olive a, các ngươi như thế nào liền không hảo hảo quý trọng đâu. Đỗ Nguyệt Minh củng Cố Gia Sinh thấy vậy, bất đắc dĩ hai mặt nhìn nhau. "Gia gia, ta thừa nhận vị này Bạch tiểu thư ở Luân Đôn làm ra thành tích thật là làm người chú mục, hơn nữa nàng bản nhân cũng thập phần có mị lực, bất quá, mặc kệ nàng nhiều có năng lực, thân phận rất cao, cũng không đại biểu cái này viện bảo tàng tiêu chuẩn sẽ cao a, cá nhân viện bảo tàng liền tính lại phát triển." cũng so bất quá quốc gia viện bảo tàng A. Nói nữa, hiện tại cố cung viện bảo tàng khảo cổ nghiên cứu bộ đều hướng ta phát ra mời, chẳng lẽ ngài làm ta cự tuyệt sao? Đỗ Nguyệt Minh cứ việc ngôn ngữ ôn hòa, nhưng xem ra tới, hắn là một cái tương đương có chủ kiến người. Cố gia sinh cùng này so sánh, liên huyền chuyển rất nhiều, như vậy đi, ra ra, ngài cũng đừng nóng vội hơn chúng ta, đến tuột cùng nhà này viện bảo tàng thế nào, ngươi tổng làm chúng ta đi vào nhìn một cái đi nếu là thật sự giống ngài theo như lời vị này bạch tiểu thư cất chứa đích sắc cùng tuyên truyền sách thượng giống nhau như vậy lệnh người chấn động hàng thật giá thật đến lúc đó chúng ta lại suy xét cũng không muộn a cố gia sinh nói làm hai vị lao nhân giá hỏa khí không khỏi nhỏ một chút chính là lúc này đỗ nguyệt minh cũng chạy nhanh nói theo ta thấy vừa mới này viện bảo tàng bên trong rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì mới vị này bạch tiểu thư rời đi vài vị gia gia chúng ta không ngại đi vào trước nhìn một cái lại nói. Vài vị lao ra tử nghe vậy, cảm thấy có lý, lần lượt hướng bên trong đi đến, chỉ là, đỗ thừa thế cùng cố ven biển hai vị lao nhân ra vẫn là trong lòng khó chịu, không có gì sắc mặt tốt lược hạ một câu. hư, chờ xem đi, có các ngươi này hai cái tiểu tử thối hối hận thời điểm. Giờ phút này, ở viện bảo tàng đại sảnh trong vòng, đích sắc đã xảy ra một ít việc. Vừa mới, Mọi người ở đây đi vào đại sảnh thời điểm, bao gồm cơ lão gia tử ở bên trong, tất cả mọi người bị trong đại sảnh cái loại này rộng lớn thiết kế, cấp thật sâu chấn động. Nay tòa viện bảo tàng là lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà tự mình làm lấy, tìm vài tên danh thiết kế sư cùng lịch sử học giả, tham khảo lịch sử kiến trúc, tạo thành thiết kế đoàn đội, tỉ mỉ chế tạo thành quả. Viện bảo tàng vào cửa sau cái thứ nhất đại sảnh, bị chế tạo thành một sắp xỉ với 9 biên hình triển thính. Mỗi một cái biên rắc chỗ, đều bị chế tạo một tòa cùng loại với cổ đại giản tế Thủy Đàn. Này thượng phân biệt đặt một tôn cổ xưa rộng lớn đồng thau sắc phương đỉnh, đúng là Vũ Vương Chín Đỉnh. Này Vũ Vương Chín Đỉnh cùng ở lỗ ban cổ mộ chung so sánh với tuy rằng đã không có tụ linh đại trận thêm vào, lại như cũ là sinh động như thật, sông nước minh ngông, tường vân muôn vạn làm người xem chi liền sẽ cảm thấy thịnh thế thiên hạ, thanh bình vạn gia điểm lành cảm giác. Toàn bộ đại sảnh bị 4 căn màu xanh lá tường long đồng thao trụ chống đỡ, cái này thiết kế lấy tự tiên tần thời kỳ. Đồng thao trụ thượng long thân vảy đều là dùng một đám có thể hoạt động màu xanh lá thiết phiến tạo thành, gió nhẹ một quá, liền sẽ vạn lân tề động, phát ra dễ nghe thanh âm. Đương nhiên, nếu chỉ cần là như thế, còn không đủ để chấn động nhân tâm. Nhất xảo diệu mà thiết kế là, nay tòa đại sảnh trung ương, còn có một cái điêu khắc đồng tức sân khấu, này thượng dựa theo chính tự. Theo thứ tự bảy bảy tôn diệu âm điệu đồ sứ, đúng là thất tình diệu âm. Có thể tưởng tượng, theo mọi người tiến vào, tất sẽ mang tiến vào từng trận song gió. Đến lúc đó, thất tình diệu âm liền sẽ phát ra làm người hãm sâu trong đó tuyệt mỹ âm luật. Hơn nữa kia bốn căn thanh long trụ thượng vậy phát ra nhẹ âm lẫn nhau tổ hợp dưới, liền sẽ hình thành càng thêm mỹ diệu cùng âm, làm người thính giác thị giác cùng thời gian đạt tới hoàn mỹ nhất hưởng thụ. Chính là bởi vì như thế. Lúc ban đầu tiến vào đại điện những người đó đều bị tình cảnh này thật sâu chấn động, lại là dịch bất động bức chân. Cho nên, mặt sau đám người chỉ nghe này thanh, lại không thấy này cảnh, tự nhiên tâm ngứa khó nhịp, nhưng là bọn họ lại chen không vào, lúc này mới sẽ phát ra bất mãn kháng nghị cùng bực tức. Ở niết phạn thần cùng Âu Dương Hoan Cường Đại Nội Kình Vô Thanh Vô Tức Khai Đạo Dưới, Bạch Ngọc Đường thực mau liền chen vào đằng trước. Đương làm rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả lúc sau. Không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lúc này, lục ngôn khanh cùng Kim Thích Hà đã bắt đầu an bài nhân viên công tác, tiến hành dẫn đường cùng sơ tán, lúc này mới giảm bất tạm thời xấu hổ. Cứ việc như thế, như cũ có thật lớn một bộ phận đám người vây quanh thất tình diệu âm đồ sứ, chết sống không rời đi, bực này quốc bảo trọng khí mị lực, không thể nói không lớn. Ha ha, đường nha đầu, thật không nghĩ tới ngươi này viện bảo tàng thế nhưng thiết kế như thế tinh xảo thật sự là làm người tán thưởng a thế nào lão tiểu tử chịu phục đi nhà ta đường nha đầu viện bảo tàng liền tính là so với cô cung viện bảo tàng cũng không sai chút nào a cơ trưởng sinh cái này lão nhân trong thanh âm như thế nào nghe như thế nào có một loại khoe khoang hương vị hoàng lão đầu nhi ngay vậy bạo quang mắt nhỏ không khỏi thu liếm vài phần hừ hừ nói này đó thứ tốt như thế nào có thể phóng tới cá nhân viện bảo tàng tới trưng bày đâu Đây đều là quốc gia tài phú, hẳn là phóng tới cố cung viện bảo tàng đi. Bạch Ngọc Đường thấy Lao Già này tức giận bất bình bực tức, sợ Lao Già này lại đưa ra cái gì làm nàng quên tặng đau đầu đề tài, vội văng nói, cơ ra ra, hoàng gia ra, không bằng ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo đi, trước cho các ngươi nói đại khái, đến lúc đó, các ngươi dạo lên cũng phương tiện. Khó được nhìn thấy Bạch Ngọc Đường như thế chôn tránh đề tài bộ dáng, đi theo hai vị Lao Già tử phía sau Hoàng Kiến Huy. Cơ Như Ngọc cùng Cơ Thư Dương, đều là nhịn không được cười trộm. Lại nói tiếp, Bạch Ngọc đường này tòa Bạch Thị Viện Bảo Tàng còn có một cái thiết kế tinh diệu địa phương, đó chính là thông đạo rất nhiều. Liên lên mặt thính tới nói, tổng cộng có bốn cái môn, có thể thông đến mặt khác khắp nơi chiến thất. Nay tòa viện bảo tàng trên dưới mấy tầng hợp nhau tới, tổng cộng có sáu chỗ đại hình chiến khu. này đệ nhất chỗ đó là Thần Kiếm Các. Thần Kiếm Các chung đặt sáu đem hoa hạ danh kiếm Phân biệt vì chăm lô, long nguyên, xích tiêu, ruột cá, thừa ảnh, quả. Này 6 thanh kiếm bị đặt ở đặc chế pha lê tủ kính trung, hơn nữa ánh đèn chiếu xạ cảnh vật chung quanh thiết kế, làm cho cả đại sảnh thoạt nhìn đều là kiếm khí bốn phía, lanh quang tung hành, không ít ai kiếm người từ chui vào đi, liền không có ra tới quá. Phía trước, còn có không ít người nghi ngờ này đó hoa hạ thần kiếm thật giả, nhưng là... Trước mặt mọi người người tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, hết thể đều tự sổ đổ. Này sáu trôi kiếm thật là thất truyền đã lâu hoa hạ thần binh. Lại nói này đệ nhị chỗ, đệ nhị chỗ chính là thoải mái quán, nơi này cất chứa đều là thi họa bảng chữ mâu linh tinh. Nói thật, Bạch Ngọc Đường về phương diện này cất chứa cũng không tính quá phong phú, nhưng lại kiện kiện đều là hy thế chân phẩm. Vương Duy Tuyết Khê Đồ, Đường Bá Hổ Trăm Mỹ Đồ, Lang Thế Ninh Quý Phi Dạo Trời Công Viên Đồ. Nam Tống Tiêu Tương Ngoạ Du Đổ từ từ, từ từ. Trong đó làm người nhất chấn động chính là Cố Khải Chi Lạc Thần Phú đồ Cùng Vương Hi Chi Tam Phúc Bút Tích Thực, Kinh Kim Cương, Bình An Thiếp Cùng Loạn Lạc Chết Chóc Tiếp. Phải biết rằng này hai dạng đồ vật, kia nhưng đều là thất truyền đã lâu, bị không ít viện bảo tàng công nhiên tuyên bố, tuyệt đối không có khả năng có bút tích thực tồn thế, nhưng là... Bạch thị viện bảo tàng khai trương lại là tương đương với ở này đó viện bảo tàng trên mặt hung hang phiến một cái bàn tay. Liên cung thần kiếm các tình huống không sai biệt lắm, không ít yêu thích thi hỏa người thu thập, thư pháp ra, đều điên cuồng. Bạch Ngọc Đường không biết chính là, Đỗ nguyệt minh cùng cố gia sinh hai người, đều là vương hy chi thư pháp đáng tin phèn Khi bọn hắn nhìn đến vương hy chi bút tích thực thời điểm, liền trực tiếp hối hận trong lòng đã là hạ định rồi quá chút thời gian nhất định phải lại đây nhận lời mời quyết tâm triển quán nơi thứ ba triển khu còn lại là quán đào cung chuyên môn triển lãm gốm sứ đồ cất giữ cái này khu quy mô tương đối khổng lồ chia làm mấy cái tiểu triển quán long tuyển sứ men xanh long sơn gốm đen nguyên thanh hoa thanh minh cung đỉnh quan diêu đồ sứ diêu biến đồ sứ mọi thứ đều toàn quan trọng nhất chính là bạch ngọc đường cất chứa đều là tinh phẩm Mỗi một cái đều là kinh điển khoảng. Đặc biệt là quỷ cốc tử xuống núi đại vại cùng diệu thiên biến mục bắt trà, quả thực làm người nhìn, đều sẽ từ đáy lòng dâng lên một loại kích động cảm giác. Này hai kiện bên ngoài phiêu bạc nhiều năm quốc bảo trọng khí, rốt cuộc về nhà. Mà Bạch Ngọc Đường mang theo cơ trường sinh cùng Hoàng Thế Nhân đám người trước hết tham quan, lại là này đệ tứ chỗ triển khu. Đệ tứ chỗ triển khu là toàn bộ viện bảo tàng lớn nhất một cái triển khu, tên là Tinh xảo Phường. Nơi này trưng bày đồ cất giữ đều là một ít hạng mục phụ, cố tình bạch ngọc đường còn liền hạng mục phụ đồ cất giữ nhiều nhất. Giống cái gì thỏi quang hoa sen Phật đèn A, tiên hạc phản tùng nghiên mực đoan khê A, vân long khiếu thiên phương tôn đồ sân A, khảm trai tử đàn năm huyền tỷ bà A, còn có những cái đó ở lỗ ban bảo tàng phát hiện lỗ ban cơ quan người, cơ quan điểu, hoa mai cọc, điền trung tân một bảo tàng trung châu đáo vật phẩm trang sức, hai mặt cầm tú, bạch ngọc tượng Phật, vân. Hoàng Thế Nhân cơ hồ bị này đó chấn động thế nhân cất chứa xem mắt choáng váng. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng u hoãn. Phần 14. Cuối cùng, ở hắn nhìn đến năm đó, bị Liên quân tám nước ở Di Hòa Viên sinh sôi cướp đi 12 cẩm tinh thú đầu tượng đồng thời điểm, cái loại này cực đoan phức tạp rốt cuộc đạt tới đỉnh núi. Không thể không nói, lão già này ánh mắt nhi, thật sự là quá già người. Nhìn Bạch Ngọc Đường, liên giống như một cái ba bốn mươi năm cũng chưa thấy qua nam nhân khuê phòng oán phụ thấy được một cái tuyệt thế Mỹ Nam giống nhau, các loại thèm nhỏ dài u ván A. Tuy là bạch ngọc đường tâm tính trầm tĩnh, bền gan vững trí, tiểu tâm can nhi cũng không khỏi hung hăng run dậy. Lần đầu tiên, nàng lựa chọn chạy chối chết, tìm cái lấy cớ, rời đi đệ tứ triển khu. Ai ngờ nàng vừa ra tới, liền gặp phải hai cái lão người quen. Cổ xưa bản, tô lão bản. Bạch Ngọc Đường Ngọc Ngữ mang kinh hỷ, trước mặt hai người kia, đúng là Bạch Ngọc Đường ở Hán Nam thời điểm nhận thức cổ sông dài cùng Tô Nham. Ha ha, Bạch Tiểu Thư, thật dài thời gian không thấy a. Cổ sông dài vui tươi hớn hở đón đi lên, Tô Nham cũng cùng Bạch Ngọc Đường nhiệt tình nắm tay. Đúng vậy, thật là thật dài thời gian không thấy, hai vị tinh thần thuật nhìn thực không tồi a. Bạch Ngọc Đường cũng là hơi hơi cảm thán. Ha ha, Bạch Tiểu Thư cũng là càng ngày càng xinh đẹp. Hiện tại liền viện bảo tàng đều khai thượng, ta lão tô liền một câu, bội phụ Tô nham vẫn là bộ dáng cũ, luôn ngữ thô cùng, rồi lại là lướt tắm mặt. Cổ sông dài còn lại là vẻ mặt cảm khái, đích xác. Nói thật, ta lúc trước nhìn thấy bạch tiểu thư thời điểm, liền cảm thấy ngươi không đơn giản, nhưng không nghĩ tới. Tóm lại à, nhìn ngươi nơi này đồ cất giữ, ta mới biết được cái gì là chân chính quốc bảo trọng khí. Ai, ta lão nhân từ ngươi nơi này mở rộng tầm mắt. Quay đầu lại nhi lại đi làm cất chứa, chỉ sợ cũng không dễ dàng làm, giống nhau đều trướng mắt. Ai nói không phải đâu. Tô Nham ha ha cười nói. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi nhị vị cũng đừng cho ta tân búc. Lúc này, lại có hai người đi tới ba người bên người, người tới lại là khố ba tang hoách cùng kho ba thác ngươi. Cổ sông dài cùng Tô Nam đều là người làm ăn, tự nhiên là nhãn lực dũng sĩ mười phần, vừa thấy đến lại có người tới tìm Bạch Ngọc Đường. Liền rất là biết điều xuống sân khấu. Bạch Tiểu Thư, chúng ta đi trước địa phương khác đi dạo, các ngươi liêu. Bạch Ngọc Đường tiễn đi cổ sông dài hai người lúc sau, mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía khố ba tang hoách hai người. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong lúc nhất thời lại là ai đều không có mở miệng. Qua một hồi lâu, khố ba tang hoách mới lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Bạch Tiểu Thư, đã lâu không thấy, người hôm nay thật xinh đẹp, chúc mừng ngươi viện bảo tàng khai trương. Thật là đã lâu không thấy, cảm ơn ngươi khích lệ. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt con con khỏe môi, mặt giãn ra mỉm cười. Không thể không nói, đối với người nam nhân này, cứ việc lúc trước rời đi miến điện thời điểm, bọn họ hai người đã xem như hóa thù thành bạn, nhưng là, Bạch Ngọc Đường đối hắn như cũ là tồn một phần cảnh giác. Khố ba tăng hoách mắt thấy Bạch Ngọc Đường phản ứng hơi ngại lãnh đạo, trong mắt không khỏi xẹt qua một mặt thất vọng, hắn châm trước một lát, mới do dự hỏi, Bạch tiểu thư. Mạng muội hỏi một câu, đại khái 3 tháng trước, ngươi ở London, vì cái gì sẽ đột nhiên? Mai danh nhẩn tích đâu? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tính ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trầm tính ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng không nghĩ tới khố ba tang hoách cư nhiên sẽ như thế chặt chẽ chú ý nàng hành động, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Ngươi như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở giám thị ta? Đương nhiên không phải. Cố ba Tang hoách lập tức phủ nhận nói, trong thanh âm ủy khuất nhưng thật ra không giống làm. Kỳ thật, đại khái 3 tháng trước, chúng ta đột nhiên phát hiện, diệp ra thế lực tựa hồ rút khỏi miền điện, trong một đêm liền mai danh nhận tích, cái này tình huống thật sự là không phải do chúng ta không coi trọng, cho nên, chúng ta liền bắt đầu âm thầm điều tra, trùng hợp chính là, liền ở ngay lúc này, ngươi ở London cũng mất đi tin tức, bạch tiểu thư, ta thừa nhận, chính mình vẫn luôn ở chú ý tin tức của ngươi nhưng cũng tuyệt đối không có cố tình tìm người dám thị ngươi, ta chỉ là trùng. Hợp phát hiện, ngươi ở nổi danh London lúc sau, đột nhiên không có tin tức, cùng Diệp ra rút khỏi miến điện thời gian quá mức ổn hợp, lại thêm chi, lúc sau Hoa Hạ Quốc lại xa phó trùng dương cùng Anh Quốc tiến hành rồi liên hợp quân sự tuần diễn. Này đó mới làm ta ngửi được một ít không tầm thường hơi thở, ta hôm nay cùng ngươi công bằng, cũng không phải tưởng tìm tòi nghiên cứu cái gì, chỉ là xác định. Ngươi có phải hay không thật sự không có việc gì, không hơn. Nhìn khố ba tang hoách chân thành con ngươi, Bạch Ngọc Đường thu hồi trong mắt tựa như thực chất sắc bén, chỉ còn lại có nửa đêm chấm tĩnh. Đích xác, người nam nhân này lần trước tới tham gia hạ Trung Quốc tiệc mừng thọ thời điểm, liền đối nàng mọi cách kỳ hảo. Bạch Ngọc Đường có thể cảm giác ra tới, vừa mới khố ba tang hoách kia phiên lời nói, tám phần là thật sự. Như thế nghĩ đến, nhưng thật ra nàng có chút hơi hơi mất cảm. Kỳ thật, này cũng không trách Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc đây là khẩn trương thời kỳ, hơn nữa khố ba tang hách còn có tiền khoa, đương nhiên là cẩn thận vô đại sai muốn hảo một chút. Xin lỗi, ta vừa mới phản ứng quá độ, có thể là bởi vì hai ngày này vội có chút thần kinh mẫn cảm. Bạch Ngọc Đường trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười nhạt, còn có, ta thật sự không có việc gì, tựa như ngươi chố đã thấy, ta ở Luân Đôn đột nhiên không thấy bóng dáng bất quá là muốn tránh lên chủ bị nhà này viện bảo tàng, bằng không như thế nào sẽ có hiện tại kinh hỷ đâu. Khố ba tang hoách thấy bạch ngọc đường sắc mặt nhu hòa vài phần, còn mở miệng giải thích, lập tức thụ sủng nhược kinh không chút nào bùn xỉn ca ngợi nói, như thế, hôm nay thật là làm ta mở rộng tầm mắt, cùng ngươi nơi này cất chứa so sánh với, chúng ta kho ba gia tộc cái gọi là tàng bảo khố, đảo có vẻ có chút tái nhợt vô lực. tang hách thiếu tướng cũng biết khiêm tốn, Bạch Ngọc Đường khó được treo chọc một tiếng, tùy ý hỏi, đúng rồi, phỉ thủy quảng sản lượng thế nào? Thực không tồi, hiện tại còn ở quần quần không ngừng khai thác trùng. có thời gian nói, ngươi có thể lại đây nhìn xem, ta. Thực hy vọng ngươi có thể tới. Khố ba tăng hoách trở mong cười nói, vẫn là từ bỏ, ngươi biết, kho ba thác ngươi tướng quân hắn Bạch Ngọc Đường không có nói tiếp, nhưng lời nói cự tuyệt đã là tương đương rõ ràng. Nàng tin tưởng, Lấy khố ba tang hoách thông minh, nhất định có thể lĩnh hội chính mình ý tứ. Cái này ngươi không cần lo lắng, có chuyện chỉ sợ. Ngươi còn không biết. Khố ba tang hoách hiển nhiên nghe hiểu, châm trước một lát, có chút phức tạp nói, một tháng trước. Ta đã chính thức tiếp nhận chức vụ ta phụ thân kho ba thác ngươi trở thành kho ba gia tộc gia chủ, đồng thời cũng kế tục kho ba tướng quân danh hiệu, về sau, kho ba gia tộc ta nói mới tính. Giờ khắc này... Khố ba tăng hoách cái này tựa như hắc báo giống nhau nam tử, rốt cuộc lộ ra hắn cao cho vót, cái loại này thượng vị giả uy nghiêm khí phách biểu lâu không thể nghi ngờ. Bất quá thức mau, trên người hắn kia cổ hơi thở đã bị thu liếm lên, rất là có chút ôn nhu ánh mặt trời cười nói, cho nên, về sau, ngươi có thể yên tâm tới, đừng quên, kia phỉ thúy quặng không riêng gì chúng ta kho ba gia tộc cũng là của ngươi, là chúng ta cộng đồng có được. Hắn lời này nhiều ít có chút ái mội ám chỉ nấp trong trong đó, bạch ngọc đường lại là phản phất giống như không nghe thấy, tươi cười như cũ điểm tính ưu nhã, cự tuyệt cũng cực kỳ dứt khoát, gần nhất liền tính, ngươi cũng thấy rồi, ta như vậy vội, căn bản đi không khai, có thời gian nói, về sau rồi nói sau. Khố ba tang hoách nghe vậy, tựa hồ cảm thấy rất là tiếc hận, còn tưởng đang nói chút gì đó thời điểm, liền nghe một người xinh đẹp cam thuần như rượu vang đỏ hoặc nhân thanh âm cắm tiến vào. Đường đường, ngươi vừa mới nói cái gì về sau lại nói a? Ngươi tới đúng là Âu Dương Hoan. Nay chỉ yêu nghiệt một lại đây, liền rất là mại nhưng mà nhiên ôm thượng Bạch Ngọc Đường tiêm mềm và eo. Bạch Ngọc Đường đã sớm đã thói quen Âu Dương Hoan các loại thân mật tập kích, tự nhiên là thấy nhiều không trách, ngược lại rất là đạm nhiên hỏi, phản thân đâu? Ngươi như thế nào trong lòng quăng nhớ kia tôn Phật Liên, thật là làm người khó chịu. Âu Dương Hoan bất mãn phiết phiết môi đỏ hoàn toàn làm lơ khố ba tang hách hai người tồn tại, không coi ai ra gì cùng Bạch Ngọc Đường ái muội kề thai nói nhỏ nói, yên tâm, kia tôn Phật liền bị người lục thúc kêu đi, đảm đường, cu ly đi. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Hoàng Chi gian hỗ động, như thế thân mật tự nhiên, khố ba tang hách trong lòng không khỏi một trận ảm đạo, chỉ cảm thấy trước mắt kia vây quanh Bạch Ngọc Đường màu đỏ vô cùng chói mắt. hắn hung hăng nắm chặt hạ nắm tay, cuối cùng là cười khổ mà nói nói, Bạch thư. Ngươi vội ngươi, ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Hảo, tang hách tướng quân thỉnh tùy ý. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt trả lời. Thẳng đến khố ba tang hách cùng kho ba ba ngươi rời đi, Âu Dương hoan mới từ Bạch Ngọc Đường bên thai ngẩn đầu lên, quyến rũ cười lạnh, người này một đoạn thời gian không gặp, nhưng thật ra có chút nhãn lực dũng sĩ a, không tồi, không tồi. Nhân ra đều đi rồi, liền không cần bẩn thiệu người đi. Bạch Ngọc Đường đối với Âu Dương Hoan lòng dạ hẹp hỏi rất là có chút vô ngữ. Thiết, ai kêu hắn cư nhiên dám đánh ngươi chủ ý, phàm là con ta tiếp cận ngươi, giống nhau dết không tha. Âu Dương Hoan lại là đúng lý hợp tình, rõ ràng nói ra nói như là vui đùa, mắt phượng trung lại là buộc phát ra vài tia như có như không sắc khí, vừa hẳn mà không. Đúng rồi, ngươi xem ai tới. Lúc này, Âu Dương Hoan chỉ chỉ chính mình phía sau. Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện. Nguyên lai like ở bọn họ hai người cách đó không xa, đang đứng mệ tư, đô bang 8.226, kho đức, còn có vị này lão ra từ phía sau một chúng bảo tiêu. Phần 15 Mễ tư tiên sinh, đô bang tiên sinh. Bạch ngọc đường trong thanh âm mang theo một kia kinh hỉ, Nàng trở về lúc sau, liền từ hạ vân lãng đám người trong miệng biết được, ở chính mình gặp nạn mất tích trong khoảng thời gian này, vợ giúp gia tộc còn có đô bang gia tộc sở cung cấp cấp hạ gia duy trì. Nếu không phải bởi vì có bọn họ ở quốc nội tạo áp lực, Anh Quốc cũng không thể nhanh như vậy thỏa hiệp. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường đối với này hai nhà, cũng là hảo cảm độ kế tiếp bò lên. Bạch Tiểu Thư, thật là thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy người, còn thỉnh ngài tha thứ, bởi vì bờ rụp 8.226, Phạn xâm công tức gần nhất có chuyện quan trọng cuốn thân, không thể tự mình tiến đến, cho nên liền từ ta, bờ giúp 8.226. Mệ tư dâng lên đối ngài chúc mừng cùng chúc phúc. Mễ tư vẫn là trước sau như một nho nhã lễ độ, hắn tựa như đối đai chân bảo chấp khởi bạch ngọc đường tay ngọc, đặt ở lạnh lẽo bên môi khe hôn một cái, được rồi một cái hoàn mỹ hôn tay lễ, đem anh Luân Phong thân sĩ thuyết mình tới rồi cực hạ. Đương nhiên, này muốn xem nhẹ hắn kia không ngừng hút khí say mê biểu tình. Âu Dương Hoan thấy vậy, tự nhiên lại là lòng dạ hẹp hỏi đưa ra mấy chục bính con mắt hình viên đạn nhi. Lúc này, Đố bang 8.226, kho đức cũng theo sát sau đó đã mở miệng, đích xác, thật sự thật cao hứng tái kiến bạch tiểu thư, người cái này viện bảo tàng thật là làm người kinh ngạc cảm thán, ta không thể không thừa nhận, hoa hạ quốc cổ đại tài nghệ, quả thật là bác đại tinh thông, lệnh người chấn động, ta đều có chút hối hận, lúc trước dùng quỷ cốc tử xuống núi đại vại cùng thừa ảnh kiếm, quá ác kiếm, tới đổi lấy giả phủ hoa tác, gần nhất nước ngoài gốm sứ cùng cổ kiếm chính là bị xào tương đương. lựa nóng a, bạch tiểu thư, người ánh mắt không khỏi quá sắc bén một ít. Ta coi như đỗ bang tiên sinh là ở khích lệ ta, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy nhị vị đã đến bạch ngọc đường thành tâm thực lòng nói. Nói thật, ta hẳn là cảm ơn nhị vị, cảm ơn bỡ giúp gia tộc cùng đỗ bang gia tộc, cũng cảm ơn ba tháng trước các ngươi đối với hạ gia toàn lực hiệp trợ. chuyện này ta sẽ khắc trong tâm khảm. Ha ha. Bạch tiểu thư không cần như thế khách khí, chúng ta phản xâm công tức làm ta truyền lời, ngài sẽ là hắn vĩnh viễn bằng hữu, cho nên, này đó đều là chúng ta nên làm. Mễ thư cung kính không người nói. Đỗ Bang 8226, kho Đức cũng là ha hả cười, Bạch tiểu thư cũng không cần cảm tạ ta, muốn thật lại nói tiếp, ngươi lúc trước là ở ta du thuyền thượng gặp nạn, cho nên, chuyện này ta cũng có nhất định trách nhiệm, vương viện thủ là theo lý thường hẳn là. Bất quá sao? Ta nhưng thật ra thực sự có một bút chướng tưởng cùng Bạch tiểu thư tính tính. Nhắc tới cái này câu chuyện, Đỗ Bang lão gia tử lại là Trương Ngữ người trước than. Bạch Ngọc đường mắt thấy Đỗ Bang 8226, kho đức lão gia tử này phó bất đắc dĩ lại buồn bực biểu tình, lập tức đoán được hắn trong miệng một bút chướng chỉ chính là cái gì. Đỗ Bang lão tiên sinh, ngài chỉ hẳn là Bạch Thấm Hàn đi. Bạch tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh. Đỗ Bang lão gia tử nói đến Bạch Thấm Hàn, Lại la lại thở dài một hơi, trong mắt toát ra huyền như tử phụ giống nhau yêu thương. Bạch Tiểu Thư khả năng không tin, tư gỗ thiếp, Bạch Thấm Hàn ngoại quốc danh tắc tự, ở ta bên người nhiều năm, liền cùng ta nhi tử giống nhau như lúc, ta thậm chí nghĩ tới muốn đem ra sản lưu một bộ phận cho hắn kế thừa nhưng là, ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy kiên quyết về nước, còn trở thành Bạch Tiểu Thư quảng gia. Đố bang 8226, kho đức chân thành nhìn Bạch Ngọc Đường. Cười khổ nói, ta hiểu biết tiểu tử này ca tính, một khi làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi, cho nên, ta biết hắn hẳn là sẽ không lại hồi mẹ quốc, mà ta cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn. Bạch Ngọc Đường cảm thụ được lão nhân này chân thành cảm tình, chấm tính hỏi, ta đây có thể vì ngài làm những gì đây? Ha ha, cái gì đều không cần làm, có thể ở ngươi thuộc hạ làm việc, cái kia tiểu tử ngốc hẳn là cũng đã thỏa mãn. Ta hôm nay chính là thuần túy phát một phát bực tức mà thôi, Bạch Tiểu Thư, sẽ không để ý đi. Đố bang 8226, kho đức dù sao cũng là thường trưởng thượng người thắng, thực mô liền khôi phục cảm xúc, cười hòa ái tự nhiên. Đương nhiên sẽ không, thấm hàn thực may mắn, có một vị như vậy quan tâm hắn trưởng bối. Bạch Ngọc Đường thật câu nói hoàn toàn là phát ra từ thiệt tình chi ngữ. Ha ha, Bạch Tiểu Thư thật là có thể nói. Đỗ Bang 8226, Kho Đức cười tủm tỉm khen. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng Mễ Tư, Đỗ Bang 8226, Kho Đức ba người trò chuyện với nhau thật vui, không khí chính nùng thời điểm, liền nghe thấy Âu Dương Hoan thấp chú nói: "Cái kia kẹo mạch nha như thế nào tới? Đường Đường, ta trước lóe, trong chốc lát lại qua đây tìm người, đừng cùng cái kia vắt cổ chảy ra nước nói lâu lắm nói, ta sẽ ghen ghét. Âu Dương Hoan nói xong câu đó, liền tựa như một đạo màu đỏ lưu hà, không có bóng dáng. Bạch Ngọc Đường hướng tới vừa mới Âu Dương Hoan nhìn đến cái kia phương hướng nhìn lại, mới phát hiện, Tạ Đan Thần cùng hắn muội muội Tạ Đan Quỳnh chính từ xa đến gần đi tới. Xem ra Bạch tiểu thư là nhìn đến người quen, một khi đã như vậy, ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Mễ Tư nho nhã lễ độ nói, "Đích xác, này tòa viện bảo tàng làm người dư vị vô cùng a, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian." Đỗ bang 8226, Kho Đức cũng cười nói, tiếng hảo, có thời gian ta ở chiêu đái hai vị. Liên ở Bạch Ngọc Đường tiễn đi mễ tư cùng Đỗ bang 8226, Kho Đức lúc sau, tạ đan thần huynh mội đã là đi tới nàng trước mặt. Hôm nay tạ đan thần như cũ xuyên thập phần có đặc sắc, một thân báo văn lấm tấm trạng, hơn nữa nhất định màu nâu báo văn mũ, làm người đánh nơi xa nhìn lên, liền cùng thấy mị châu báo không gì khác nhau. Không cần phải nói, thằng ngãi này hôm nay may mắn vật, nhất định là con báo linh tinh. Mà tạ đan quỳnh còn lại là xuyên một thân màu thủy lam đai đeo váy dài, có vẻ tiên khí nhi mười phần, rất là có chút linh hoạt kỳ hảo hương vị. Đương nhiên, này muốn xem nhẹ nắng kia trương bị điêu hoa phá hư khuôn mặt. Đưa ngội tử, ngươi hảo a, thật là đã lâu không thấy, thật không nghĩ tới lúc trước ta bán cho ngươi này tòa chiêu thương đại lâu, sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Đây là ta nhìn đến quá nhất có tiền đồ một nhà viện bảo tàng. Thiệt tình. Tạ đan thần dơ ngón tay cái lên, trong ánh mắt kim quang tràn ngập. liền giống như chính hắn theo như lời, vừa mới lời này, thật là phát ra từ thiệt tình. Chủ yếu là bạch ngọc đường nhà này bạch thị viện bảo tàng trung đồ cất giữ thật sự là quá ngư bẻ, quá nguy tiên. Có thể tưởng tượng, qua hôm nay, đương tất cả mọi người biết nhà này viện bảo tàng đồ cất giữ chân thật tính lúc sau sẽ hình thành một loại như thế nào tham quan du lịch hỏa bạo thắng cảnh. Nơi này rất có thể nơi này sẽ củng cố cung viện bảo tàng giống nhau, trở thành trung ngoại du khách tới rồi kinh thành lúc sau một chỗ tất đi thánh địa. Đến lúc đó, còn không phải tiền vô như nước. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng nghe ra trước mặt này chỉ tham tiền ý tại ngôn ngoại, giờ khóc giờ cười nói, ta nhà này viện bảo tàng nhưng không riêng gì vì muốn kiếm tiền, bất quá. Này cũng muốn cảm ơn ngươi lúc trước chịu đem này đống đại lâu bán cho ta, hôm nay mới có nhà này viện bảo tàng ra đời. Nàng hướng về phía tạ Đan thần xinh đẹp cười, chăn đầu hơi sườn, tóc đẹp như mây, thủy ngọc tiên trâm ở ánh đèn chiếu xuống, tản ra nhu hòa vầng sáng, làm nàng ra thịt có vẻ càng thêm thông thấu, đẹp như thần phi tiên tử. Cái này làm cho tạ Đan thần này chỉ hết thể hướng tiền xem vắt cổ chảy ra nước đều là một trận hoa mắt say mê, cầm lòng không đậu tán thường nói. Đường ngội tử, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Ai u? Chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị tạ đan quỳnh hung hăng giẫm một chân, hoàn toàn từ kiểu diễm trung tỉnh táo lại, đau quất thẳng tới khí, nha đầu túi, ngươi giẫm ta làm gì à? Cũng không biết chào hỏi, không lễ phép. Tạ đan quỳnh hung hăng trừng mắt nhìn tạ đan thần một chút, càng thêm cắn chặt hàm răng, hư lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Tạ đan thần lúc này mới ho khan hai tiếng có chút trần chừ bất đắc dĩ nói, khu khụ, đường mội tử, kia gì, là cái dạng này, ta hôm nay lại đây, trừ bỏ tưởng tham quan một chút viện bảo tàng ở ngoài, còn tưởng thuận tiện cùng ngươi nói một chút tạ văn bân sự tình. Cái kia, ta biết tháng trước thời điểm, tạ văn bân ở Thúy Ngọc Hiên không cẩn thận mạo phạm ngươi, hắn tuy rằng chỉ là chúng ta tạ ra chi thứ, nhưng là, phụ thân hắn lại cầu tới rồi ta trên đầu, nói như thế nào đều là trưởng bối. Ta cũng ngượng ngùng từ chối, cho nên chỉ có thể cùng ngươi cầu một cái nhân tình. Cầu một cái nhân tình. Kia chuyện đã kết thúc không phải sao? Bạch Ngọc Đường lại là nghe được không hiểu ra sao? Một trận ngậm miệng không nói tạ đàn quỳnh nghe được lời này, rốt cuộc bạo phát, thập phần điêu ngoa cười lạnh nói, Bạch Ngọc Đường, ngươi người này là suy minh bạch giả bộ hồ đồ thế nào, cái kia hạ phái nhiên đã đem tạ văn bân cấp trào đi vào, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Ta không tin chuyện này ngươi không biết gì. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức liền minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Nói vậy, hạ phái nhiên phục chức lúc sau, liền lại bắt đầu truy cứu nổi lên 5 năm trước vụ án kia. Tạ văn bân bị trảo đi vào lúc sau, phụ thân hắn liền đi cầu tạ đan thần, hơn nữa tự thuật tiền căn hậu quả, cho nên, này hai anh em liền tìm đến nàng nơi này tới. Nói thật, ở đã trải qua trên biển gặp nạn, cô đảo cầu sinh nhiều chuyện như vậy lúc sau. Bạch Ngọc Đường đối với một ít nhàm chán khiêu khích, hào môn trung lục đục với nhau, đã sớm không có hứng thú. Nếu là đặt ở nguyên lai, Tạ Đan Quỳnh như thế điêu ngoa, nhiều ít sẽ kích khởi nàng một ít hòa khí. Nhưng là hiện tại, Tạ Đan Quỳnh như vậy danh môn tiểu thư, ở nàng trong mắt đều bất quá là một ít bị sủng hư hài tử, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bạch Ngọc Đường căn bản vô tâm tình cùng nàng làm miệng lưỡi chi tranh. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Tạ Quỳnh liếc mắt một cái. Cực kỳ trầm tinh nói, ta không có trang, ngươi tin tưởng với ta mà nói cũng không hề giá trị, hạ phái nhiên chảo ai không liên quan chuyện của ta, ta đan thần, phái nhiên là ngươi bằng hữu, ngươi hẳn là nhất hiểu biết hắn, nếu tạ văn bân thật sự không có phạm tội, phái nhiên là tuyệt đối sẽ không lạm dụng tư hình, nếu phái nhiên bắt hắn, đã nói lên hắn phạm vào pháp, hẳn là chảo, các ngươi lại đây tìm ta cũng là tốn công vô ích. Phần 16 Ngươi Tạ Đan Quỳnh bị Bạch Ngọc Đường cái loại này siêu nhiên sự ngoại, yên lặng không gợn sóng tư thái khí cái chết khiếp, một trương mặt đẹp lăng là nghẹn đến mức phát thanh. Tạ Đan thần nghe vậy, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ nói: "Tính, kia tiểu tử thật là thiếu thu thở đi vào đái một đoạn thời gian cũng hảo, tiểu Quỳnh, không cần nhiều lời." "Hảo." Chuyện này có thể không nói, ta đây hỏi ngươi Tạ Đan Quỳnh hung tợn nhìn chằm chăm Bạch Ngọc Đường, trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp chi sắc. Âu Dương hoan đâu? Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn, ngươi đem hắn tàng đến chỗ nào vậy? Một cái đại người sống, nàng có thể đem hắn tàng đến chỗ nào đi? Bạch Ngọc Đường thật sự là không có tâm tình lại cùng tạ đan quỳnh tiến hành loại này không có dinh dưỡng đối thoại, dứt khoát không hề để ý tới, chỉ là hướng về phía tạ đan thần nói một câu, ta còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được. Liên quyết đoán xoay người rời đi. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường rời đi. Tạ đan thần buồn bực nhìn nhìn chính mình muội muội, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải ra cửa thời điểm, cùng ta bảo đảm không hề náo loạn sao. Tạ đan quỳnh cắn cắn môi, nhìn bạch ngọc đường bóng dáng, làm như hâm mộ làm như ghen ghét cắn cắn môi, lầm bầm nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là không cam lòng mà thôi. Bạch ngọc đường cũng không biết chính mình rời khỏi sau, tạ đan thần cùng tạ đan quỳnh đối thoại, bởi vì nàng vừa mới rời đi đệ tứ triển khu lúc sau. Liền đụng phải vội vàng mà đến lục nôn khanh, quang xem hắn ánh mắt, liền biết hắn là lại đây tìm chính mình. Tiểu đường, rốt cuộc tìm được ngươi. Làm sao vậy? Bạch Ngọc đường nghi hoặc nói, nàng nhưng thật ra hiếm khi nhìn thấy lục nôn khanh sốt ruột bộ dáng Này nói như thế nào đâu, hiện tại thời gian cũng mau giữa trưa, dựa theo chúng ta nguyên lai like kế hoạch, là làm này đó chuyên gia giáo thụ thống nhất đi chúng ta định tốt tiệm cơm, ăn uống no đủ, lại trở về tiếp theo thang quan. Ai biết những người này lại một cái so một cái chấp nhất, cũng không chịu đi, một hai phải vẫn luôn nhìn đến mê quán, chúng ta đều khuyên đã nửa ngày, vẫn là không được. Ngươi cũng biết, này đó lão nhân thân phận một cái so một cái cao, cố tình lại số tuổi đều lớn, thân. Thể đều không tốt, này nếu là thật ở chúng ta viện bảo tàng ra cái gì chẳng huống, đã có thể không hảo. Lục ngôn khanh bất đắc di nói, Bạch Ngọc Đường nghe vậy, Xuân Sơn giống nhau mày đẹp cũng hơi hơi nhịu nhíu. Đích xác, lục nôn khanh theo như lời vấn đề này, nếu là đặt ở người thường trên người đương nhiên không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng nếu là gác ở này đó có thể nói quốc gia tải phú lão nhân trên người, vấn đề liền lớn. Nói nữa, hôm nay chính là Bạch Thị Viện Bảo tàng Lạc Thành khai mạc ngày đầu tiên, cả nước các nơi, trong nước hải ngoại, sở hữu nổi danh phóng viên, cơ hồ toàn bộ trình diện, nếu là này đó lão nhân thân thể thật sự xuất hiện cái gì vấn đề. Bảo không chuẩn sẽ vì bạch thị viện bảo tàng thanh danh tạo thành một ít không tốt ảnh hưởng, đến lúc đó chính là cho những cái đó muốn chọn sai người, một cái tùy ý công kích lý do. Hiện tại vấn đề là, có thể làm lục ngôn khanh đều bó tay không biện pháp, có thể nghĩ, những cái đó đồ cổ cố chấp tới rồi cái gì trình độ. Cái này làm cho bạch ngọc đường cũng là rất là đau đầu. Đúng lúc này, nàng linh cơ vừa động, đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ngôn khanh chúng ta không phải còn chuẩn bị một cái nghỉ ngơi trên khu, chính là cái kia tiên trà cư, kia địa phương. chúng ta không phải vốn dĩ tính toán buổi chiều thời điểm, làm này đó chuyên gia nhóm một bên nghỉ ngơi một bên phẩm trà dùng sao? ta xem chúng ta dứt khoát hiện tại khiến cho bọn họ qua đi, bọn họ ở bên trong đã có thể thưởng thức tiên trà cư lồ cổ, lại có thể phẩm trà, chúng ta thuận tiện lại đưa chút điểm tâm thanh cháo đi vào, nói như vậy cơm cũng dùng, cũng không chậm. chễ bọn họ tham quan còn có thể tiết kiệm thời gian, thể hiện ra chúng ta viện bảo tàng không giống người thường săn sóc chỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Ngọc Đường có trật tự kiến nghị nói. Lục luân khanh nghe xong, lập tức hai mắt đại lượng, thật là ý kiến hay. Tiểu đường thật là băng tuyết thông minh, liền như vậy làm đi, thời gian cũng không còn sớm, ta chạy nhanh đi chuẩn bị. Kiếp hảo, chờ lát nữa ta phụ trách mang những cái đó lao nhân ra qua đi. Bạch Ngọc Đường nu nhiên cười nói. Lục nôn khanh nghe vậy, nhưng thật ra trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiếm hảo, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, tiểu đường, ta đi trước vội. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường đáp ứng thời điểm tin tưởng tràn đầy, nhưng là đương nàng tự mình đi mời những cái đó lao nhân ra thời điểm, mới phát hiện hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch. Này đó lao nhân ra đích xác thập phần không hảo hầu hạ, chủ yếu là bởi vì bọn họ đối với đồ cổ si mê thật sự là quá sâu. Có chút người rõ ràng chạm đều đứng không vững, thậm chí môi khô nước, tinh thần hề hoài, lại như cũng là kiên trì không chịu rời đi, vẻ mặt si mê cùng bái từng cái hàng triển lãm. Cũng may cơ trưởng sinh lão gia tử tương đối có kêu gọi lực, ở một bên hát đệm, hơn nữa bạch ngọc đường lươi sán hoa sen, nhiều lần bảo đảm tuyệt đối sẽ không chậm trễ tham quan, mới xem như đêm này giúp lao tiểu hài nhi hống tới rồi bạch thị viện bảo tàng chuyên trúc trà thất, tiên trà cư. Này tiên trả cư cũng coi như là bạch thị viện bảo tàng một đại đặc sắc, nó đã có thể xem như một cái cung người nghỉ ngơi một lát trà thất, lại có thể xem như một cái đặc thù trên khu. Tiên trả cư nội cũng không tính đại, cũng chính là cùng tổng thống phòng lớn nhỏ không sai biệt lắm, bốn phía vách tường đều là dùng hoa lê gỗ đặc bao thành, này thượng bị móc ra một đám tiểu ô vông, rất giống là khảm ở vách tường Trung bắc Cổ Giá. Ở này đó vách tường Bác Cổ Giá thượng, Phóng còn lại là một ít khắc đá loại đồ cổ, như là điền hoàng tam liên trường, Quảng nguyên bạch hoa khắc đá, cúc hoa khắc đá, cây huyết thạch con dấu từ từ một ít tiểu vật trang trí. Trà thất trung ương bãi năm sáu trương hoa cúc lê một bàn trà, mỗi cái bàn trà trung quanh đều có sáu bảy đem ghế dựa. Tuy rằng lần này tới tham gia bạch thị viện bảo tàng khai mạc lạc thành chuyên gia giáo thụ ước chừng có mấy trăm người, nhưng là, chân chính được xưng là quốc gia tài phú, danh chấn hoa hạ. Cũng cũng chỉ có như vậy hơn 20 người, này gian trà thất tuy rằng không tính đại, nhưng dung hạ những người này tự nhiên là dư giả. Ở trà thất trung ương nhất, còn lại là bày một chương dùng siêu đại hình chạm khắc gỗ làm thành tường vân hình bản tròn. Nay thượng đặt một kiện thập phần hiếm thấy bài trí, một tòa hoàn toàn dùng phỉ thúy điêu thành phỉ thúy sơn. Hơn nữa, phỉ thúy trên núi, có rất nhiều liền thành phiến màu lục đầm ngọc nấm, nó không những không có phá hư phỉ thúy tài chất còn như là sinh trưởng ở thanh sơn thượng kính bạch giống nhau, vì này tăng thêm không ít mỹ cảm cùng chân thật. cái này lệnh người chấn động thuần thiên nhiên phỉ thúy vật trang trí, đúng là bạch ngọc đường từ tháng trước từ thúy ngọc hiên mua hồi kia kiện phế liệu điêu khắc vật trang trí chung, giải ra tới. cơ trưởng sinh cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này vật trang trí, tươi cười hòa ái trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc ý cười, hảo gia hỏa, lớn như vậy một tòa phỉ thúy sơn, thật là danh ca, đường nha đầu. Ngươi này tàng đến đồ vật chính là không ý ta. Cơ ra ra, ngài cũng đừng niệm mai ta. Bạch Ngọc Đường tự mình đỡ cơ lão ra tử ngồi xuống, lúc này mới hướng về phía một chúng lao giả cười nói, chư vị lao ra tử mau mời ngồi đi, trà bánh lập tức liền đi lên. Hoàng thế nhân cái này lão nhân còn lại là bất mãn hừ hừ nói, chúng ta còn không có tham quan xong đâu, chính xem đến cao hứng. uống cái gì trà nhà, đường nha đầu. Ngươi không phải nói này cái gì tiền trả cư cũng có không ít đồ cổ sao, ta như thế nào? Ai? Thứ này không phải là Điền hoàng tam liên chương đi. Mắt nhìn hoàng thế nhân bước đi như bay chạy về phía trên vách tường bác cổ giá, vẫn luôn đi theo hoàng thế nhân bên người hoàng kiến huy vội vàng đứng dậy theo đi lên, sợ nhà mình lao ra tử bị va chạm gì đó. Mặt khác những cái đó lao nhân cũng đều không thế nào sống yên ổn, sôi nổi đứng dậy ở vách tường quanh hưng thú bừng bừng tham quan lên. Cơ trưởng sinh thấy vậy, trực tiếp cười mắng, các ngươi à, liền không biết ngừng nghỉ một lát, đều là 6-7 chục tuổi, 7-8 chục tuổi người, cũng không sợ thân thể chịu đựng không nổi. Đường nha đầu, những người này đều là lão hầu tử, số tuổi càng lớn càng không hảo hầu hạ, thật là làm khó ngươi. Nay không có gì, hiếu kính trưởng bối là hẳn là, ta đây liền làm cho bọn họ thượng trà bánh, pha trà. Theo bạch ngọc đường nhẹ nhàng vô vỗ tay, lục Luân khanh biên mang theo hai bài thân xuyên đường trang sườn sám nhân viên công tác chỉnh chỉnh tề tề đi rồi đi lên, đem một chồng điệp tinh xảo điểm tâm mang lên mặt bàn nhi. Đã có khai vị nhân sâm trẻ hạt sen, lại có hương mềm bánh hoa quế, bánh đậu xanh, ngàn tầng tô từ từ. Vì chiếu cố này đó lão nhân ra yếu ớt dạ dày, mấy thứ này đều là tân làm được, vẫn là nóng hầm hập, này một mặt đi lên kia mê người hương khí lập tức liền phiêu tán mở ra. Lấy hoàng thế nhân cầm đầu kia nhất bang chấp nhất người bảo thủ, tuy nói đối với đồ cổ có phi giống nhau nhiệt tình, bọn họ có thể mất ăn mất ngủ, nhưng là, thật đương mỹ thực mang lên tới thời điểm, bình thường sinh lý phản ứng vẫn là nhiễu loạn bọn họ thần kinh, thoáng làm lệnh bọn họ mênh mông nhiệt tình. Lúc này, Bạch Ngọc Đường rèn sắt khi còn nóng, làm pha trà sư phó tiến vào bắt đầu pha trà. Mọi người lúc này mới phát hiện, Nguyên lai like ở kia tòa phỉ Thúy Sơn bên cạnh, lại là phóng một bộ cực kỳ không chớp mắt trà cụ. Như thế hấp dẫn mọi người chú ý, chẳng lẽ này cái gọi là tiên trà cư, liền dùng như thế giản dị bạch sa ấm trà pha trà không thành. Bất quá, mọi người nghi hoặc thực mau liền tan thành mây khói, bị kinh ngạc cảm thán chấn động thay thế. Chỉ thấy kia bình thường bạch sa cung xuân hồ, bị ngã vào nóng bỏng nước sôi lúc sau, lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Phần 17. Toàn bộ hồ thân trở nên thông thấu trong suốt, trắng non như ngọc, từ trong da ngoài tản ra một loại hào hạt lưu động ánh sáng, nhu hòa động lòng người, mượt mài như ý. Ngay sau đó, đó là lá trà nhập hồ, hành ý ý cao hướng. Theo phi lưu thẳng hạ thanh tuyển tiếng động, mọi người phát hiện, càng ngày càng nhiều màu trắng xương mủ từ bạch sang ngọc tủy cung xuân hồ trung lượn lờ tràn ra, xoay quanh mà thượng thực mau hình thành một bộ làm người chấn động cảnh trí, mây trắng chạy dài khiển quyện. Sơn ảnh vạn dặm chạy dài, thác nước phi lưu thẳng hạ, cây xanh buồn bực thành ấm, chim tước bay lượn, du ngư tùy ý, mây tía bốc hơi, ánh sáng mặt trời sơ thăng. Này đó tranh cảnh tuy rằng vô cùng chân thật, làm người giống như người lạc vào trong cảnh, rốt cuộc vẫn là lược hiện mông lung. Nhưng là, kia tỏa phỉ Thúy Sơn tồn tại, liền gai đúng chỗ ngứa làm này phúc tranh cảnh trở nên thật là vô cùng. Mọi người ngồi ở ghế trên, thật giống như là thật sự thấy được nơi xa thanh sơn. Mãn Sơn thương thúy chi cảnh. Một màn này, thật sự thần dị. Không biết khi nào bắt đầu, những cái đó lao ra tử đều đã ngoan ngoãn ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi, mắt trông mong nhìn chầm chầm trước mắt cảnh đẹp, còn có kia một hồ hảo trà, lại là làm không ít người đều cảm giác miệng lươi sinh tân, lại là ở không tự giác ở nuốt nước miếng. Nguyên nhân vô hắn, kia trà thật sự là quá thơm. Đưa một đám nhân viên công tác, Đem trà đưa vào những cái đó lão nhân ra trong tay lúc sau, toàn bộ tiên trà cư lại là đều nhịp vang lên một loại cực kỳ sảng khoái kinh ngạc cảm thán thanh. Cơ trưởng sinh dù sao cũng là uống quán, xem quen rồi, còn không có quá mức kinh ngạc, nhưng là, hoàng thế nhân kêu bang nhân liền hoàn toàn ngồi không yên. Ta nói khuê nữ, ngươi này bộ trà cụ, không phải là trong truyền thuyết cung xuân sở làm kia bộ. Mây mù dậy được đi. Một cái lao nhân đầy mặt kích động hỏi. Vị này ra ra hảo nhãn lực. Bạch Ngọc Đường cười cười, xem như thừa nhận cái này lão nhân suy đoán. Kia vừa mới cái kia ấm trả, chính là Bạch Sa Ngọc Tủy Cung Xuân Hồ. Hoàng Thế Nhân trong miệng trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Ai, ngươi nha đầu này vận khí xem như nghịch thiên trong tay tất cả đều là trong truyền thuyết đồ vợ. Ngươi nói này không phải chèn ép chúng ta cố cung viện bảo tàng đầu sao. Đường nha đầu A, ta xem ngươi liền quên vài món. Bạch Ngọc Đường không đợi Hoàng Thế Nhân nói xong, liền chạy nhanh pha trò nói, kia cái gì, Hoàng Gia Gia, này trà chính là chúng ta bạch thị ngự dược phòng tỉ mỉ đào tạo dưỡng sinh trà, ngài uống nhiều điểm nhi, đối thân thể có chỗ lợi. Được rồi được rồi, người lão giả này cũng đừng khó xử đường nha đầu, Ngươi lại không phải không biết trước 2 năm phát sinh buôn lậu án, cố cung viện bảo tàng bảo an cũng không phải nhất nghiêm mật, kỳ thật, thứ này đặt ở chỗ nào không quan trọng, đặt ở ai quán cũng không quan trọng quan trọng là muốn ở chúng ta chính mình trong nhà đầu hoàng lão đệ người nói đúng đi cơ trưởng sinh cười tủm tỉm khuyên nhủ trong thanh âm lại có chân thật đáng tin uy nghiêm cùng chắc chắn hoàng thế nhân nghe vậy trong ánh mắt không khỏi nhiều vài tia then thùng đích xác trước hai năm phát sinh kia khởi viện bảo tàng quan viên văn vật buôn lậu sự kiện cũng làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ tức giận khó nhịn không thể không thừa nhận có đôi khi cá nhân viện bảo tàng so với cô cung viện bảo tàng bảo an trình độ, còn muốn hào chút. Tư cập này, Hoàng Thế Nhân trong lòng cũng nhiều vài phần thoải mái, thở dài nói, thôi, cơ lão ca đều lên tiếng, ta còn có thể nói cái gì, bất quá, ngươi nha đầu này về sau cũng không thể trốn tránh ta, cùng lắm thì không cùng ngươi muốn đồ vật là được. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười gật gật đầu, trong lòng đối với Hoàng Thế Nhân lại nhiều vài phần hào cảm, Cái này lao nhân tuy rằng ra mặt dày, tính tình cũng không được tốt lắm, nhưng là hắn kia phân vì nước tâm, lại là chân thành tha thiết, nóng bỏng, lửa nóng. Đương nhiên, nếu Hoàng Thế Nhân nghe được Bạch Ngọc Đường trong lòng đối hắn đánh giá, nói không chừng sẽ phun ra một ngụm lao huyết, hắn sao liền ra mặt dày, tính tình không hào đâu. Lúc này, lại có một cái lao nhân hỏi, hạ ra nha đầu, ta thừa nhận ngươi nơi này đổ cất giữ đều thập phần kinh người, bất quá. Ta thấy ngươi nơi này còn có một cái hiện đại nghệ thuật quán triển khu, đúng không? Ngươi vì cái gì sẽ ở viện bảo tàng trung sáng lập như vậy một cái triển khu đâu? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức hai tròng mắt trung thần thái sáng láng, nàng biết, đây là một cái tuyên truyền tân lý niệm cơ hội. Ở Hoa Hạ Quốc, này đó lão nhân liền đại biểu toàn bộ quốc gia văn hóa vòng cao tầng, chỉ cần làm cho bọn họ gật đầu, kia chính mình cái này sáng tạo mới có thể được đến nhận đồng. Nàng lập tức cười nói, chư vị lao ra tử đều biết, cái gọi là đồ cổ cũng là theo lịch sử lắng động lại mà đến, kỳ thật dùng chúng ta hiện đại một ít công nghệ thủ pháp làm ra hàng Mỹ nghệ cũng không nhất định so cổ đại kém, mấy thứ này khiếm khuyết chỉ có thời gian mà thôi, ta sáng lập cái này triển khu, một là vì làm càng nhiều người nhận thức chúng ta hiện tại công nghệ văn hóa, thứ hai chính là vì chế tạo ra thuộc về chính mình, thuộc về hoa hạ quốc hiện đại nghệ thuật đại gia, do đó vi hậu thế lưu lại càng nhiều đồ vật. Thực không tồi, cái này lý niệm thực không tồi a Hoàng thế nhân cái thứ nhất vô án trầm trồ khen ngợi, đại gia khen. Đang ngồi một chúng lão gia tử nghe vậy, cũng là liên tiếp gật đầu, hiển nhiên thập phần tán thành. Vừa mới mở miệng vị kia lão nhân ra lại lần nữa mở miệng nói, hạ ra nha đầu, ngươi thật sự rất có thấy xa, nói thật, ta thực thưởng thức cái kia triển khu tác phẩm. Có thời gian nhất định phải giới thiệu vị này dư thu bạch tiên sinh cho chúng ta nhận thức một chút. Ta sẽ, ta tưởng hắn nhất định sẽ thật cao hứng, nhận được ngài mời. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười nói. Đúng rồi, đường nha đầu, ta xem ngươi còn lộng một cái thượng cổ thần khí triển khu đúng không? Vài thứ kia, người sáng suốt vừa thấy liền biết là giả, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến muốn lộng như vậy một cái triển khu đâu? Hoàng thế nhân lại tung ra một vấn đề. Bạch Ngọc Đường thần bí cười cười, đơn giản trả lời, cái kia chỉ là mánh lưới mà thôi, không có gì đặc biệt lý do. Tuy rằng có chút dư thừa, bất quá cũng coi như là không tội. Hoàng Thế Nhân gật gật đầu, cũng không hỏi cái gì khác. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường bồi một chúng lao ra tử lại Hàn Huyên đã lâu, thẳng đến đem bọn họ lại lần nữa đưa về triển khu, lúc này mới thoát thân. Ai ngờ nàng mới từ tiên trả cư bên trong đi ra. Liên ngoài ý muốn ở trong đám người gặp được một cái cơ hồ đã phải bị nàng quên đi thân ảnh. Càng thêm ngoài ý muốn chính là, người nọ nhìn đến Bạch Ngọc Đường lúc sau, trong mắt xẹt qua một mặt cực kỳ phức tạp chi sắc, rồi sau đó lại là hiểu điệu lượn lờ đã đi tới, chủ động cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, Bạch Ngọc Đường, đã lâu không thấy. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mặt này trương bị xã hội nhuộm đầy phong trần Mỹ diễm khuôn mặt, lại là khó được có một loại cảnh còn người mất cảm khái. Ngươi hảo, Tống Nghiên Nhi, thật là đã lâu không thấy. Không sai, xuất hiện ở Bạch Ngọc Đường trước mặt cái này ăn mặc trước nghiệp trang phục nữ tử, rõ ràng là năm đó hán Nam tỉnh giáo hoa, Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi trên giới đánh giá Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, trong mắt đã không có niên thiếu ghen ghét, có chỉ là một loại khôn kể phức tạp, ngươi thật đúng là càng đổi càng xinh đẹp. Tuy rằng những lời này không có nhiều ít thiệt tình, nhưng là Bạch Ngọc Đường nghe ra tới, Nơi này đồng dạng cũng không có ác ý cùng ghen ghét. Ngươi cũng là, thoạt nhìn thành thục không ít, biến thành bạch lĩnh mỹ nhân. Bạch Ngọc Đường đảm nhiên nói. Bạch lĩnh mỹ nhân. Ta đảo không biết ngươi như vậy có thể nói Tống Nghiên Nhi tự dễ cười. Ta bất quá là tư nhân bí thư mà thôi. Bồi lao bản lại đây. Ngươi cái này viện bảo tàng khai mạc nghi thức, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào. Từ Tống Nghiên Nhi biểu tình liền có thể nhìn ra. Nàng trong miệng cái gọi là tư nhân bí thư, tuyệt đối sẽ không như vậy đơn thuần. Bạch Ngọc Đường lại là phản phất giống như không nghe thấy, biểu tình không có một tia biến hóa, như cũ là trầm tĩnh như nước, có thể tiến vào liền tính là bản lĩnh, ngươi cần gì phải so đo thủ đoạn. Tống nghiên nhi nghe vậy, hơi hơi sử sốt, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, xác định ở nàng trong mắt không có nhìn đến một tia khinh thường, lúc này mới lộ ra một cái có thể nói chân thật mỉm cười. Ngươi cũng đừng chê cười ta, lúc này mới một năm không gặp, ngươi chẳng những thành hóa hạ quốc danh môn hạ gia ngoại tôn nữ, hiện tại còn khai chính mình viện bảo tàng, thật là. Làm chúng ta những người này tưởng ghen ghét cũng chưa tư cách, ngắm lại trước kia là ta quá ngốc, quá tự cho là đúng. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ từ Tống Nghiên Nhi trong miệng nghe thế sau một phen lời nói, nàng nhìn ra được tới, trước mặt cái này đã từng phi dương ương ngạnh giáo hoa khổng tước. Đã lui đi nàng sở hữu lông chim, tuy rằng một thân hồng trần son phấn khí, cặp mắt kiếp nhưng thật ra nhiều rất nhiều lắng đọc lại, đã không có ngày xưa tùy tiện, cái này làm cho nàng khó được muốn an ủi nữ tử này hai câu. Trước kia đều đi qua, về phía trước xem mới là quan trọng nhất, mặc kệ sinh hoạt đã từng ở trên người của ngươi cầm đi nhiều chân quý đồ vật, ngươi tóm lại sẽ được đến một ít, không phải sao. Bạch Ngọc Đường nói, làm Tống Nghiên Nhi mắt sáng rực lên, ngươi nói đúng này đã hơn một năm, ta đích xác có đoạn thời gian quá sống không bằng chết, nhưng là hiện tại ta đứng lên, về sau còn sẽ chạm càng ổn, càng tốt. Hiện tại ngươi cũng thật xinh đẹp, nhìn tự tin tràn đầy tống nghiên nhi, bạch ngọc đường ngữ xuất tự nhiên. Cảm ơn, ngươi nói đối ta rất hữu dụng, ta không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể cùng ngươi như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện hiếm. Tống nghiên nhi thiệt tình thực lòng cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Bạch Ngọc Đường nói cũng là thiệt tình lời nói. Lại nói tiếp, này thật đúng là thế sự vô thường. Nhớ trước đây, nàng cùng Lý Vi là bằng hữu, đương Lý Vi gặp được thời điểm khó khăn, chính mình còn ra tay tương trợ, kết quả, Lý Vi lại bởi vì ghen ghét hận nàng tận xương, cuối cùng rơi vào bị bắt vào tù kết cục. Mà nàng cùng Tống Nhân Nhi, cơ hồ có thể xương được với là địch nhân, kết quả hiện tại, lại tựa như bạn tốt giống nhau nói chuyện thiếm. Trên thế giới này chuyện này có đôi khi thật sự thực kỳ diệu. Phần 18 Lúc này, Tống nghiên Nhi trên mặt tươi cười lại là dần dần thu liễm, do dự một lát, trên mặt nhiều vài phần ẩn nhẫn hận ý, châm trước do dự nói, ngươi hiện tại thân phận như vậy cao, lời nói của ta khả năng đối với ngươi không có gì trợ giúp, nhưng ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, tiểu tâm đỗ thiếu y. Ngươi này tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn, ta phía trước sẽ đau đớn muốn chết. Chính là bởi vì hắn vì sự nghiệp Đem ta hiến cho một cái tên là Sang Thượng Thuần Diệu Hoa Quốc Người Hơn nữa hắn hiện tại đã thành công leo lên Sang Thượng Tập Đoàn Theo ta được biết hắn tựa hồ còn ở đánh ngươi Chú ý đương nhiên hắn người như vậy ở ngươi trong mắt khả năng Chỉ là cái tiểu nhân vật Nhưng hắn lại hủy hoại ta cả đời Hảo liền nói nhiều như vậy Hy vọng có thể đối với ngươi Có chút trợ giúp đi Tống Nghiên Nhi nói xong Liền xoay người rời đi Nàng ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục, biến mất ở trong đám người, tấm lưng kia lại là vô cùng tiêu sái. Không thể không nói, nữ nhân này thật là thay đổi. Có lẽ lần sau tái kiến, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Bạch Ngọc Đường khẽ môi tràn ra một mạt mỉm cười, trong nháy mắt, trong con ngươi lại là lánh quang kích động. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ từ Tống Nghiên Nhi trong miệng, biết được một cái như vậy tin tức trọng yếu. Quả thật, liền giống như Tống Nghiên Nhi theo như lời. Cái này đỗ thiếu uy bất quá là một cái tiểu nhân vật, nhưng là, có đôi khi, tiểu nhân vật thường thường sẽ phát huy ra đại năng lượng, chỉ cần là địch nhân, nàng đều sẽ không bỏ qua. Hôm sau, sở hữu báo chí tạp chí đầu bản đầu đề đều dùng siêu cấp đoạt mắt trang báo, miêu tả bạch thị viện bảo tàng lửa nóng khai mạc rầm rộ. Càng có không ít nghiệp giới học thuật nhân sĩ, ở phát đi bằng truyền hình trung trịnh trọng lên tiếng, khẳng định bạch thị viện bảo tàng sở hữu đồ cất giữ chân thật tính. Hơn nữa ngôn ngữ kích động đối này đó đủ cất giữ tiến hành rồi độ cao đánh giá, rất nhiều nổi danh chuyên gia, thậm chí chuyên môn mở chuyên mục đưa tin tới tinh tế bình thuật Bạch thị viện bảo tàng trung từng cái quốc bảo trọng khí. Khoảng thời gian trước sở hữu lời đồn, đều theo chân tướng được đến chứng thực, mà tự sụp đổ, tan thành mây khói. Mọi người ở khiếp sợ đồng thời, đối với Bạch thị viện bảo tàng cũng càng thêm chờ mong. Rất nhiều du lịch đoàn đều bắt đầu liên hệ Bạch thị viện bảo tàng người phụ trách, còn có không ít hoa hạ quốc nổi danh trường học, đều sôi nổi gọi điện thoại tới, yêu cầu trường kỳ hợp tác, mỗi một ngày trước tới tham quan khách nhân đều là nối liền không dứt. Đến tận đây, Bạch thị viện bảo tàng cũng coi như là nhất minh kinh nhân, nhất cử thành công. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường nhìn báo chí tạp chí thượng thông thiên ca ngợi, tâm tình lại không phải như vậy thoải mái. mấy ngày liền tới. Bạch thị viện bảo tàng tuy rằng cực kỳ hòa bạo, mỗi ngày hốt bạc, nhưng là bọn họ lại chậm chạp không có phát hiện Diệp ra người bóng dáng, thậm chí liền thám tử linh tinh đều không có. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp ra người không có lĩnh hội nàng muốn truyền đạt tin tức, vẫn là nói bọn họ nhận được chính mình khiêu khích, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, lại chậm chạp không có hành động. Dựa theo Diệp ra người dĩ vãng phong cách hành sự phòng đoán, Bọn họ đối với thượng cổ thần khí rõ ràng là chảy nước dài ba thước, trí tại tất đắc. Liên tính bọn họ biết chính mình ở dẫn bọn họ ra tới, diệp ra người khẳng định cũng sẽ nghĩa vô phản cố, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, như cũ án binh bất động. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Bạch ngọc đường mềm mại cuộn tròn ở trên sofa, mày đẹp như lại, một đôi đại đại nửa tháng mặc ngọc trong mắt mang theo vài phần khó chịu, không có đạt tới ứng có mục đích. Cảm giác luôn là có chút không trọn vẹn, quan trọng nhất chính là, sự tình hướng đi tựa hồ đã xảy ra nào đó nàng không biết lệch lạc. Liên ở Bạch Ngọc Đường chính ngưng thần tự hỏi thời điểm, Long Ngự tranh đột nhiên từ cửa sổ chạy trốn tiến vào, thập phần hào sảng một ngông ngồi vào Bạch Ngọc Đường đối diện, đem một phần báo chí tùy ý ném tới rồi trên mặt bàn. Nhìn hôm nay báo chí không có. Hôm nay báo chí. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn rơi dụng ở trên bàn kia trương báo chí. Cầm lấy đến xem liếc mắt một cái, đến từ lâu lan cổ thành u linh tiếng đàn. Ngươi cho ta xem cái này làm gì? Ngươi không cảm thấy này phân đưa tin rất có ý tứ sao? Long ngự tranh rất là tự quen thuộc cầm lấy trên bàn một cái quả táo, tục tăng ở trên người cọ cọ, liền mùi ngon ăn lên. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nói, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, đừng nóng nội, chỉ nhìn một cách đơn thuần này phân báo chí đâu. Thật là không thể phát hiện cái gì lòng ngự tranh chọn chọn anh đỉnh đỉnh mày. Ngươi còn có nhớ hay không? Mấy ngày hôm trước thời điểm, liền ở ngươi viện bảo tàng khai quán ngày hôm sau, Tân Cương bên kia tháp cả giả mã làm sa mạc khu vực, đã xảy ra cùng nhau trăm năm khó gặp xa thành bạo. Ngày đó sở hữu báo chi tin tức trang báo, đều bị bạch thị viện bảo tàng cùng kia trang báo cắt chiếm cứ. Này ngươi hẳn là ấn tượng. Rất thâm đi. Đích sát như thế bạch ngọc đường gật gật đầu. Hai tròng mắt chung đột nhiên hoa quang chợt lóe, từ từ, ngươi là nói này cái gọi là đến từ lâu lan của thành u linh tiếng đàn, chính là ở báo cắt lúc sau mới xuất hiện. Bạch tiểu thư chính là thông minh, một điểm liền thấu, còn không đơn giản là như thế này. Long ngự tranh phóng đang cong cong khỏe môi, ta vừa mới thu được tin tức, diệp ra người còn có bảo hoàng một mạch, đều có tân động tác, bọn họ hiện tại tất cả đều tiến đến hoa hạ quốc Tây Bắc Phương, nếu là ta không đoán sai nói. Bọn họ mục tiêu chính là lâu lan di tích. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, đầu góc chung vừa mới hiện ra linh quang, lập tức trở nên rõ ràng lên. Ý của ngươi là nói, này cái gọi là lâu lan cổ thành u linh tiếng đàn, có thể là thượng cổ thần khí cuối cùng một kiện. Phục Hy cầm phát ra, không phải khả năng, ta cơ hồ đã có thể khẳng định. Long Ngự tranh chắc chắn nói, thượng cổ thần khí là tìm kiếm thượng cổ không gian chìa khóa, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Người khác sở dĩ không cảm giác được, là bởi vì nó mặt trên nhất định bị hạ cái gì cấm chế, hoặc là nói ngoại tại năng lượng không đạt được, không đủ để kích phát thượng cổ thần khí lộ ra tướng mạo săn có. Ta hoài nghi, mấy ngày trước kia chàng báo cát, rất có thể đánh vỡ loại này cấm chế, phá hủy phong ấn nó trận pháp linh tinh, mới có thể xuất hiện lâu lan tiếng đàn cái này quỷ. dị hiện tượng, mà diệp ra người cùng bảo hoàng một mạch, tất nhiên cũng là phát hiện điểm này lúc này mới chạy tới nơi. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng chúng ta kế hoạch không có hiệu quả đâu, nguyên lai là đã xảy ra như vậy một tử sự. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, trong lòng không khỏi nhiều vài phần thoải mái. Đích xác, diệp ra người cũng không nốc, bọn họ đương nhiên biết Bạch Ngọc Đường bên này như là một cái khó gặm đến quả hồng. Nếu là Phục Hy cầm không có hiện thế, bọn họ liền tính biết do Sơn có hổ, phòng trừng cũng sẽ thiên hướng hổ Sơn Hành, nhưng là Phục Hy cầm xuất hiện, phá hủy Bạch Ngọc Đường xây dựng cái này có lợi cục diện. Đối này, cùng Bạch Ngọc Đường thoải mái bất đồng, Long Ngự tranh trên mặt lại là có chút tiểu thất vọng. Nói thật, lần này chuyện này vẫn là rất đáng tiếc, kinh thành dù sao cũng là chúng ta sơn nhà. Nếu là không phát sinh cái này ngoài ý muốn, nói không chừng là có thể đem diệp ra người một lưới bắt hết, nhưng là hiện tại ra cái này chẳng hướng, chúng ta nhất định phải một lần nữa bố cục trước mắt, quan trọng nhất chính là nhất định không thể làm diệp ra được đến này cuối cùng một kiện. Thượng cổ thần khí phục hy cầm. Ngươi nói không sai, xem ra chúng ta cũng muốn nhích người, tân cương ly kinh thành, vẫn là rất xa xôi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói. Ha ha, Bạch Tiểu Thư thật đúng là sấm rền gió cuốn. Hảo, ta đây liền trở về bộ trí, bên này nhi liền giao cho ngươi, chúng ta hai ngày lúc sau nhích người, thế nào? Long Ngự tranh sảng khoái nói. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Không thành vấn đề. Lúc sau, hai người lại tinh tế cộng lại một phen, Long Ngự Tranh mới nhảy cửa sổ rời đi. Bất quá, ở hắn đi phía trước, còn để lại một câu, Bạch Tiểu thư, lần này đi Tân Cương, nói không chừng ngươi sẽ nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Bạch Ngọc Đường biết, Long Ngự Tranh chỉ chính là thiết mục. Không biết vì cái gì, nàng có một loại rất cường liệt dự cảm, chính mình nhất định sẽ nhìn thấy thiết mục, hơn nữa ngày này lập tức liền sẽ tiến đến. Hai ngày thời gian, vội vàng mà qua. Thức mau, Bạch Ngọc Đường liền cùng Hạ Vân Lãng, Niết phạn thần cùng Âu Dương Hoan còn có Long Gia huynh đệ bước lên Lữ Trình, Long Ngự tranh cùng Long Gia người còn lại là tiềm tàng ở chỗ tối. Kinh thành hết thảy, Bạch Ngọc Đường rất là yên tâm giao cho Lục Nôn Khanh, Kim Tích Hà cùng Hạ phái nhiên ba người. Cứ việc Lục Ngôn Khanh ba người nhanh như vậy liền phải cùng Bạch Ngọc Đường tách ra, rất là không tha, nhưng bọn hắn cũng biết sự tình tầm quan trọng. Cho nên xem như ngoan ngoãn tiếp nhận rồi tổ chức căn bài. Từ Kinh Thành đến Tân Cương, Bạch Ngọc Đường mấy người đầu tiên là ngồi máy bay, ra sân bay lúc sau, liền đổi thành siêu đại bánh xe Việt ra xe dịp. Xe dịp thẳng đến Tân Cương Ba Châu Vất Lê huyện mà đi. Nơi đó ở nhất tới gần lâu Lan Di tích bộ tộc, bày ra thôn trại. Tương truyền bày ra thôn trại người, đều là năm đó từ La Bố Bạc Di cư lại đây. Mà lâu lan cổ thành chính là ở vào tháp cạ dạ mã làm đại sa mạc phía Đông Hỏa cùng la bố bạc Tây Bắc Duyên cho nên có không ít người nhà khảo cổ học đều nói 7 ra thôn trại người là lâu lan Quốc chi bộ chuyển xuống tới hậu đại là lâu lan diệt tộc lúc sau người sống sót Bạch Ngọc đường đám người tới 7 ra thôn trại thời điểm đúng là chính Ngọ phần 19 nắng hệ trói trang mặt trời trói trang vào đầu cao chiếu Trong không khí tựa hồ đều phiêu tán từng viên hạt cát nhi, hô hấp gian, liền xe buồn đến cổ họng nhi phát làm. Tuy là mọi người đã trải qua quá ác ma đảo nóng bức, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nơi này thật sự là nhiệt muốn chết, không hổ là nhất tới gần sa mạc địa phương. Nhưng là trước mặt mọi người người bước vào bảy gia thôn trại thời điểm, lại cảm nhận được một cổ thoải mái thanh tân, ập vào trước mặt. Cái này thôn xóm nhỏ chung cũng không có xanh un tươi tốt hoa cỏ cây cối. Nhưng lại bày biện ra một loại khác phong cách, lọt vào trong tầm mắt đều là từng tòa dùng tam màu nâu viên mục kiến thành nhà lầu hai tầng, dạng dị, sạch sẽ. Đường phố biên tùy ý có thể thấy được nửa quỳ dạp trên mặt đất nhấm nuốt lạc đà cùng vui vẻ dương đàn. Thôn chỗ sâu trong còn lại là một mảnh yên lặng trăng non hình hồ nước, trong đó hồ nước xanh biết sạch sẽ, giống như cắt vàng chung một khối thúy lục sắc đá quý. Thôn chung quanh trồng đầy đủ loại hồ dương lâm, những cái đó cao lớn kiên cường thực vật. Bảo hộ thôn trung láo lao tiểu tiểu, khỏi bị gió cắt xâm hại. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh tường hòa tỉnh thổ. Bạch Ngọc Đường thấy như vậy một màn, đầu óc trung thực tự nhiên bính ra bốn chữ, thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là, hiện giờ này phiến thế ngoại đảo nguyên trung tựa hồ nhiều rất nhiều tha hương dị khách. Có không ít tiểu lâu trước cửa đều dừng lại sa mạc xe việt dã, trên đường trừ bỏ người mặc dân tộc thiểu số quần áo thôn dân ở ngoài, còn có không ít tan mặc thường phục du khách. Đương nhiên, bọn họ rốt cuộc là lại đây du lịch, vẫn là hướng về phía lâu lan tiếng đàn mà đến, này liền không được biết rồi, thậm chí những người này chung, rất có thể cũng có diệp ra người tồn tại. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường mấy người xuất hiện ở cửa thôn, lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Cứ việc bọn họ vì che lấp gió cát, đã mang lên mũ mắt kính, nhưng là bọn họ ngoại hình thật sự là quá xuất chúng, căn bản không phải một ít ngụy trang liền có thể che lấp chỉ cần là người có tâm, nói vậy đã đã nhận ra bọn họ tồn tại. Bạch Ngọc Đường mấy người cũng không thèm để ý, thoải mái hào phóng tìm một hộ nhà ta túc. Bọn họ tá túc kia hộ nhân gia, chỉ ở tổ tôn hai người, vị kia lão gia tử đã 80 hơn tuổi, có thể là bởi vì số tuổi lớn, cho nên có chút lão niên si ngốc, ngay cả Bạch Ngọc Đường mấy người vào cửa, vị này lão nhân gia cũng phảng phất giống như không nghe thấy, không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là ngốc lăng lăng nhìn cắt vàng tàn sát bừa bãi phương xa, vẫn đục trong ánh mắt lại là ngoài ý muốn thành kính cùng chuyên chú Chiêu đái bạch ngọc đường đám người, còn lại là vị này lão nhân gia tôn tử, một cái 24-25 tuổi bảy gia tiểu hỏa, tên là Chắc Cách. Chắc Cách tuy rằng làn da thô ráp vẻ mặt màu đất, lớn lên cũng coi như không thượng ánh tuấn, nhưng lại cường kiện cường tráng, trên má treo hai luồng đỏ bừng hồng thái dương, thấp phần giản dị thảo hỷ. Hắn chiêu đãi mọi người vào nhà lúc sau, liền nhiệt tình làm thịt một con dê béo, vì mọi người làm một đốn bảy ra thôn đặc sắc, hồng liêu xuyến thịt nướng. Ăn cơm thời điểm, bạch ngọc đường đám người từ trong phòng ra tới, đều là gỡ xuống mũ mắt kính, thay một thân sạch sẽ quần áo. Giờ phút này, chắc cách mới xem như thấy rõ mọi người bộ dáng. hắn lập tức ngốc tại nơi đó. Hắn lập tức ngốc tại nơi đó. Chắc cách thề. Hắn cả đời này cũng chưa gặp qua lớn lên như vậy đẹp người. Đặc biệt là Bạch Ngọc Đường, kia tuyệt mỹ nhu dung rung nhan, thông thần trầm tĩnh thần bí khí chất, thẳng làm hắn cho rằng chính mình thấy được Nguyệt Hồ Nữ Thần. Mắt thấy chắc cách ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, trên má kia đoàn đỏ bừng tiểu Thái Dương, càng thêm hồng như ánh nắng chiều, Bạch Ngọc Đường nhịn không được ra tiếng kêu lên, chắc cách tiểu ca. Ách! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới các ngươi lớn lên. Không phải, ta là nói, các ngươi vài vị thật sự là quá đẹp. Ta chưa từng có gặp qua lớn lên giống các ngươi người như vậy. Cái kia, ta cũng không biết nên nói cái gì. Kia cái gì? Đại gia chạy nhanh lại đây, lại đây ăn cơm đi. Đây là Hồng Hồng Liêu thịt nướng. Ta, chúng ta nơi này đặc sắc. Chắc cách ở Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú hạ, chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, thập phân khẩn trương. Nói ra nói cũng càng ngày càng nói lắp, hắn ánh mắt tả hữu loạt phiêu, chính là không dám rơi xuống bạch ngọc đường trên người. Bạch ngọc đường thấy vậy, nhưng thật ra đối cái này tên là chắc cách tiểu hỏa nhi, sinh ra một ít hảo cảm. Rốt cuộc nàng đã gặp qua quá nhiều khuyên mộ thèm nhỏ dại ánh mắt, như vậy thuần phát phản ứng, nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Nàng nhẹ giọng nói thanh tạ, liền ngồi xuống. Nghiết phạn thần đám người cũng lần lượt ngồi xuống có thể là bởi vì bọn họ dung mạo khí độ quá mức kinh vi thiên nhân, chắc cách vị này chủ nhân ra ở trên bàn cơm, ngược lại có chút câu nệ, thẳng đến một cơm quá nửa chắc cách mới cùng mọi người thân thiện lên. hắn hướng về phía bạch ngọc đường mấy người hàm hậu cười nói, các ngươi hẳn là bởi vì lâu la ú linh tiếng đàn, mới có thể lại đây đi. Nga, ngươi làm sao mà biết được? Hạ vân lãng lưu nhã cười nói, kia tươi cười lại là không lý do làm chắc cách dùng mình một cái. Ta, ta chính là đoán, chúng ta cái này bày ra sơn trại, mỗi năm lại đây du khách cực nhỏ, rất ít có người ngoài tới, nhưng là hiện tại lại tới nhiều người như vậy, những người đó gần nhất liền chiều chúng ta hỏi thăm lâu lan cổ thành sự tình, cho nên ta cân nhắc, các ngươi khẳng định cũng là vì cái này lại đây. Chắc cách ngây ngô vò đầu nói, chắc cách tiểu ca, ngươi chính thai nghe qua cái kia cái gọi là ưu linh tiếng đàn sao. Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi. Đương nhiên nghe qua, thanh âm kia đặc biệt dễ nghe, ta sẽ không hình dung lạc, dù sao liền giác nghe xong lúc sau, cả người đều thoải mái, hơn nữa ta phát hiện, kia tiếng đàn môi đến tiếp cận chẳng vạng, cũng chính là do các biến đại thời điểm, ngược lại có thể nghe phá lệ rõ ràng, các ngươi nếu là muốn đi nói, có thể ăn xong cơm trưa liền xuất phát, cưới lạc đà, một bên thưởng thức đại mạc phong cảnh, vừa đi đến lâu lan cổ thành, ta đếm thử qua, phỏng trừng chờ các ngươi đến thời điểm. Có thể chính đuổi kịp tiếng. Đàn. Chắc cách hứng thú bừng bừng giới thiệu nói. Cái này chủ ý không tội. Ta vừa lúc cũng tưởng thưởng thức một chút sa mạc phong cảnh. Bạch Ngọc Đường cười nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng muốn nghe xem này trong truyền thuyết lâu lan đu linh tiếng đàn. Nghiết phạn thần thanh lánh nói. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Đường đường đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Âu Dương Hoàn cũng tương đương ra mặt dày nói. Này hai người hoàn toàn không để ý đến Hạ Vân Lãng đã là biến xu sắc mặt. Kết quả là, sau khi ăn xong, Bạch Ngọc Đường, Nghết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan liền làm tiền trạm bộ đội xuất phát, trên danh nghĩa tuy rằng là thưởng thức phong cảnh, kỳ thật là tưởng tự mình điều tra một chút lâu lan di tích cụ thể tình huống. Hạ Vân Lãng cùng Long Gia Huynh Đệ tắc rất là khổ bức giữ lại, phụ trách điều phối trộm lẻn vào lưới đao lực lượng, thuận tiện cùng Long Ngự tranh chấp đầu. Lâu Lan Di chỉ ở La Bố Bạc lấy Tây, Đương Bạch Ngọc Đường, Nghiết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan Ba người đỉnh nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang xuyên qua La Bố Bạc thời điểm, lọt vào trong tầm mắt đều là đầy trời cắt vàng, trước mắt phong cảnh là như vậy thê lương, tích liêu, bi thương, giống như là một mảnh khô cạn đại dương mênh mông này thượng phiếm quần quận xa lãng, vô biên vô hạng, rộng lớn vô ngẩn. Không thể không thừa nhận, nơi này thật sự là đồ sộ làm người muốn hò hét, Đồng thời lại làm người cảm thấy vô cùng tiếc hận Nguyên nhân vô hắn Trăm ngàn năm trước La Bố Bạc Vốn là một mảnh khói sóng mênh mông hồ nước Trung quanh cây xanh thành bóng râm Thủy thảo tốt tươi, Mà lúc trước lâu làn quốc gia cổ vào chô Với La Bố Bạc Tây Bộ Sinh hoạt ở nơi đó mọi người tắm gội thiên nhiên ban ân Ở La Bố Bạc Bích Ba Thượng Chơi thuyền bắt cá Ở rầm rạp hồ dương trong rừng săn thú Bọn họ cơm no hào ấm Sinh hoạt vô ưu. Nhưng là hiện tại Bạch Ngọc Đường đám người xuyên qua La Bố bạc lúc sau, liền thấy được đứng lặng ở Cát Vàng phía trên lâu Lan Di Tích. Đã từng kia tòa phồn thịnh quốc gia, hiện giờ đã bị vùi lấp với cát vàng dưới, chỉ còn lại có cao lớn Phật tháp cùng Tam Gian phòng bi trắng mà đứng thẳng ở cát vàng trung. Ngàn năm trước cọc gỗ ở ánh nắng chiều trung càng hiện hình đơn ảnh chỉ, rơi dụng ở bờ cát trung ngói mảnh sứ như là ở phát tiết đối lịch sử bất mãn. Thô to cây dương vàng chi giống khô khốc dây thường giống nhau cuốn khúc. Nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, mà đã từng con đường tơ lụa thượng nhất phồn. thinh tra mã cổ đạo cũng bị thời gian vô tình vùi lấp. Bạch Ngọc Đường đi xuống lạc đà, vớt ve kia thô giáp tường thành, lại là cảm nhận được một loại mạc danh bí thương. Giờ phút này đã là tiếp cận chặt vạn, hoàng hôn ánh chiều tả bát tới xuống tới, đem Bạch Ngọc Đường ba người bóng dáng kéo lao trường. Gió cắt đột nhiên gian biến đại vài phần. Đúng lúc này. Một trận cực kỳ êm thai tiếng nhạc đột nhiên theo tiếng gió như có như không truyền đến, làm người tìm không được lai lịch, lại dường như vận mệnh chú định thiên âm, làm người cảm thấy tâm thần đều say. Chỉ một thoáng, bạch ngọc đường ba người lại là cảm thấy trước mắt cảnh tượng nhoáng lên, kia rách nát tưởng thành tựa hồ biến thành kim bích huy hoàng hoàng cung, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh phồn hoa thịnh thế. Ta dựa, vừa mới cái kia hẳn là ảo giáp đi. Nay tiếng đàn cũng quá cấp lực đi. Cư nhiên sẽ làm người sinh ra hào giác. Âu Dương hoan hớt hớt đầu, nháy mắt liền tỉnh táo lại, hơi có chút ngạc nhiên nói. Này tiếng đàn, chính là bạch ngọc đường đồng dạng kinh ngạc xoay người. Phần 20 Tuyệt đối không sai được, thanh âm này chính là phục hy cầm phát ra. Niết phạn thần thanh lãnh trong thanh âm mang theo một loại làm người chân thật đáng tin khẳng định. Tại thượng cổ thời kỳ, phục hy cầm chính là phục hy trí bảo, có được thao tác nhân tâm lực lượng, nó có thể căn cứ người ý tưởng. Sinh ra chúng ta trong tiềm thức nhớ nhung suy nghĩ tranh cảnh, tựa như vừa rồi, chúng ta nhìn đến lâu lan di tích, nhất định đều ở tiết hận nó đã từng phồn thịnh, cho nên từ tiếng đàn nhìn thấy, chính là ngàn năm trước lâu lan thắng cảnh. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, vẫn có chút khó hiểu nói, nhưng là, ta nhớ rõ cái kia chắc cách tựa hồ cũng không có nhìn đến cái gì cảnh tượng huyền ảo đi, hắn chỉ là cảm thấy toàn thân thoải mái mà thôi, vì cái gì hắn sẽ không sinh ra ảo giác đâu cái này ta cũng đắn đo không chuẩn, khả năng chỉ là cái trùng hợp, cũng hoặc là hắn lúc ấy tâm không chỗ nào cầu, tâm không chỗ nào tưởng, như vậy phục hy cầm tự nhiên đã không có biến nào đối tượng, cái gọi là tướng từ tâm sinh, này phục hy cầm sở dĩ có thể khống chế tâm linh, cũng bất quá là bởi vì người thường thường đều có sở cầu mà thôi, lúc này mới sẽ bị phục hy cầm tiếng đàn sở hoặc niết phạn thần thập phần thiên nhân tổng kết nói, bạch ngọc đường nghĩ nghĩ chắc mã là người. Cung cảm thấy cái này cách nói tương đối đáng tin cậy. Có lẽ, cũng chỉ có ở Bạch ra Sơn trại cái loại này thế ngoại đảo nguyên trung sinh hoặc người, mới có thể tâm tư đơn thuần đến không chỗ nào niệm, không có mong ước gì. Âu Dương Hoan nghe vậy, lại là trực tiếp quyến rũ vươn ngón tay cái, trêu chọc từ môi đỏ trung hợp ra hai chữ, "Cao Thâm". Lúc này, Bạch Ngọc Đường về phía trước đi rồi hai bước, tập trung tinh thần hướng tới lâu Lan Di chỉ cắt vàng ngầm nhìn lại, nàng có một loại cảm giác vừa mới thanh em rõ ràng là từ ngầm chuyển đến. Nhưng là, lúc này đây nàng luôn luôn thuận lợi dị năng hai trong mắt, lại là có chút phát huy thất thường, nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Liên ở Bạch Ngọc Đường trong lòng khó hiểu thời điểm, nàng đan điển trung trậu châu đáo đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó, nàng liền cảm giác, đầu góc trung tựa hồ có một thanh em ở đối nàng nói, đi phía trước đi. Bạch Ngọc Đường biết, này nhất định là đến từ chậu châu đáo nhắc nhở. Nàng theo lời lại tiến lên đi rồi vài bước, ngay sau đó là hướng hữu. niết phạn thần cùng Âu Dương Hoan hai người nhìn Bạch Ngọc Đường quái dị hành động, cũng không có ra tiếng quái dày, mà là nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng đi theo nàng phía sau. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường ngừng lại, mà nàng dừng lại địa phương, đang đứng ở cả tòa lâu lan di tích trung tâm. đông dạng, nàng lại hướng tới tràn đầy cắt vàng mặt đất nhìn lại. Lần này, Nàng cặp kia nửa tháng mặc ngọc mắt lại là bỗng dưng trần tròn. Chỉ thấy từ vị trí này nhìn lại, khắp lâu Lan Di tích bờ cắt thâm nhập, lại là bảo quang kích động, cơ hồ khắp nơi đều có các màu nồng đầm vật khí, mà ở này dưới nền đất chỗ sâu nhất, còn lại là có một đạo màu hồng nhạt vật khí, trùng tiêu dựng lên, quán thiên triệt địa, Không hề nghi ngờ, đây đúng là thượng cổ thần khí độc hữu vật khí. Nhưng là, này nói vật khí lại là cùng mặt khác thượng cổ thần khí bất đồng. Nó có vẻ cực kỳ hư ảo như là bị thứ gì cách trở giam cầm giống nhau. Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra Long Ngự tranh là đúng, này Phục Hy cầm nhất định là bị hạ cái gì cấm chế linh tinh. Thế nào? Có hay không phát hiện cái gì? Niết phạn thần đi đến Bạch Ngọc Đường bên cạnh người, quan tâm nói. Ta có thể cảm nhận được, Phục Hy cầm tựa hồ liền tại đây cắt vàng chỗ sâu trong, chỉ là Bạch Ngọc Đường mày đẹp trói chặt, vi vi do dự. Này Phục Hy cầm, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Vì cái gì nó xuất hiện địa điểm sẽ là lâu lan cổ thành đâu? Cái này ta nhưng thật ra có thể phỏng đoán một vài nết phạn thần thanh lãnh con con khỏe môi, băng màu trắng cánh môi giống như trong sa mạc ánh trăng quang huy, tản ra lạnh leo hoặc nhân nhan sắc, căn cư thượng cổ chuyển xuống tới cách nói, Phục Hy ở chiến thắng Si Vưu lúc sau, liền đem Phục Hy cầm dao cho đôn hoàng ngàn Phật bảo quản, rồi sau đó tới. Thượng cổ thời đại tuy rằng mất đi, đôn hoàng văn hóa lại bị bảo tồn xuống dưới, mà đôn hoàng cùng lâu lan quốc gia cổ láng giềng mà cư. Tự nhiên thập phần muốn hảo, hơn nữa, đôn hoàng Phật đà còn thường xuyên đem một ít quan trọng văn hiến kinh thư, đặt ở lâu lan bảo khố, hoàng kim trong cung bảo tồn, nói vậy, này phục hy cầm, cũng là lúc ấy lấy quá khứ. Bạch Ngọc đường nghe được mùi ngon, nàng không khỏi tán thường nói, Niết Bàn gia tộc chính là Niết Bàn gia tộc. Phật tử đại nhân ngài hiểu được thật nhiều, cái này suy đoán đích xác thực đáng tin cậy. Bất quá lược hiểu mà thôi. Niết Phạn thần xoay chuyển Phật châu, tia thanh lanh thánh khiết, nghiêm trang bộ dáng, thấy thế nào như thế nào có vài phần khoe khoang. Âu Dương Hoan thấy vậy, bĩu môi, bất mãn nói: "Từ từ, chúng ta hiện tại vấn đề cũng không phải là nó vì cái gì sẽ ở chỗ này, vì cái gì sẽ xuất hiện, mà là như thế nào được đến nó, tổng không thể trực tiếp đem này cầm cấp đào ra đi." Vừa nói khởi vấn đề này, niết phạn thần trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, ta tổng giác cái này địa phương không đơn giản, tựa hồ tồn tại cái gì đại trận cấm chế linh tinh, phục hy cầm hiện thế, rất có thể cùng này tòa đại trận có quan hệ, chúng ta nếu muốn được đến nó, chỉ sợ phải đợi này tòa đại trận làm nó hiện thế mới có thể. Đích xác, ta cũng có loại cảm giác này. Bạch Ngọc Đường có cảm mà phát. Liên y gì theo nàng vừa mới từ ngầm nhìn đến cảnh tượng suy đoán. Phục hy cầm thật là bị nào đó cầm chê giam cầm ở lâu lan quốc gia cổ mỗi một chỗ. Mà căn cứ niết phạn thần phòng đoán, cất chứa phục hy cầm địa phương, rất có thể chính là lâu lan quốc gia cổ bảo khố, Hoàng Kim Cung. Như vậy liền không nan giải thích, vì cái gì dưới nền đất bảo quang liên tục, vật khí thành phiến. Hảo, thời gian không còn sớm, nên biết chúng ta cũng biết không sai biệt lắm, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Ta xem vẫn là đi về trước cùng lục thúc cùng lòng ra chủ thương lượng một chút, nói không chừng bọn họ có thể tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Ba người lại do xét trong chốc lát lúc sau, Bạch Ngọc Đường giải quyết giữ khoát nói. Giờ phút này, hoàng hôn ánh chiều tạ như là thiêu đốt sinh mệnh giống nhau bát tới xuống tới, đem khắp sa mạc nhuộm thành tráng lệ màu kim hồng. Bạch Ngọc Đường ba người cưới ở lạc đà thượng bóng dáng, bị hoàng hôn kéo đến thở dài, trọng điệp đan treo ở bên nhau, mật không thể phân. Âu Dương Hoan thấy vậy, không lý do một trận khó chịu. Hắn rất là có chút đầy nhịp điệu nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, kỳ thật nơi này mãn có tình thú, vô biên biển các, mặt trời lặn ánh chiều tà, nhiều lãng mạn, đường đường, nếu là hiện tại chỉ có chúng ta hai người nên thật tốt, ai, thần côn không chỗ không ở a, Vị này thí chủ, những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Khó được, nghiết phạm thần cũng thanh lánh đã mở miệng, quanh thân tiên khí bốn phía chính là hắn cặp kia băng liên giống nhau trong mắt chung, lại rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ. Lão tử nhẫn ngươi thật lâu. Niết phạn thần, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ồn nào Bạch Ngọc Đường nghe Niết phạn thần cùng Âu Dương Hoan người tới ta đi cãi nhau, lại là nhất phái đạo nhiên. Không có biện pháp, nghe nhiều thành thói quen. Nay cảm tình sao? Thường thường đều là cãi nhau xảo ra tới, vàng không dựa vào Niết phạn thần thanh lãnh cùng Âu Dương Hoan cao ngạo. Chỉ sợ cũng là có người tưởng theo chân bọn họ xảo, cũng bởi vì không ở một cấp bậc thượng mà căn bản xảo không đứng dậy. Không thể không nói, Bạch Ngọc Đường hiện tại đã luyện ra, nghe niết phạn thần hai người người tới ta đi ngôn ngữ nghệ thuật, thưởng thức cái này đại mạc thê lương đến cảnh đẹp, lại là có khác một phen hưởng thụ. Đúng lúc này, một cái từ 10 chỉ lạc đà lôi kéo 5 chiếc lạc đà xe, xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Cái này đoàn xe mục tiêu hiển nhiên cũng là la bố bạc thôn trại. Cho nên, bọn họ cùng Bạch Ngọc Đường ba người phương hướng là nhất trí. Bởi vì môi chiếc lạc đà xe từ hai chỉ lạc đà lôi kéo, cho nên, bọn họ tốc độ so Bạch Ngọc Đường ba người muốn mau thượng rất nhiều, thực mau liền từ bọn họ bên người gặp thoáng qua. Với vặn nên diện thổi tới một cổ gió nóng, mang theo cầm đầu kia chiếc lạc đà xe màn xe. Bạch Ngọc Đường như có cảm giác như đầu, liền thấy kia lạc đà trong xe chính ngồi ngay ngắn một cái nam tử. Mỹ như trường cung bắn mặt trời, mắt tựa gió lửa sao băng, mùi nếu thương sơn một bút, môi sắc như sông nước mắt long lành, một đầu vẩy mực tóc đen, trường cập bả vai, chỉ dùng một cây màu đen tơ lửa lửa mang cột lấy, hắn ăn mặc một thân màu đen bằng da áo gió, đem to lớn dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, mỗi một tốc tựa hồ đều tiềm tàng nổ mạnh tính lực lượng. Như thế hùng vĩ nam tử, thình lình đúng là thiết mục. Chỉ là... Giờ phút này thiết một cùng bạch ngọc đường nơi đó trong trí nhớ dính nàng kêu tỉ tỉ đầu gỗ, lại là thập phần bất đồng. hắn quanh thân thiếu cái loại này hàm hậu ngu đần, chân thành thuần tịnh, thay thế chính là một loại quan sát thiên hạ vương giả chi khí, bá đạo tuyệt luân, sắc bén vô cùng, thẳng tiến không lùi, phản phất có thể chặt đứt ngũ nhạc tam sơn, hồ hải sông nước. Nay vẫn là chính mình nhận thức cái kêu ngốc ngốc ca một sao. Giờ khắp này... Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh tâm lại là nhiều vài tia hoảng loạn hỗn độn, Tựa hồ là lòng có sợ cảm, thiết mục lại là đột nhiên nghiêng đầu tới. Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau. Thiết mục nhìn đến Bạch Ngọc Đường lúc sau, cả người lại là cả người run lên. Một đôi bá đạo vô tình con ngươi, nháy mắt biến thành cực nóng đại dương mê ngông. Sở hữu sắc nhọn tựa hồ đều biến mất vô tung, chỉ còn lại có ngốc hề hề lưu luyến si mê, tưởng niệm cùng. Ẩn nhẫn. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường cảm giác được rõ ràng, cái này nam tử ở hẳn nhẫn. Nhưng để cho nàng cao hứng chính là, này nơi đầu gỗ không thay đổi, chỉ cần từ hắn trong ánh mắt, nàng liên biết, nơi đó thuộc về nàng đầu gỗ còn ở. Chỉ là, liên ở Bạch Ngọc Đường nghi hoặc gian, một cái giọng nữ đột nhiên rõ ràng từ thiết một bên người chuyển đến. Thiếu chủ, người làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường trong mắt kích động hơi hơi cứng lại, nàng lúc này mới phát hiện, Nguyên lai thiết Mộc sở ngồi kia chiếc lạc đà trong xe, thế nhưng còn có một nữ tử. Phần 21 Có thể là bởi vì thiết Mộc thân hình quá to lớn, cũng hoặc là nàng vừa mới quá chuyên chú, thế cho nên nàng siêu phàm thoát tục ngũ cảm, xuất hiện bại lộ. Thiết mục nghe được nàng kia thanh âm lúc sau, quanh thân lập tức khôi phục cái loại này sắp xỉ với vô tình bá đạo, âm thầm nắm chặt xong quyền nói, không có việc gì. Thức mau. Lạc đà đoàn xe tốc độ liền vượt qua Bạch Ngọc Đường 3 người, càng lúc càng xa. Vừa mới, liền ở màn trúc rơi xuống trong nháy mắt kia, Bạch Ngọc Đường thấy rõ ngồi ở thiết mục bên cạnh cái kia nữ tử. Đó là một cái cực kỳ kiểu tiếu nữ tử, dung nhan vũ mị, mắt nếu xuân thủy, an mặc một thân thúy lục sắc váy áo, giống như là từ thành cung bức họa cuộn tròn chung đi ra mỹ nhân. Nói thật, nhìn đến nữ tử này, Bạch Ngọc Đường trong lòng sẽ không thật tốt chịu nhưng là cũng không có nhiều ít không thoải mái, bởi vì nàng xem ra tới Thiết Mục đối nữ nhân này cực kỳ lãnh đạo, thậm chí còn có một loại chán ghét cảm xúc ở bên trong, liền cùng xem một cục đá không phân biệt. Chân chính làm nàng để ý chính là Thiết Mục vì cái gì không nhận nàng, chẳng lẽ là bởi vì Diệp gia? Vẫn là Bảo Hoàng một mạch uy hiếp. Vừa mới Bạch Ngọc Đường thấy được Thiết Mục, đương nhiên Âu Dương Hoan cùng Nghiết Phạn Thần cũng thấy được. Ngọc Nhi, đừng để ý, theo ta thấy. Thiết mục nhất định là có cái gì hành động, không có phương tiện cùng chúng ta tiếp xúc. Nghết phạn thần sợ bạch ngọc đường thương tâm, thanh lánh ngự khí ôn nhu tựa như hòa tan băng tuyết vào đông ánh mặt trời. Âu Dương Hoan luôn luôn cùng thiết mục không thế nào đối bản, lần này cũng khó được vì thiết mục lại nói tiếp lời hay, chính là, đường đường, ngươi cũng biết, nơi đó đầu gỗ chính là cái cố chấp, trừ bỏ ngươi ở ngoài, xem những người khác sự vận, đều cùng xem hầm cầu cục đã không phân biệt. Ngươi cũng không thể hướng trong lòng đi. Nhìn đến này hai người khẩn trương hề hề bộ dáng, nhưng thật ra làm Bạch Ngọc Đường vui vẻ, vừa mới đáy lòng kia một chút bị đẻ nén, cũng trở nên tan thành mây khói. Ở các ngươi trong lòng, ta chính là như vậy bụng dạ hẹp hỏi sao. Yên tâm đi, các ngươi nói ta đều biết, chúng ta vẫn là nhanh hơn tốc độ đi, bằng không, chờ trở, trở về thời điểm, thiên liền đen. Trên thực tế, chờ Bạch Ngọc Đường ba người đuổi tới bảy ra thôn trại thời điểm. Trời đã tối rồi. la bố bạc khu vực, ngày đêm độ trinh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, theo ban đêm tiến đến, thời tiết trợt gian trở nên lạnh lẽo lên. Bạch Ngọc Đường ba người trở về thời điểm, liền thấy chắc cách cái kia có chút si ngốc ra ra, vẫn liền ngồi ở viện muôn khẩu, si ngốc mà nhìn phương xa, thực hiển nhiên, lao già này suốt ngồi một cái buổi chiều. Lúc này, Niết phạn thần cùng Âu Dương Hoan đã dẫn đầu đi vào trong viện. Bạch Ngọc Đường xuất phát từ hảo ý, hướng về phía lao nhân ra nhẹ giọng khuyên đủ, lão ra ra, thời tiết lạnh lập tức liền khởi phòng, vẫn là về phòng đi. phong gió cát, gió to xa một tới, muốn tới lao nhân kia nghe vậy lại là lầm bầm lầu bầu lên. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn là làm hắn tôn tử lại đây khuyên đi. Ai ngờ, liền ở nàng chuẩn bị nhấc chân vào cửa thời điểm, liền nghe cái kêu lão nhân ma trướng giống nhau nhắc mai nói, gió to xa tới. Hoàng Kim Cung, xuất hiện, gió to xa tới. Hoàng Kim Cung, xuất hiện. Nghe được lời này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng bước chân. lão nhân ra, ngươi vừa mới lời nói, là có ý tứ gì? Nàng nửa ngồi sổm chắc cách ra ra bên người, trầm giọng hỏi. Vị tiên lão nhân ra lại là dường như không có nghe được Bạch Ngọc Đường vấn đề giống nhau, như cũng là nhìn phương xa quỷ quyệt hay thay đổi hiện tượng thiên văn. Hai mắt mê mang lẩm bầm nói, gió to xa. Xuyên qua gió to xa, là có thể tới thiên đường. Hoàng Kim Cung. Hoàng Kim Cung. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Xuyên qua gió to xa, là có thể tới thiên đường. lão nhân ra, ý của ngươi là nói, xuyên qua gió to xa, là có thể tìm được Hoàng Kim Cung. kia gió to xa chỉ lại là cái gì? Nó khi nào mới có thể xuất hiện? Bạch Ngọc Đường đem này đó đôi câu vài lời sâu chuối lên lúc sau càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Hắn có một loại dự cảm, lão nhân này ra nhất định biết chút cái gì. Bạch tiểu thư, ra ra, đã bắt đầu khởi phòng, các ngươi còn ngồi ở bên ngoài làm gì, chạy nhanh vào nhà đi. Đúng lúc này, chắc cách đột nhiên từ trong viện đi ra, đem một trương dương nhung thảm khoác ở lão nhân trên người, đem lão nhân đỡ lên. Ai ngờ lão già này lại là ngốc ngốc không chịu đi, còn dôi tay chỉ vào lâu lan di tích phương hướng. Trong miệng không ngừng lặp lại vừa mới kia nói mấy câu. Cái này làm cho chắc cách rất là đau đầu, hắn hướng về phía Bạch Ngọc Đường chất phát cười cười, xin lỗi nói, thực xin lỗi, Bạch Tiểu Thương, ông nội của ta số tuổi lớn, đầu góc không hảo sử ngươi đừng đem hắn hổ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhàn nhạt cong cong khỏe môi, cười nói, không có gì, là ta ở cùng lao ra tử nói chuyện hiếm hắn vừa mới lời nói, làm ta thực cảm thấy hứng thú. Bạch tiểu thư, ông nội của ta khẳng định theo như ngươi nói cái gì xuyên qua gió to xa là có thể tìm được thiên đường linh tinh đi. Chắc cách ngượng ngùng gãi gãi đầu, mở miệng giải thích nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự, ông nội của ta đây là bị kích thích mới có thể trở nên như vậy si si ngốc ngốc. Chúng ta trong thôn đại phu cấp xem qua, nói đây là bệnh tâm thần, chị không hết, hắn gặp người liền như vậy lại nhải, nhiều năm như vậy, ta cùng người trong thôn đều thói quen. Bạch Ngọc Đường nghe vậy lại là trước tiên bắt được sự tình trọng điểm trầm tính hỏi ngươi nói ngươi ra ra là bởi vì bị kích thích mới có thể trở nên si si ngốc ngốc hắn bị cái gì kích thích cái này chắc cách nghe vậy thuần phát trong mắt xẹt qua một mạt bi thương nói thật ta cũng không rõ lắm chỉ là mơ hồ nghe người trong thôn cùng ta nói lên quá đại khái hơn 50 năm trước ra ra đang lúc tráng niên thời điểm đi theo một đội lạc đà xe đi ra ngoài buôn bán vận hàng hóa Ai biết nửa đường thượng gặp trăm năm khó gặp báo cát, bọn họ cái kia đoàn xe người toàn bộ đều mất tích, không còn có trở về, ông nội của ta hắn tuy rằng đã trở lại, nhưng là lại biến thành hiện tại. Cái dạng này, cha mẹ ta, cũng là táng thân ở báo cát dưới. Xin lỗi, chạm đến chuyện thương tâm của ngươi. Bạch Ngọc Đường ấy này nói, nếu nơi này hoàn cảnh như vậy ác liệt, sinh hoạt như vậy gian nan, ngươi vì cái gì còn muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống đâu. Bởi vì nơi này là nhà của ta, không phải có câu thổ ngữ nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ cho sao, chính là lý lẽ này, ta ở chỗ này sinh hoạt, thật sự rất vui sướng. Chắc cách thanh triệt trong ánh mắt kích động một cổ thành kính, đó là đối phiến đại địa này nhiệt tình yêu thương. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, đồng cảm như bản thân mình cũng bị cười cười, ngươi nói rất đúng, không có ai sẽ rời đi chính mình ra, bên ngoài phong cảnh lại hảo, cũng so ra kém nhà mình này địa bàn. Bạch tiểu thư, mau vào đi thôi, nơi này buổi tối nhưng lạnh. Lúc này, chắc cách nhìn chân trời cuồn cuộn mà đến gió cát, thúc giục nói. Hảo, liền giống như chắc cách theo như lời như vậy, buổi tối la bố bạc thật sự là có đủ lãnh. Vào đêm lúc sau, bên thai gào thét tiếng gió, cơ bản liền không đình quá. Toàn bộ la bố bạc thôn, lại vắng lặng dưới ánh trăng, tựa như lâm vào ngủ say giống nhau, có vẻ phá lệ yên lặng. Chỉ là tại đây cơ hồ dung nhập đêm tối yên lặng dưới lại là biến đổi liên tục mạch nước ngầm máy liệt giờ phút này long ngự tranh đã thuận lợi ẩn vào chắc cách trong nhà cùng bạch ngọc đường mấy người hội hợp lúc thúc long gia chủ các ngươi dò xét một ngày có hay không phát hiện diệp gia tung tích bạch ngọc đường ngồi ở một trương da dê nhung lót thượng trầm tĩnh dẫn đầu mở miệng nói phát hiện diệp gia người cơ hồ đều ở bảy gia thôn trại phụ cận trước cần nắp rồi đương nhiên bọn họ đại đội nhân mã còn giấu ở Bà Châu theo ta được biết hiện tại Diệp gia đại tiểu thư Diệp Đồng Tuyết Diệp gia huyết sắt đường đường chủ Diệp Huyết Thiên Cơ đường đường chủ cũng thiên ân còn có kỳ chân đường đường chủ Diệp Phát tài đều đã tới rồi có thể thấy được bọn họ đối với này cuối cùng một kiện tượng cổ thần khí coi trọng Long Ngự tranh cùng Diệp gia giao thủ nhiều lần hiển nhiên biết mấy người này vật lợi hại thô cùng trong giọng nói cũng mang theo vài phần nghiêm túc Âu Dương Hoan nghe vậy Lại là cười nhạo một tiếng, Diệp ra người thật là có ý tứ, chẳng lẽ bọn họ là căn cứ chính mình nơi đường khẩu đặt tên sao? Huyết sát đường đã kêu Diệp huyết, thiên cơ đường kêu Diệp thiên ân, nhất khôi hải chính là cái kêu kỳ chân đường đường chủ, cư nhiên kêu Diệp phát tải, thật đúng là hợp với tình hình nhi A. Bạch Ngọc đường lại là không để ý đến Âu Dương Hoan trêu trọc, tiếp tục mở miệng nói, kêu bảo Hoàng một mạch đâu, ta hôm nay đi tra xét lâu lan di tích, trở về trên đường đụng tới A Mục. Bạch Ngọc Đường nói, làm Hạ Vân Lãng cùng Long Ngự tranh đồng thời ngồi ngay ngắn. "Ngươi gặp phải thiết Mục." "Vậy các ngươi Hạ Vân Lãng châm trước nói, hắn không có cùng ta tương nhận, ta cân nhắc hắn khả năng có cái gì lý do khó nói, bằng không chính là trùng quanh tồn tại cái gì uy hiếp." Bạch Ngọc Đường khẳng định nói. Hạ Vân Lãng gật gật đầu, bên môi lại lần nữa khôi phục ưu nhã ý cười, "Ta nhưng thật ra lo lắng vô ích, khó được Ngọc Nhi như thế thông tuệ, đích xác" Lần này thiết mục dẫn dắt bảo hoàng một mạch lại đây, có thể nói là động tác liên tiếp, liền chúng ta cũng làm không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng có một chút ta có thể xác định, hắn lần này tuyệt đối sẽ có đại động tác, hơn nữa tám phần cùng diệp ra có quan hệ, nói không hiểu chúng ta lần này sẽ có kinh hỉ bất ngờ đâu. Ta tin tưởng A1, cũng tin tưởng lục thúc ngươi suy đoán, chuyện này chúng ta liền trước phóng một phóng, thuận theo tự nhiên, tùy cơ ứng biến liền hảo. Ta còn có mặt khác một sự kiện, tưởng cùng các người nói. Bạch Ngọc Đường Trầm Tinh nói. Phần 22 Ngọc Nhi muốn nói cái gì? Đúng rồi, các người ba cái hôm nay không phải đi lâu làn gì tích bên kia Nhi Du ngoạn sao, thế nào, có cái gì phát hiện. Hạ Vân Lãng hiển nhiên đối với niết Phạn thần cùng Âu Dương hoan đoạt được bực này mị kém, còn tàn lưu một chút bất mãn, thanh nhuận yêu nhã thanh ầm, đem Du ngọn hai chữ cắn tặc trọng Thật là có điều phát hiện. Ta nhận thấy được phục hy cầm rất có thể liền ở lâu lan gì tích ngầm, bất quá, ta tưởng cùng các ngươi nói chính là mặt khác một sự kiện. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nói, lúc này, vẫn luôn thanh lánh không nói gì Niết Phạn Thần đột nhiên mở miệng nói, ta nhìn đến ngươi trở về thời điểm, ở viện muôn khẩu, tựa hồ cùng chắc cách tổ tôn Hàn Huyên trong chốc lát. Bạch Ngọc Đường lập tức ném cho Niết Phạn Thần một cái Phật tử đại nhân, vẫn là ngươi nhất hiểu ta ánh mắt. Thẳng làm Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân Lãng đều là một trận khó chịu. Ngay sau đó, Bạch Ngọc Đường đem chạm vạng thời điểm, chính mình từ chắc cách tổ tôn nơi đó được đến tin tức, một chữ không lẩu thuật lại cho mọi người. Xuyên qua do to xa, là có thể đạt tới thiên đường. Chẳng lẽ cái này chắc cách ra ra, đã từng nhìn thấy quá Hoàng Kim Cung? Âu Dương Hoan Kinh ngạc nói. Hẳn là như vậy, theo ta thấy, này lâu lan quốc gia cổ bảo khố Hoàng Kim Cung chung quanh. Nhất định bị bày một tòa đại trận Lúc trước lâu lan quốc gia cổ đột nhiên biến mất Bị vui lấp ở cắt vàng dưới Khả năng cung cùng này tòa đại trận có quan hệ Mấy năm nay, La Bố Bạc, Hồ Dương Lâm Tương kê biến thành Biển Các Phòng trừng cũng là vì đại trận muốn duy trì quay vòng Hao phí năng lượng gây ra Hiện tại năng lượng không thể tiếp tục được nữa Phục Hy cầm tiếng đàn liền khó có thể bị áp chế Mà mở ra này tòa đại trận cơ hội Tám phần chính là trăm năm khó gặp cái loại này báo cát. niết phạn thần ý nghĩ rõ ràng đem sở hữu sự tình sâu trôi lên, thanh lãnh thanh âm từ từ kể ra, thẳng làm người có một loại bế tắc giải khai cảm giác. Nói rất đúng. niết bàn gia tộc chính là niết bàn gia tộc, quả nhiên có chút tài năng. Long ngữ tranh hương phấn chụp hạ cái bàn, ta cũng đồng ý cái này lao niết cách nói, đại hình báo cát chính là mở ra đại trận, làm hoàng kim cung xuất hiện chìa khóa, đến lúc đó. Chúng ta chỉ cần xuyên qua báo cát, tự nhiên là có thể đủ tìm được Hoàng Kim Cung, được đến Phục Hy Cầm. Khó trách, hai ngày này Diệp Gia cũng liên tiếp ở cùng bảy gia thôn trại một ít cái lao nhân gia tiếp xúc, hơn nữa bọn họ tựa hồ còn mang theo chuyên môn thời tiết nhân viên kiểm tra, ta tưởng bọn họ hẳn là cũng đã nhận ra chuyện này. Bất quá, muốn xuyên qua cái loại này đại hình báo cát, chính là cực kỳ nguy hiểm, liền tính lưỡi đau ám vệ. Chỉ sợ cũng chỉ có vài người có thể chịu đựng trụ loại này khảo nghiệm, xem ra chúng ta phải hảo hảo bố trí một chút. Hạ vân lãng cực kỳ ưu nhã vững vàng nói. Yên tâm, chúng ta long ra người cũng sẽ tham dự lần này hành động, chúng ta sẽ mang lên mặt nạ linh tinh sen lẫn trong các người đội ngũ chung. Đến lúc đó, mọi người đều ăn mặc áo choàng, mang mũ che đậy gió cát, diệp ra người nhìn không ra tới. Long ngữ tranh phóng đảng vô vô ngực, mãn không thèm để ý nói. đương nhiên. Nhận ra tới cũng không có gì Lần này nói không chừng sẽ cùng Diệp ra chính diện đối thượng Đến lúc đó Đao thật kiếm thật tới, Càng là sảng khoái Bạch Ngọc Đường nhìn cái này chiến đấu công nhân Khoe miệng vô ngự chịu chịu Trong lòng lại là âm thầm hơi dùm mình Long ngự tranh nói không tồi Lần này vì phục hy cầm Bọn họ cùng Diệp ra nhất định sẽ đối thượng Có thể nói Đây là Bạch Ngọc Đường cùng Diệp ra đấu pháp tới nay Lần đầu tiên chính diện giao phong muốn nói một chút cũng không cần trương, không hưng phấn, kia tuyệt đối là gật người. Bạch Ngọc Đường luôn luôn không phải cái gì ngoan ngoãn nữ, chính cái gọi là người kính ta một thước, ta còn người một trượng, diệp gia đối nàng sợ làm hết thảy, nàng sớm muộn gì đều phải gấp 10 lần, gấp trăm lần lấy về tới. Bất quá, càng ở ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường tâm thần liền càng thêm bình tĩnh vững vàng, trước mắt mấu chốt nhất chính là chúng ta cũng không biết này cái gọi là gió to xa rốt cuộc khi nào sẽ đến, chúng ta tổng không thể vẫn luôn canh giữ ở nơi này đi. Cái này, ta nhưng thật ra có biết một vài. niết phạn thần băng màu trắng cánh môi hơi câu, thanh lanh nói, vừa mới cơm chiều lúc sau, ta nhìn nhìn hiện tượng thiên văn, nhiều nhất 10 ngày, 10 ngày trong vòng, tuyệt đối sẽ xuất hiện một lần cực kỳ mãnh liệt báo cát. Phật tử đại nhân, ngài thật đúng là thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý A. Bạch Ngọc Đường không khỏi tán thưởng một tiếng, trong lòng lại là âm thầm nói, này tôn Phật Liên rõ ràng chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị vật phẩm, ngươi nhìn một cái, diệp ra mang theo một cái khí tượng phân đội nhỏ, phỏng trừng cũng đỉnh không thượng Phật tử đại nhân một câu tới chuẩn xác. Niết phạn thần phản phất biết Bạch Ngọc Đường trong lòng tính toán giống nhau, bên môi ý cười càng thêm mở rộng, ôn thanh nói, ta chỉ là lược hiểu mà thôi, mà khác, trừ bỏ ở nhà lữ hành ở ngoài. Ta còn có không ít công năng còn chờ khai quật, Ngọc Nhi có hứng thú nói, có thể nếm thử một chút. Vi vi vi, lời nói quá mức à, ngươi nếu là thần côn, liền làm ơn chuyên nghiệp một chút, đừng như vậy không thuần khiết được không, ngươi làm chúng ta này đó thuần khiết người, đều sao mà chịu nổi a? Âu Dương Hoan quyến rũ chặn niết phạn thần nhìn phía Bạch Ngọc Đường tâm mắt, bất mãn nói. Hạ Vân Lãng còn lại là trực tiếp sấn hư mà nhập, đem Bạch Ngọc Đường kéo đến một bên Nhi thương lượng một ít cụ thể chi tiết. Lúc này, Long Ngự Tranh còn lại là e sợ cho thiên hạ không loạn, tiến đến Bạch Ngọc Đường bên cạnh, rất là nghiền ngẫm cười nói, ta nghe hôm nay trở về thám tử nói, thiết Mộc bên người giống như theo một cái tiểu nữ tử, lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp, kêu kêu một cái động lòng người, Bạch Tiểu Thương, không biết ngươi nghe thấy cái này tin tức, tâm tình như thế nào a? Từ Long Ngự Tranh nhận thức Bạch Ngọc Đường tới nay, Cơ hồ liền không gặp cái này tiểu nữ tử hoảng loạn thất thô quá, cho nên, hắn rất muốn nhìn xem Bạch Ngọc Đường hoảng loạn là bộ răng gì. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, chỉ là nhàn nhạt cười nói, thật xảo, ngươi nói cái này tiểu nữ tử, hôm nay ta cũng thấy được, là rất không tồi. Ngươi, ngươi đều gặp qua. Long ngữ tranh ngay vậy, ngược lại bị dọa một lát, ngay sau đó dơ ngón tay cái lên. Ngẹn nửa ngày hộp ra một chữ, cường. Theo đại gia lẫn nhau chi gian treo chọc vui đùa không khí không tự giác liền trở nên thả lỏng ấm áp lên. Chính là, mọi người đấy lòng đều biết, một hồi đau thật kiếm thật chính diện giao phòng, thực mau liền sẽ kéo ra màn che Mười ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm. Này trung gian thật đúng là đã xảy ra một ít biến cố. Kỳ thật, ở bày ra sân trại, trừ bỏ dịp ra. Bảo Hoàng một mạch cùng bạch ngọc đường đám người, còn có một đại bộ phận là tiến đến ngắm cảnh du khách, còn có một ít khảo sát đội, khảo sát đoàn. Theo mấy ngày trước, nơi này bị kiểm tra đo lừng ra, sẽ phát sinh một hồi đặc đại báo cát, đại bộ phận du khách cùng khảo sát đội, đều trước tiên bỏ chạy. Rốt cuộc, báo cát cũng không phải là đùa giỡn, một không cẩn thận liền sẽ bị thổi thi cốt vô tồn, không có người nguyện ý vì công tác hoặc là du ngoạn, mà đem mệnh ném ở chỗ này. Ngày thứ 10 sáng sớm rốt cuộc tiến đến, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên, nhưng là ánh mặt trời lại không có giống như ngày xưa giống nhau chiếu xuống tới, chúng nó bị một tầng thật dày gió cắt sở cắt trở. Không khoa chương nói, từ sáng sớm bắt đầu, ở La Bố Bạc ở ngoài mấy km địa phương, thiên địa đó là một mảnh hỗn độn chi sắc, cùng phong càng ngày càng nghiêm trọng, liền tính là ở Bày ra Sơn Trại, đều có thể cảm nhận được cái loại này ập vào trước mặt gào thét cảm giác. Bạch Tiểu Thư, các ngươi thật sự chuẩn bị đi tiến hành thực địa quay chủ sao? Này thật sự là quá nguy hiểm. Các ngươi liền lại suy xét một chút đi. Chắc cách nhìn đã mặc tốt Bạch Ngọc Đường đoàn người, thập phần khẩn trương khuyên can nói. Bởi vì không thể tiết lộ mục đích, cho nên Bạch Ngọc Đường đám người vẫn luôn đều xưng chính mình là nhiếp ảnh ra, lại đây chính là vì quay chủ báo cát. Chắc cách lại là tin tưởng không nghi ngờ, sợ Bạch Ngọc Đường cũng cùng vụ mẫu của chính mình giống nhau bị cuốn vào cắt vàng, biến mất không thấy. Yên tâm đi, chúng ta đã trải qua quá không ít trường hợp như vậy, này tuyệt đối không phải nguy hiểm nhất một lần, cho nên, chúng ta sẽ không có việc gì. Bạch Ngọc Đường thấy chắc cách thật là tâm hệ mọi người an ủi, không khỏi ngự ra chân thành nói. Chính là chắc cách nói còn chưa nói xong, đã bị Long Ngự tranh tục tàng đánh gãy. Ha ha ha, tiểu tử, đừng cùng cái đàn bà nhi dường như rong rong dài dài. Ngươi liền ngoan ngoắn ở chỗ này chờ chúng ta trở về đi. Long ngự tranh nói xong lời này, liền phi thân lên xe. Bạch Ngọc Đường, Nghiết Phật Thần, Âu Dương Hoan, Hạ Vân Lãng Như Cũ là ngồi bọn họ lúc trước khai lại đây kia chiếc sa mặt dịp. Mà Long Gia huynh đệ còn lại là mang theo hơn 10 vị từ Long Gia Tinh Anh cùng lưỡi đao ám vệ tạo thành đội ngũ, ngồi trên một khắc chiếc lâm thời từ Ba Châu điều động lại đây quân dụng xe thiết giáp. Vốn dĩ bạch ngọc đường đám người này dọc theo đường đi vẫn luôn đều ở để phòng diệp ra người đánh lén. Nhưng là thực mau, bọn họ liền phát hiện loại này lo lắng là dư thừa. Tiến vào gió cắt vòng vây lúc sau, tầm nhìn cứ thấp, lấy bạch ngọc đường mấy người kinh người ngũ cảm. Đến lúc đó, ai đánh lén ai, thật đúng là nói không chừng. Đại khái đi rồi 5-6 km lộ trình, sắp tiếp cận lâu lan di tích thời điểm, xe dịp cùng quân dụng xe thiết giáp đã đều đỉnh sử bất động. Nơi này gió cắt tích đến thật sự là quá dày, làm cho cả bánh xe cơ hồ muốn hãm đến cắt vàng chung. Không được, chúng ta chỉ có thể đi bộ đi tới, xuống xe đi. Hạ Vân Lãng bình tĩnh nói. Theo cửa xe mở ra, mọi người chỉ cảm thấy một khổ cực nóng cùng xa ập vào trước mặt, liền tính cách quần áo, cũng tạp nhân sinh đau. Cũng may bạch ngọc đường bọn người không phải người thường, đại gia cũng coi như là bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, cắt có cắt chiêu tiến lên tốc độ không những không có giảm bớt, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Không thể không nói, hạ vân lãng thủ hạ kia mấy cái lưỡi đao ám vệ, còn có long ngự tranh thủ hạ tinh anh, thật là danh bất hư truyền. Bọn họ có thể đuổi kịp bạch ngọc đường mấy người tốc độ, đã tương đương gây gớm. Phần 23. Từ từ, các ngươi xem. Mọi người ở đây bằng vào cảm giác tiếp cận lâu lan di tích thời điểm, bọn họ thình lình phát hiện, ở toàn bộ lâu lan di tích bên ngoài. Tàn sát bửa bãi báo cắt lại là giống như gió lốc giống nhau, hình thành một vòng gây, từ bên ngoài xem thật giống như là một cái siêu đại hình lốc xoáy, cắt bay đá chạy, kình phong như đao, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Xem ra chúng ta muốn xuyên qua gió to xa, chỉ chính là này ngoạn ý đi. Long ngự tranh thở dài, Hảo ra hỏa, thật đúng là đổ sộ. Hảo, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi thôi. Bạch Ngọc Đường nắm thật chặt áo choảng trầm tĩnh trong mắt hoa quang liễm diễm, kích động vô cùng kiên định. Hảo, chúng ta xuất phát. Hạ vân lãng cũng hét lớn một tiếng. Mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là trước mặt mọi người người chân chính bước vào lốc xoáy chung thời điểm, mới phát hiện này lốc xoáy gió cắt có bao nhiêu đáng sợ. Ở chỗ này, người trừ bỏ muốn bảo trì phương hướng hòa bình hành, không bị thổi đi ở ngoài, cơ hồ sở hữu đồ vật, ở cấp tốc xoay tròn dưới đều trở thành có thể đả thương người vũ khí sắc bén, tỷ như gió cát, tỷ như cánh khô, tỷ như mảnh sứ, tỷ như... Người Mọi người ở đây bước vào gió cắt lốc xoáy không bao lâu, một cái lưới đao ám vệ liền bị một khối to nhi nham thạch tạp trung ở, trực tiếp bay lên, cùng một người long ra con cháu đánh vào cùng nhau, bởi vì hai người lượng cấp lực độ quá lớn, thế cho nên tên kia lưới đao ám vệ lại là bị đường trường phanh thây, huyết hoa vẩy ra, bị cuốn vào gió cát, Tiêu tán vô tung. Gần là trong ngáy mắt, một người lươi đau an ủi cùng một người long ra con cháu liền đã bị chết. Cái này làm cho mọi người đều là tinh thần dùng mình. Khó trách này hoàng kim cung tồn tại vẫn luôn đều không có bị người phát hiện quá. Chỉ cần là này giết người do cát, đã đủ để cho sở hữu nhà thám hiểm có đến mà không có về. Chúng bước. Bạch ngọc đường đám người càng đi bên trong đi, liền phát hiện do cắt cường độ càng lớn, tốc độ càng nhanh. Hạ Vân lạng đám người có nội lực trong người, đi bước một làm đâu chắc đấy, còn tương đối nhẹ nhàng. Bạch Ngọc Đường có thần bí năng lượng thêm vào ở hai chân thượng, lại có châu châu đáo hộ thân, cũng có thể đủ thích hứng. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Long Dục Đông Huynh Đệ hai người sở mang đội ngũ liền có chút khó có thể duy trì. Lúc này, mọi người rõ ràng cảm giác được, vỏ quả đất đang ở phát sinh kịch liệt biến động, có thể khẳng định, tại đây tựa như gió lốc giống nhau báo cát nội. Nhất định đã xảy ra nào đó kỳ diệu biến cố Nói không chừng Hoàng Kim Cung đã xuất hiện Long Nữ tranh cùng Hạ Vân lãng cơ hồ là không hẹn mà cùng phát huy vương giả phong phạm Hội ở nhà mình tướng sĩ phía sau Lệnh chúng nhân nhanh hơn tốc độ cùng nệm bước Rốt cuộc, ở một người lươi đao ám vệ thể lực đem tẫn Sắp ké ngã thời điểm, mọi người đi ra kia phiến thực người bao cát Mọi người đều cảm thấy cả người một trận khó có thể hình dung nhẹ nhàng Không thể không nói Này thực người gió cắt thật là làm nhân tâm có thừa giật mình. Bất quá, mọi người còn không có tới kịp nghỉ ngơi một lát, liền cảm giác được quanh thân bị bao phủ ở một mảnh trói mắt kim quang trung. Bạch ngọc đường đám người dương mắt nhìn lại, không khỏi một trận kinh ngạc cảm thán. Chỉ thấy ở toàn bộ báo các mảnh đất trung tâm, cũng chính là khắp lâu lan gì chỉ, lại là ngạnh sinh sinh rơi vào vào một cái hố to, cắt vàng tất cả đều biến mất không thấy, mà kia tỏa bị vùi lấp cổ xưa thành trì lại là lộ ra nó vốn di diện mạo, tựa như ngủ say cự thú, thức tỉnh ở biển cắt vực sâu. Bất quá, lâu lan cổ thành rốt cuộc đã cắt vàng hạ vùi lớp 1.600 nhiều năm, liền tính một lần nữa xuất thế, bên trong cũng đã là đoạn bích tàn viên, rách nát bất kham, phóng nhãn nhìn lại, quả thực chính là một mảnh âm trầm thê lương tử thành. Nhưng là, tại đây phiến tử thành ở giữa, lại là đứng lặng một tòa toàn thân kim hoàng sắc hùng vi cung điện, Nay tòa cung điện rất có một ít đôn hoàng phong cách, toàn thân từ thuần khiết hoàng kim đúc, kim quang long lánh, liền tính bị vùi lấp ở cắt vàng hạ ngàn dư tái, lại kỳ tích không có nửa phần biến hóa, xa hoa mà thần thánh, đứng lặng tại đây một mảnh tựa như quỷ vực phế tích giữa, thật sự là giống như thiên đường giống nhau, đô sộ gần như quỷ dị. Không hề nghi ngờ, đây là lâu lan quốc gia cổ trong truyền thuyết hoàng gia bảo khố, hoàng kim cung. Lâu lan thật đúng là danh tắc ca. Nay thật đúng là chính cống Hoàng Kim Cung, nếu là tạ đan thần kia chỉ vắt cổ chảy ra nước thấy này tòa Kim Sơn, nói không chừng đều có thể nhạc ngất xỉu đi. Âu Dương Hoan nửa là tán thưởng, nửa là nghiền ngẫm cười nói. Lâu Lan quốc gia cổ thật là giàu có vô cùng, nhớ trước đây, Lâu Lan chính là con đường tơ lụa nhất định phải đi qua Chi Lộ, là Hoa Hạ Quốc cùng mặt khác các quốc gia bù đắp nhau kinh mậu trung tâm, ngàn năm trước, nơi này lại địa linh nhân kiệt, Sơn Minh Thủy Tú. Có thể nghĩ, lúc ấy lâu lan cất chứa nhiều ít chân bảo. Bạch Ngọc Đường đối này đoạn lịch sử cũng coi như là biết không thiếu, trong thanh âm không khỏi mang lên vài phần chờ mong. Hiện tại, này đó lâu lan quốc gia cổ lưu lại bảo tàng, chính là của ngươi, Bạch Tiểu thư Long ngự tranh lại là trực tiếp cười ha ha, Phóng Đăng nói. Ai ngờ, hắn nói âm vừa ra, liền thấy khoảng cách bọn họ cách đó không xa do các bạo xuất hiện một ít biến hóa. Mấy chục đạo bóng người lược hiện chật vật từ gió cắt trung chạy trốn rồi ra tới. Cầm đầu mấy người đúng là Diệp Đông Tuyết, Diệp Thiên Ân, còn có hai gã đầy đầu tóc bạc lão giả. Hai vị này lão giả một cái mặt mày sắc bén, cả người mang theo huyết sát chi sắc, khô khốc nhỏ gầy, một người khác còn lại là trắng trẻo mập mạp, tuy rằng đầy đầu chỉ bạc, nhưng gương mặt kia lại thập phần tuổi trẻ, làm người nhìn không ra tuổi. Hướng chỗ đó vừa đứng, tựa như một tôn cười mặt Phật đà. Bạch Ngọc Đường mơ hồ có thể đoán ra này hai người thân phận, chỉ cần xem bọn họ quanh thân kích động kinh khí liền biết này hai người nhất định là cao thủ, bọn họ nhất định chính là lòng ngự tranh nhắc tới huyết sát đường đường chủ diệp huyết, còn có kỳ chân đường đường chủ diệp phát tải bất quá, để cho Bạch Ngọc Đường kinh ngạc chính là, ở kia hai vị lão nhân ra bên người còn đứng một cái phóng đảng lưu manh thanh niên nam tử người này lại là diệp cô thành nói thật Diệp Đồng Tuyết có thể xuyên qua này thực người do cát, nàng không kỳ quái. Nhưng là Diệp Cô Thành, thân thể này gầy yếu, túng dục quá độ công tử ca, có thể xuyên qua do cát, đã có thể mới mẻ. Hơn nữa xem ý tứ này, cái này Diệp Cô Thành rõ ràng là bị Diệp huyết cùng Diệp phát tải, bảo hộ tiến bảo. Vấn đề là Diệp ra ra chủ Diệp chi thu, sẽ như vậy nhảm chán, là một cái hoàn toàn vô dụng nhi tử, tiêu hao thủ hạ chiến lược, lại đây thêm phiền sao. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đầu góc chung đột nhiên nghĩ tới lại đố bàng gia tộc Du Lam Thượng, Diệp Cô Thành ở Sòng Bắc Khi, cái loại này hảo đến nghịch thiên vận khí cùng chợt lóe rồi biến mất sắc bén ánh mắt. Hay là chính mình lúc ấy suy đoán là chính xác, cái này Diệp Cô Thành thật là thâm tàng bất lộ Liên ở Bạch Ngọc Đường tâm tư hơi đổi thời điểm, Diệp Đồng Tuyết đám người đã là thấy được Bạch Ngọc Đường đoàn người. Lập tức, hai bên đội ngũ đó là đối trọi gay gắt. Không khí đột nhiên dàn trở nên đỉnh trệ lên. Nhìn đến Bạch Ngọc Đường, Diệp Đồng Tuyết Thần Kinh lập tức căng chặt lên, Cao Quý Mỹ lệ khuôn mặt bịt kín một tầng tối tăm, cười như không cười nói, Bạch Ngọc Đường, cư nhiên lại gặp mặt, ha ha, ngươi mệnh thật đúng là Đại A, lần trước như vậy cư nhiên đều không có việc gì, nhưng là lúc này đây, ngươi chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Không thể không nói, theo thời gian trôi qua, Diệp Đồng học đối Bạch Ngọc Đường hận ý đã biến thành cắm ở nàng tôn nghiêm thượng một cây đao, không trừ không mau. Giống như là số mệnh địch nhân giống nhau, mỗi khi nhìn thấy đều không thể bình tĩnh. Tương phản, Bạch Ngọc Đường phản ứng liền tùy ý nhiều, nàng trên mặt thậm chí còn lộ ra một mặt ý cười, nhu nhu huyền huyền nói, thoạt nhìn, các ngươi tổn thất. Rất là thảm trọng a, như thế nào, tưởng cùng chúng ta động thủ. Bạch Ngọc Đường kia mặt ý cười, làm Diệp Đồng tuyết cảm thấy nén giận vô cùng nhưng là đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến hoàng kim cung thời điểm trong ngực bước lên mê ngông giá tâm vẫn là đem sở hữu tức giận cùng cừu hận đều cùng nhau đè ép đi xuống hư bạch ngọc đường ngươi không cần kích ta ngươi ta đều biết lần này một hàng là muốn làm gì phục hy cầm còn chưa tới tay ta vô tâm tư cùng ngươi động thủ nàng ác ý cười lạnh một tiếng bất quá nói trở về lần này ngươi ở kinh thành phí hết tâm huyết bày ra ván cờ kết quả lại không có thể như ngươi nguyện Có phải hay không thực thất vọng à? Diệp tiểu thư, ta khuyên ngươi không cần đem chính mình nghĩ đến quá cao, chơi cờ chẳng qua là thuận tiện mà thôi, bất quá, các ngươi diệp ra thiếu ta kia bút chướng, ta sẽ cùng các ngươi phải về tới. Bạch Ngọc Đường trên mặt ý cởi càng thêm nu hòa, thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng, nhưng là cặp kia sâu không thấy đáy trong con ngươi sở lộ ra lạnh leo, lại là làm diệp đồng tuyết bọn người là một trận kinh hãi. Đúng lúc này, kia thực người gió cắt trung tựa hồ lại lộ ra một chút động tĩnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy thiết mục mang theo mười mấy người, từ gió cắt trung đột nhiên xuyên ra tới. Liền ở thiết mục ra tới kia trong nháy mắt, hắn liếc mắt một cái liền rơi xuống bạch ngọc đường trên người, đáy mắt chỗ sâu trong nhất thời sóng gió mấy liệt, lại ở nháy mắt, lại mạnh mẽ đường khai. Bạch ngọc đường khỏe miệng bất mãn chịu chịu, ánh mắt không khỏi rơi xuống thiết mục bên người kia nói thúy lục sắc thân ảnh phía trên nữ tử này, thinh linh chính là lúc trước cùng thiết mộc cùng ngồi ở trên xe ngựa kia một cái. thiết mộc tuy rằng đã rời mắt, nhưng là hắn sở hữu cảm quan, lại là ở chặt chẽ chú ý bạch ngọc đường hướng đi. đương hắn nhận thấy được bạch ngọc đường ánh mắt rơi xuống chính mình bên cạnh thời điểm, hắn kia nhấp thành một đường khỏe môi cơ hồ không bị khống chế cong lên vài phần. lúc này, vẫn luôn tựa như hung thần giống nhau đứng ở diệp đồng tuyết phía sau diệp huyết lại là đột nhiên tiến lên vài bước, lạnh giọng chất vấn nói. Thiếu chủ, thiệu đường đâu, ta cháu trai Diệp thiệu đường ở đâu, còn có hắn kia mấy tên thủ hạ, như thế nào đều không thấy, bọn họ không phải vẫn luôn đều đi theo thiếu chủ ngươi sao. Phần 24 Diệp huyết thái độ trực tiếp khơi dậy thiết mục thủ hạ một ít bất mãn, hắn phía sau đi ra một cái lao giả, đồng dạng nửa phần không cho quát, Diệp huyết, như thế nào nói chuyện đâu, chú ý ngươi cùng thiếu chủ thái độ. Lao phu chỉ là ở do hỏi mà thôi. Ngươi cái này lão quỷ kích động cái gì, thiếu chủ cũng chưa nói chuyện. Diệp huyết nghe vậy, lại là mảy may không sợ, trong thanh âm mang theo một loại khôn kể tiêu căng. Giờ phút này, thiết mục đột nhiên nhìn về phía diệp huyết, ánh mắt kia mang theo tam sơn ngũ nhạc gáp đỉnh mà đến bá đạo, thẳng làm diệp huyết quanh thân sát khí đều bị áp yếu bất vải phần, lui về phía sau một bước nhỏ. Thiết mục lúc này mới lãnh đạm mở miệng nói, diệp huyết đường chủ, người cháu trai đích sắc cùng ta cùng nhau tới. Nhưng là, thực bất hạnh, hắn tại đây gió cắt trung bị chết, các ngươi Diệp ra không cũng đã chết rất nhiều người sao. Như thế nào, chúng ta bên này nhi người chết, rất kỳ quái sao. Người, Diệp huyết bị nghẹn nói không ra lời, ở thiết một cường ngạnh khí thế hạ, lại không dám vọng động, cả người bị tạp ở nơi đó, tiến thoái lưỡng nan. Bạch Ngọc Đường đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng nhiều ít có chút phức tạp. Nàng hiện tại cơ hồ có thể khẳng định chính mình phía trước phòng đoán, hiện giờ ở thiết mục bên người nhất định ẩn nút không ít diệp ra người, vừa mới chết cái kia diệp thiệu đường chính là cái thực tốt ví dụ, bảo hoàng một mạch trung càng là không biết có bao nhiêu diệp ra thẩm thấu người, hắn không cùng chính mình tương nhận, tám phần cùng điểm này có quan hệ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới. Hiện tại thiết mục cư nhiên là như thế lời nói sắc nhọn, khi thế rộng rãi, xem ra hắn linh trí đã hoàn toàn khôi phục. Như vậy hắn lại thực sự làm người cảm thấy có chút xa lạ. Lúc này, mắt thấy Diệp huyết cùng thiết mục chi gian nháo thật sự không thoải mái. Diệp đồng tuyết vội vàng đi đến thiết mục bên người, đem vị kia áo lục nữ tử tế đến một bên, cười rất là động lòng người. Thiếu chủ, huyết bá cũng là quan tâm thân nhân, cho nên mới ngự khí có chút nôn nóng, còn thỉnh thiếu chủ nhiều hơn lý giải. Tính! Thiết mục lạnh lùng phất phất tay, như vậy rõ ràng là mang theo vài phần chán ghét. Thiếu chủ, ngươi nói như thế nào cũng cùng bạch tiểu thư bọn họ quen biết một hồi, hiện tại nhìn thấy mặt, như thế nào liền tiếp đón đều không đánh một câu đâu. Diệp đồng tuyết cố nén nhục nhã cảm tiến lên, ngạnh sinh sinh vãn trụ thiết một cánh tay, cười thân thiết, bất quá, lại nói tiếp, ngài hiện tại đã khôi phục linh trí, một ít dâu ria quen biết cũ, vẫn là đã quên hảo. Diệp đồng tuyết nói, làm thiết một nhất thời gân xanh bạo khởi, hắn hung hăng quăng một chút cánh tay. Không chút nào thường tiếc đem Diệp Đồng Tuyết quăng một cái té phịch, cực đoan chán ghét lánh lệ nói, ta chán ghét người khác chạm vào ta, tránh ra. Diệp Đồng Tuyết bị lập tức ném đến trên mặt đất, trong mắt cơ hổ phẫn hận khó làm. Hắn vốn là tính toán lợi dụng thiết mục, hướng bạch ngọc đường thị huy, hiện tại chính mình lại ném lớn như vậy thể diện, thật sự là nan kham làm người muốn giết người. Một màn này, làm Diệp Thiên Ân đều nhìn không được. Thiếu chủ, nhà của chúng ta đại tiểu thư. Chính là ngươi vị hôn thề, ngươi như vậy đối nàng không khỏi không ổn đi. Diệp Thiên Ân sắc mặt bất thiện hỏi. Thiết mục nghe vậy, khí phách cong cong khoe môi, khinh thường nói, các ngươi phí nhiều như vậy công phu, đã chết nhiều người như vậy, đi vào nơi này, chính là vì chất vấn ta đối cũng tăng lớn tiểu thư thái độ, hay không thỏa đáng sao. Buồn cười. Ta vẫn luôn là như vậy đối nàng, như thế nào, không hài lòng. Giờ khắc này... Thiết Mộc Hoàng gia khí phách triển lộ không thể nghi ngờ, liền tính là Diệp Thiên Ân cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, nói nữa, Thiết Mộc lời nói, cũng làm hắn không thể nào phản bác. Lúc này, Âu Dương Hoan lại là tiến đến Bạch Ngọc Đường bên hai, nghiền ngẫm cười nói, tiểu tử này, biến thông minh về sau, không giống nhau à, Cư nhiên mạnh như vậy, xem ra về sau lại nhiều một cái đối thủ, ha ha. Bạch Ngọc Đường đối với Âu Dương Hoan nói, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Nàng hiện tại chú ý chính là một khác sự kiện. Có thể là vị kia áo lục nữ tử đã từng cùng thiết mục ngồi chung một xe duyên cớ, làm bạch ngọc đường đối nàng đặc biệt để ý. Vừa mới, nàng rõ ràng chú ý tới, ở thiết mục cùng Diệp ra phát sinh xung đột thời điểm, cái kia ngoan ngoãn vũ mị áo lục nữ tử, trong mắt lại là sẹt qua một loại gần như châm chọc lạnh leo. Mà Diệp cô thành nhìn Diệp đồng tuyết té ngã trên đất, ánh mắt kia thập phần khinh thường, giống như là đang xem một cái chê cười. Quan trọng nhất chính là, ở kia một khắc, này hai người ánh mắt, rõ ràng nhìn nhau một chút, cứ việc một xúc tức hai, còn là không có tránh được Bạch Ngọc Đường cái loại này gần như biến thái cảm quan. Này rốt cuộc là một cái ngoài ý muốn, vẫn là nói này hai người chỉ thấy có cái gì miêu nị nhi. Bạch Ngọc Đường mày đẹp nhíu lại, ngay sau đó giãn ra, đêm này hết thể âm thầm gác ở đáy lòng. Ai u ai u ta nói thiên láo ca à, này đó tiểu nhi nữ tình yêu sự chúng ta này đó lao ra hỏa liền không cần nhúng tay đi miễn cho rất bối phận ngươi cũng đừng quên chúng ta lại đây là đang làm gì ngươi nhìn một cái hiện tại bảo sơn liền ở trước mắt vì này đó việc nhỏ nhi chậm trễ sự tỉnh đáng giá sao này hoàng kim cung chính là trong truyền thuyết lâu lan bảo khố chính là đôn hoàng cao tăng sở thiết kế bên trong nhất định là nguy hiểm thật mạnh muốn ta nói chúng ta tam phương hiện tại hẳn là buông thành kiến đồng lòng hợp lực mới là chính cái gọi là Hoa khí sinh tại A. Nói chuyện chính là Diệp phát tài. Cái này lao nhân thật là cái lợi hại chủ nhân. Này một phen lời nói, đầu tiên điểm danh chính mình là trưởng bối. Này liền vô hình trung, liền nâng lên chính mình cùng Diệp thiên ân thân phận, âm thầm làm thấp đi thiết mục. Sau đó lại sướng nổi lên mặt trắng, nhắc nhở mọi người chuyến này mục đích, đem mâu thuẫn rời đi. Đích xác, y đi theo hiện tại tình thế tới xem, tam phương liên thủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tựa như thương trường thượng thường dùng một câu, ở có thể có lợi thời điểm, địch nhân có đôi khi cũng sẽ biến thành bằng hữu. Ân, phát tài lao để nói không tồi, nhưng thật ra ta nhiều chuyện, thiếu chủ, nhiều thông cảm a. Diệp Thiên Ân nhẹ nhàng cùng thiết một phù phiếm hành một cái lễ. Thiết một không để bụng vây vây tay, vẫn là kia phò bá đạo đến cực điểm bộ dáng. Diệp Thiên Ân cũng không có để ý, ngược lại hướng về phía bạch ngọc đường cười cười. Tiêu chỉ trắng bệnh trắng bệnh đôi mắt phiếm thấm người lanh quang, bạch tiểu thư, vừa mới ta vị này lao để nói, ngươi cũng nghe tới rồi, không biết ý của ngươi như thế nào. Ta tưởng này cùng ta thái độ không có quan hệ đi, vẫn luôn là các ngươi diệp ra hùng hổ dọa người không phải sao. Bạch ngọc đường chẳng hề để ý sửa sửa tóc, chấm tinh cười nói. Diệp thiên ân khỏe miệng vô ngữ chịu chịu, cuối cùng biết vì cái gì diệp đồng tuyết một cây bạch ngọc đường đấu võ mồm, liền sẽ thất thố. Nha đầu này miệng thật sự là quá làm người không thể xuống đài. Hán thâm hô mấy hơi thở, lúc này mới nói, Bạch tiểu thương, một khi đã như vậy, chúng ta đây diệp ra hứa hẹn, ở không có tìm được phục hy cầm thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi chủ động công kích, phục hy cầm sau khi xuất hiện, chúng ta các bằng bản lĩnh, như thế nào à? Hảo, ta tin tưởng thiên lao bá, hy vọng các ngươi diệp ra sẽ không nói không giữ lời. Bạch ngọc đường nhàn nhạt nói, Nàng cũng biết, hiện tại sống mái với nhau, phía chính mình Nhi tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, tuy rằng diệp gia tổn thất thảm trọng, nhưng rốt cuộc còn có mấy chục hào người, có thể xuyên qua gió cát, đã nói lên diệp gia mang tuyệt đối đều là tinh anh, những người này xác định vững chắc khó đối phó, nếu không phải ngại với Thiết mục kiềm chế, nói không chừng liền sẽ động thủ. Lúc này, Diệp Thiên Ân lại hướng tới Thiết Mộc hỏi, "Kia thiếu chủ nghĩ sao? Liên như vậy làm đi?" Thiết Mộc bá đạo như cũ, trực tiếp đem chính mình trở thành cái kia đánh nhịp đinh đinh người. Diệp Thiên Ân thấy vậy, tôi cười giảm thu, hướng tới Diệp Huyết đưa qua đi một ánh mắt. Diệp Huyết cái này lão nhân lập tức vẻ mặt sát khí cười lạnh nói, vị này họ bạch nha đầu, ngươi cũng biết chúng ta bên này nhi người nhiều, ta vừa mới nhìn, này tòa hoàng kim cung tổng cộng có 5 cái năm khẩu, chúng ta Diệp ra muốn chiếm ba cái, ngươi có ý kiến sao? Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, không chút nào ngoài ý muốn. Nàng liền biết Diệp ra sẽ không dễ dàng như vậy liền cùng nàng hợp tác. Đích xác chiếm lĩnh xuất khẩu càng nhiều, liền có càng lớn cơ hội cùng nắm chắc nhất tìm được phục hy cầm. Thực hiện nhiên, Diệp ra chính là đánh đến cái này chủ ý. chi tiếp. Hảo A, ấn đầu người phân phối, cũng coi như là hợp tình hợp lý, ta không ý kiến. Bạch Ngọc Đường cười nếu ưu lan. Nàng loại này phản ứng, trực tiếp làm Diệp huyết cùng Diệp ra người đều là ngẩn ngơ không ai nghĩ đến Bạch Ngọc Đường sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Ngay cả thiết mục ánh mắt đều hơi hơi loé loé chính là ngay sau đó liền trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, hắn cũng lạnh lùng mở miệng nói, ta cũng đồng ý, nếu thương lượng hảo, chúng ta liền đi trước một bước. Thiết mục đi phía trước, thật sâu nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, sau đó liền mang theo đội ngũ, thẳng đến một cái nhập cầu. Diệp ra thấy vậy, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Nào còn có tâm tư để ý tới Bạch Ngọc Đường vì cái gì sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, nhanh chóng chia làm tam đội lúc sau, từ Diệp Thiên Ân, Diệp Phát Tài cùng Diệp huyết phân biệt mang đội. Diệp Đồng Tuyết đi theo Diệp Thiên Ân, mà Diệp Cô Thành còn lại là đi theo Diệp huyết kia đội. Không ai chú ý tới, ở Diệp ra người rời đi thời điểm, Diệp Cô Thành xoay người nhìn Bạch Ngọc Đường giống nhau, ánh mắt kia mang theo một loại lệnh nhân tâm kinh tinh quang. Mắt thấy Diệp ra người rời đi, Long ngữ tranh mới mở miệng nói, Bạch tiểu thư, ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi đâu, như vậy chúng ta ăn nhiều mời ta. Ngươi cảm thấy chúng ta nhân số đủ để chia làm mấy đôi sao, nơi này cơ quan thật mạnh, vẫn là đại gia ở bên nhau bảo hiểm điểm nhi, yên tâm, diệp ra người chiếm không đến cái gì tiện nghi. Bạch ngọc đường trả lời chém đinh chặt sát, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào có một loại hồ ly hương vị. Trên thực tế, Bạch ngọc đường ở nhìn đến Hoàng Kim cung thời điểm liền dùng dị năng xem qua. Nương vật khí ưu thế, nàng phát hiện, này Hoàng Kim cung tuy rằng có 5 đạo môn, nhưng là, bên trong lại giống như một cái đại mê cung, cuối cùng đều là thông hướng cùng cái địa phương. Phần 25 Nói cách khác, lựa chọn càng nhiều nhập khẩu tiến vào, tác liền sẽ lãng phí càng nhiều tài nguyên, thiệt hại càng nhiều nhân thủ, chờ diệp ra phát hiện chân tướng thời điểm, cũng đủ bọn họ phun một ngụm lao huyết. Bạch Ngọc Đường kia mị hoặc thiên thành tươi cười làm mọi người không khỏi cơ cơ mắt, Hạ Vân lạng lưu nhã sủng lịch nói, xem ra Ngọc Nhi đã định liệu trước, kia chúng ta còn chờ cái gì. Diệp ra cùng bảo hoàng một mạch để lại cho Bạch Ngọc Đường đám người nhập khẩu ở vào cả tòa hoàng kim cung nhất phía Tây. Bởi vì này tòa cổ thành sớm bị rách nát bất ham, cho nên cũng không có cái gì cao lớn kiến trúc, trên cơ bản vừa xem hiểu ngay, tầm nhìn trống trải, bọn họ thực dễ dàng liền vòng qua thật mạnh chứng ngại. Đi tới lôi vào Hoàng Kim cung cửa đông là một phiến thập phần cao lớn đại kim môn. Này thượng điêu khắc hai tôn thiên thủ thiên nhãn tượng Phật, tựa như môn thần. Không lý do cho người ta một loại tinh thần thượng kinh sợ. Hạ vân lãng dẫn người tiến lên kiểm tra rồi một phen sau. Yêu nhã cười nói, chung quanh không có gì rõ ràng cơ quan. Xem ra chỉ có thể dùng cậy mạnh đẩy ra. Loại này đại nam nhân việc tốn sức liền giao cho ta đi. Long ngự tranh cười to ba tiếng cũng không dung mọi người phân trần, trực tiếp đi nhanh tiến lên, đem khí kinh vận với sóng trưởng, chờ mổn về phía trước đẩy, Chạm vào. Chỉ còn một cái giày nặng thanh âm vang lên, kia phiến kim sắc đại môn theo tiếng mà khai, tựa như giữ tận cự thú, mở ra buồn máu mồn to. Ngoài dự đoán, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái thật dài tựa như đại điện giống nhau thông đạo. Đen như mực, phản phất nhìn không tới cuối. Lúc này, Hạ Vân lãng lương từ ngoài cửa thấu tiến vào vài tia ánh sáng, thấy rõ đại điện hai bên phóng rất nhiều cây đuốc, hắn lập tức phân phó một người lưỡi đao ám vệ tiến lên, dùng mùi lửa đem những cái đó cây đuốc bật lửa. Không biết vì cái gì, nhìn tên kia lưỡi đao ám vệ cầm mùi lửa tiến lên, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, liền tính là hắc ám, cũng không thể cách trở nàng tâm mắt. Bạch Ngọc Đường xem đến rõ ràng, này đại điện trung thật là trống không một vật nhưng lại không lý do làm người cảm thấy một trận phát mao Từ từ, dừng tay. Bạch Ngọc Đường cùng niết Phạn thần cơ hồ là đồng thời ra tiếng. Mà Hạ Vân Lãng cũng ý thức được không đúng, trước tiên vươn tay, đem vị kia lưới đao ám vệ chào trở về. Nhưng là, cái kia lưới đao ám vệ cầm mùi lửa đã vươn đi đôi tay, lại là đột nhiên phun ra ra một cổ đỏ tươi huyết hoa. Tại sao lại như vậy? Hạ Vân Lãng sắc mặt ngưng trọng rùa thầm một tiếng. Đem tên kia ám vệ đỡ đến ánh sáng chỗ, mọi người vừa thấy, mới phát hiện, hắn bắt lấy mồi lửa cái tay kia trên cổ tay, thế nhưng nhiều một đạo thơ hồng, kia rõ ràng là một cái miệng vết thương, tuy rằng rất nhỏ chỉ là một cái thơ hồng, nhưng lại vòng qua hơn phân nửa cái cánh tay, thâm có thể thấy được cốt. Có thể nghĩ, nếu là cánh tay hắn tử đi phía trước dối như vậy một chút ít, này cánh tay liền sẽ tất đoạn không thể nghi ngờ. Lúc này... Âu Dương Hoan đã lấy ra một phen tinh chất đặc biệt siêu cường đèn pha, đại điện trung chiếu đi, các ngươi xem. Đây là bạch ngọc đường tiến lên một bước, trong mắt kinh nghi bất định. Chỉ thấy ở ánh đèn chiếu xuống, kia phiến trong bóng đêm xuất hiện mấy chục điều tinh mịn trong suốt sợi tơ, những cái đó sợi tơ quá tinh mịn, thế cho nên liền bóng dáng đều không có, thường nhân chỉ sợ căn bản khó có thể thấy. Thực hiện nhiên. Vừa mới tên kia lưới đao ám vệ chính là bị loại này tế cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ thiếu chút nữa không cắt được tay. Để cho làm không rét mà run chính là, bọn họ khó khăn lắm dùng ánh đèn chiếu ra này một mảnh nhỏ liền có nhiều như vậy, kia này thật dài đại điện thượng sẽ có bao nhiêu. Bạch Ngọc Đường không cấm đau đầu, này rốt cuộc là thứ gì? Nếu là ta không nhìn lầm nói, này hẳn là đôn hoàng đặc có kim cương nhện tơ nhện, thứ này là hầu Phật chi vật. Nghe nói là đôn hoàng bí bảo chi nhất, loại này tơ nện chính là đến ngạnh đến mềm chi vợ, nhẹ nếu không có gì, nhưng lại kiên cô không phá vỡ nổi. Theo lý thuyết, thứ này sớm đã tuyệt tích mấy ngàn năm, thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này tái kiến. Long ngự tranh tấm tắc bảo lạ cảm thán nói. Hiện tại không phải cảm thán thời điểm đi, ta một cái ám vệ bởi vì này đó đáng chết tơ nện bị thương, chẳng lẽ liền không có phá giải phương pháp sao? Hạ vân lãng ngữ khí rất là có chút không tốt, đương nhiên, này đó không tốt hoàn toàn là hướng về phía những cái đó tơ nhẹn đi. Biện pháp Đảo không phải không có Long Ngự tranh có chút phun ra nuốt vào. Long Ngự tranh, ngươi gì thời điểm nói chuyện, cũng như vậy bà bà mụ mụ sao, nhanh nhẹn điểm nhi biết không. Âu Dương hoan thúc rục nói Vấn đề là biện pháp này căn bản làm không được a. Long Ngự tranh cười khổ một chút, lao niết, vẫn là ngươi nói đi. Các người Niết bàn gia tộc luôn luôn cung phụng Phật Đà, hẳn là so với ta biết đến rõ ràng hơn mới đúng. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Niết Phạn Thần. Niết Phạn Thần thanh lành ánh mắt lại là nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, gàn từng chữ, kim cương nhện nhất sợ hãi chính là ngọn lửa, nhưng là tầm thường ngọn lửa đối với kim cương nhện tơ nhện căn bản không có tác dụng, theo ghi lại, chỉ có độ ấm cùng điệu tâm chi hỏa ngang hàng thời điểm, mới có thể hòa tan tơ nhện. Điệu tâm kia chẳng phải là ít nhất muốn 6.000 độ CO Dương Hoan nói đến nơi này, tựa hồ là nhớ tới cái gì, cũng nhìn về phía bạch ngọc đường. Hạ Vân lãng ánh mắt cũng đột nhiên sáng ngời, cũng là như thế. Chỉ có Long Ngự Tranh còn không do nguyên do, như cũ ở lại nhải, các người đều nghe thấy được, ta liền nói biện pháp này không thành đi, chúng ta lần này tuy rằng mang theo không ít trang bị, bất quá, kia ngọn lửa thương độ ấm, tối cao cũng, cũng chỉ có 3.000 nhiều độ lị 6000 độ C còn xa đâu, nếu là chúng ta hiện tại có đem súng laser linh tinh thì tốt rồi. Ai, ta nói các ngươi đều nhìn Bạch tiểu thư làm gì? Long Ngự tranh lúc này mới phát hiện Niết Phạn thần ba người biểu tình, không khỏi một trận tò mò, Bạch tiểu thư, chẳng lẽ ngươi có cái gì hảo phương pháp? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Nàng đương nhiên biết, Niết Phạn thần mấy người vì cái gì xem nàng. Bởi vì lúc trước ở trên phi cơ gặp nạn thời điểm, mấy người bọn họ rõ ràng nhìn đến quá nàng sử dụng đốt thế kim diễm. Cái loại này đốt cháy thế gian vạn vật cực nóng độ ấm, chỉ cần ở gần chỗ cảm thụ quá người, chỉ sợ đều sẽ khó có thể quên, tâm sinh nghi đổ. Liên tính lúc ấy, tình huống khẩn cấp, bọn họ không rảnh suy xét, nhưng xong việc nhiều ít cũng sẽ có phán đoán. Bọn họ sở dĩ không hỏi một câu, gần là bởi vì lưu luyến si mê nàng, tôn trọng nàng. Mọi chuyện lấy nàng là chủ, hơn nữa không hề giữ lại tin tưởng nàng. Bạch Ngọc Đường đang nghĩ người tới, liền nghe Niết Phản thần nhẹ nhàng chậm chạp cười nói, Ngọc Nhi, không có cách nào liền tính, này tơ nện cũng không phải mật không thể xuyên, lấy chúng ta thân thủ, muốn xuyên qua đi, cũng là có khả năng. Ngọc Nhi, đừng nghĩ nhiều. Hạ Vân Lãng cũng ưu nhã cười cười. Âu Dương Hoan vốn dĩ cũng tưởng mở miệng, lại là bị Bạch Ngọc Đường phất tay đánh gãy. Không ta có biện pháp, giao cho ta đi. Bạch Ngọc Đường cười như ưu lan con con khoẻ môi, trong lòng nhiều vài phần kiên định, bọn họ luôn là như vậy vì chính mình suy nghĩ, chính mình cần gì phải như vậy cất giấu đâu, có lẽ, cũng là thời điểm, theo chân bọn họ chia sẻ chính mình lớn nhất bí mật. Nàng tiến lên một bước, ở mọi người nín thở chung, đem đốt thế kim diễm vận với đôi tay phía trên, dùng sức vung lên. Chỉ nghe hô một tiếng, hai luồng to lớn, thần bí cực nóng xích kim sắc ngọn lửa, liền từ bạch ngọc đường ngọc trưởng chung chém ra, những cái đó tơ nhện tiếp xúc đến ngọn lửa, liền giống như băng tuyết giống nhau, nhanh chóng tan rã, biến mất không thấy. Để cho người kinh ngạc chính là, kia hai luồng ngọn lửa lại là giống như có linh tính giống nhau, không ngừng mà về phía trước thiếu đốt, thẳng đến đem sở hữu tơ nhện đều bỏng cháy sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Chư bỏ niết phần thần, Âu Dương Hoan cùng Hạ Vân lãng ba người Mọi người thấy như vậy một màn đều là trận mắt há hốc mồm. Đặc biệt là long ngự tranh, hắn miệng cơ hồ có thể nhét vào một con gà trứng, hoàn toàn đã không có lòng già già chủ phong phạm. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chỉ có hắn xem ra tới, bạch ngọc đường xích kim sắc ngọn lửa, có bao nhiêu không giống bình thường. Bạch tiểu thư, đây là, đây là đốt thế kim diễm, đây là luyện yêu hồ căn nguyên ngọn lửa, đốt thế kim diễm đúng không? Long nữ tranh cơ hồ là kinh ngạc cảm thán thất thanh, Bạch tiểu thư, ngươi cư nhiên có thể truyền chuyển thượng cổ thần khí lực lượng, thật là quá không thể tưởng tượng. Khó trách ngươi là thiên vận chi thần, thì ra là thế, thì ra là thế a. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chớp chớp đôi mắt, vừa mới hạ định quyết định vọt tới bên miệng giải thích, nhất thời bị nẹn trở về. Nàng vốn dĩ đã tính toán, nếu là mọi người truy vấn, liền đem trậu châu đáo sự tình nói thẳng ra, nhưng là. Hiện tại xem ra, giống như, Long ngữ tranh giải thích càng thêm hợp tình hợp lý A. Phần 26 Hơn nữa, nàng phát hiện miết phản thần ba người trên mặt, rõ ràng lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Xem ra ngay cả bọn họ ba người đều cam chịu Long Ngự tranh suy đoán. Bất quá, nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng thật là ở thuyên truyền thượng cổ thần khí năng lượng, cái này giải thích cũng không thể tính sai. Chẳng qua che giấu chậu châu đáo tồn tại mà thôi. Kỳ thật nghĩ đến, như vậy cũng hảo. Rốt cuộc chậu châu đáo đem thượng cổ thần khí đều thu vào nàng đan điển. Loại sự tình này vẫn là có chút quá mức quỷ dị. Muốn nàng chính miệng nói ra, thật đúng là cảm thấy quái quái. Có Long Ngự tranh giải thích, từ nay về sau, nàng nhưng thật ra có thể danh chính ngôn thuận sử dụng thượng cổ thần khí năng lượng. Đã không có kim cương tơ nhện bối rối, mọi người thực mau liền đem đại điện chung cây đuốc bật lửa. Nhất thời, toàn bộ đại điện nhất phái ngọn đèn dầu huy hoàng, liền giống như bên ngoài giống nhau, trong đại điện bộ cũng là toàn thân từ Hoàng Kim Đúc Thành, ở ánh lửa hạ tản ra ánh vàng rực rỡ mê người ánh sáng, dù dỗ mọi người không ngừng về phía trước. Xuyên qua này tòa đại điện lúc sau, Bạch Ngọc Đường cùng nhết phạn thần đám người dựa vào hơn người ngũ cảm, xuyên qua loanh quanh lòng vòng Hoàng Kim thông đạo, tiến vào một tòa so vừa mới đại điện còn muốn hùng vĩ gấp trăm lần điện phủ nay tòa đại điện ở giữa phóng một cái bạch ngọc điêu thành đèn hoa sen tòa, trong đó phóng này một viên nam tử nắm tay giống nhau lớn nhỏ dạ minh châu, ở dạ minh châu trung quanh cố định tám mặt cực kỳ bóng loáng hoàng kim viên kính, dạ minh châu quang mang phát ra ở vô cùng khôn khéo, tròn trịa kính phía trên, lại có vô cùng khôn khéo, tròn trịa kính chiết xạ đến toàn bộ đại điện các góc, lại là làm cả tòa đại điện lượng như ban ngày. Mưa này mọi người rõ ràng mà thấy được này tòa đại điện chung cảnh vật. Chỉ thấy ở Dạ Minh Châu đế đèn chung quanh vây quanh tám chỉ quan tài, những cái đó quan tài đều là dùng thanh ngọc đúc thành, này thượng điêu khắc một đám thập phần cổ xưa quỷ bí tự phù. Tương ứng, mỗi một con quan tài chung đều nằm một khối xác ướp cổ, xác ướp cổ bộ dáng thập phần đáng sợ, hình như bộ xương khô, trước ngực tất cả đều treo một quả đá quý vòng cổ, kia cực đại đá quý mặt trang sức tinh ánh dịch tấu, nhan sắc các không giống nhau, vừa thấy chính là giá trị liền thành bảo vật. Xác ướp cổ Đế đèn, vòng cổ, mặc kệ thấy thế nào, này tòa đại điện đều cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Bất quá thức mau, mọi người liền phát hiện một cái càng vì nghiêm túc vấn đề. Không đúng a, này tòa đại điện như thế nào sẽ không có xuất khẩu. Âu Dương Hoan đột nhiên kinh ngạc nói. Đích xác, nơi này trừ bỏ lai lịch ở ngoài, ba mặt đều là phong bế. Hạ Vân Lãng mang theo Long Gia huynh đệ đám người một tức một tức điều tra vết tưởng, đột nhiên nói. Các ngươi lại đây xem bên này, nơi này tựa hổ là một cái môn. Bạch Ngọc Đường đám người vội vàng qua đi, liền thấy ở Nam Diện Hoàng Kim trên vách tường, có một mặt hình tứ phương Hoàng Kim đại môn, chẳng qua, cửa này cùng tường hoàn toàn phù hợp ở bên nhau, dùng cậy mạnh căn bản đẩy không khai. Lúc này, Âu Dương Hoan đột nhiên chỉ vào Hoàng Kim trên cửa một cái đồ án, nói, các ngươi xem, nơi này, cái này luôn bản thượng khe lõm hảo quái gì à. Tựa hồ cùng kia tám cụ sát gớp cổ trên cổ mang đá quý là một cái hình dạng. Không sai. Long ngự tranh cười to nói, xem ra muốn mở ra này phiên môn, liền phải đem kia đem viên kim cương khảm đến cái này đồ án chung. Từ từ, này một quan sẽ đơn giản như vậy sao? Bạch Ngọc Đường Tổng cảm thấy sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Ngọc Nhi, nói rất đúng, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút. Niết phạn thần thanh lanh nói, vẫn là ta tới thử xem đi. Ta cùng ngươi cùng nhau. Hạ Vân Lãng cũng tiến lên một bước, hai người liếc nhau, đồng thời ổn chuẩn mau hướng tới quan tài chung cổ thi ngực trộm tới. Liên ở bọn họ ngón tay sắp đụng tới đá quý vòng cổ thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Những cái đó sát gớp cổ thế nhưng đồng thời ngồi dậy tới. Sát gớp cổ sống. Cẩn thận. Bạch Ngọc Đường đám người lập tức gia nhập chiến cuộc. Mà Hạ Vân Lãng cùng Niết phản thần đã là cùng sát gớp cổ đánh túi bụi. Bạch Ngọc Đường. Âu Dương Hoan cùng Long Ngự tranh mỗi người các đối phó một khối sát cướp cổ. Long Gia Huynh đệ đối phó một con, mà Lưỡi đao Ám vệ cùng Long Gia Tinh Anh còn lại là bốn người các vì một đội, phân biệt đối phó một khối sát cướp cổ. Xem ra tới, bọn họ nhất định là trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng phối hợp. Vài người tổ hợp ở bên nhau chiến lược thập phần kinh người. Nhưng là, kia xác cướp cổ thật sự là khó chơi vô cùng. Rõ ràng là bộ xương, nhưng lại tốc độ cực nhanh, đao thương bất nhập. Nước lửa không sâm, muốn đánh đều đánh không tiêu tan, quan trọng nhất chính là, cùng một khối bộ xương đánh tới đánh lui, chẳng những lê tẩm, cũng thật sự là có chút áp lực tâm lý à. Dù sao bạch ngọc đường là có chút màu màu cảm giác, nàng vốn định dứt khoát đều dùng đốt thế kim diễm, liền dứt khoát một đốt tới đế. Nhưng là, kia sát gớp cổ phản ứng thật sự là quá mức kinh người, cư nhiên tránh thoát bạch ngọc đường hai lần công kích, làm nàng bạch bạch lãng phí đốt thế kim diễm. Phải biết rằng. Sử dụng đốt thế kim diễm, cũng là muốn tiêu hao thần bí năng lượng, hiện tại nàng trong cơ thể thần bí năng lượng cơ hồ đã còn thừa không có mấy, cái này làm cho nàng nhất thời có chút thoát lực. Mắt thấy bạch ngọc đường bên này lược hiện xu hướng suy tàn, nghiết phạn thần mấy người nhất thời phân ngoan. Đặc biệt là khoảng cách nàng gần nhất Âu Dương Hoàn, bởi vì sát gớp cổ dây dừa không lâu mà không thể tới gần bạch ngọc đường, trong lòng lâm thầm xuất ruột, hắn trực tiếp duỗi tay trộm tới đá quý vòng cổ. Hắn nghĩ thầm, này đó xác gớp cổ dù sao cũng là bảo hộ đa quý, chỉ cần đem đa quý vòng cổ kéo xuống tới, ném tới một bên, tự nhiên liền sẽ rời đi bọn họ lực chú ý. Ai ngờ, liền ở hắn này sinh ác độc giống nhau thông qua một cái hư chiêu nhi, đem đa quý vòng cổ từ xác gớp cổ trên cổ bắt lấy tới thời điểm, kia xác gớp cổ lại là đống dương cứng lại, sau đó phanh một tiếng hóa thành cho bụi, rơi rụng ở trong không khí. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều có điểm há hốc mồm ai cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai đá quý vòng cổ đó là xác ướp cổ lực lượng nơi phát ra, lấy đi xác ướp cổ vòng cổ chính là phá giải xác ướp cổ phương pháp. Nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu rời đi mục tiêu, hướng tới vòng cổ công tới. Những cái đó xác ướp cổ rốt cuộc không có linh trí cùng tư duy, càng chưa nói tới mưu lược vừa nói, cho nên thực mau liền sôi nổi biến thành bụi bặm, hủ bại mà đi. Mọi người bắt được đá quý vòng cổ lúc sau. Liên đem vòng cổ thượng đá quý lấy xuống dưới, khảm ở vách đá phía trên. Kaka, Vách đá nhất thời theo tiếng mà khai. Xuất hiện ở mọi người trước mắt lại là một cái mê cung đường đi, mọi người ở đây chuyển qua này đường đi lúc sau, lại lần nữa vào một cái đại điện. Bất quá, cái này đại điện cùng trước hai cái so sánh với, thập phân bất đồng, nó trên mặt đất đều là một đám tiểu ô vương tạo thành, có tiểu ô vương mặt trên mang theo lỗ nhỏ, mà có tắc không có. Trên vách tường cũng là như thế. Này một quan giống như càng thú vị a. Âu Dương hoan nghiền ngẫm ngéo một cái quyến rũ môi đỏ, nhưng thật ra có chút gấp không chờ nổi hương vị. Không thể không nói, tuy rằng sấm quan rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ trả giá sinh mệnh đại giới, nhưng đồng dạng thực kích thích, kích thích đến làm người huyết mạch phun trương. Nơi này khẳng định cũng không đơn giản, tóm lại đại gia phải cẩn thận. Hạ Vân lạng hướng về phía long Dục đông đám người đội ngũ nói. Kết quả là, Hạ Vân Lãng cùng Long Ngự tranh ở mặt sau cùng cản phía sau, Niết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan đi tuốt đàng trước mặt, Bạch Ngọc Đường cùng Long Gia Huynh Đệ mang theo đội ngũ đi ở chính giữa nhất. Chính là, đương Niết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan chân chính dẫm lên những cái đó tiểu ô vung thời điểm, mới ánh mắt khẽ biến. Nguyên lai, like, những cái đó tiểu ô vung ở thừa nhận rồi trọng lực lúc sau, thế nhưng bắt đầu cấp tốc biến hóa vị trí, liền giống như trò chơi ghép hình khối dù biệt giống nhau làm người rất khó tìm đến điểm dừng chân. Cẩn thận, không cần dẫm đến những cái đó có chứa lỗ nhỏ ô vuông. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở nói. Nàng tổng cảm thấy những cái đó ô vuông rất có vấn đề. Liên ở cùng thời gian, một cái long già con cháu lại là không cẩn thận đem chân đạp ở một cái có chứa lỗ nhỏ ô vuông thượng. Hán phản ứng không thể nói không mau, trước tiên liền muốn nhận chân bỏ chạy. Đúng lúc này, kia lỗ nhỏ lại là phun ra một cổ gần như sền sệt xương mù. A, tên kia Long Gia con cháu né tránh không kịp, vẫn là ở ống quần thượng dính vào một ít xương mù. Kia xương mù rất có thể là cường toàn linh tinh đồ vật, sẽ là đem hắn cẳng chân nháy mắt ăn mòn huyết nhục mơ hồ. Cái này cũng chưa tính xong. Liên ở cái kia Long Gia con cháu đứng thẳng không xong thời điểm, bốn phía vách tưởng lại là thả ra từng con kim sắc mũi tên nhọn. Vèo vèo vèo. Long Ngự tranh phản ứng cơ hồ nhanh như lôi đình. Trực tiếp đem tên kia long ra con cháu đưa tới an toàn khu vực, mọi người cũng sôi nổi né tránh mũi tên. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới biết được, nơi này bố trí có bao nhiêu tình vi đáng sợ. Trên mặt đất là một không cẩn thận liền sẽ phun ra cường toàn khí thể, trên vách tường là muốn mạng người mũi tên nhọn, cái này tổ hợp không thể nói không sắc bén. Cũng may mọi người thân thủ siêu cường, trước tiên biết trước nguy hiểm lúc sau, nhưng thật ra làm này quan trở nên đơn giản xuống dưới, lúc sau tuy rằng lại có một cái lưới đau ám vệ cũng không cẩn thận xúc động cơ quan, nhưng là, lại may mắn tránh thoát cường toàn, chỉ là trên vai nhiều một chỗ chúng tên, nói tóm lại, bọn họ này một quan tổn thất cũng không tính đại. Phần 27 Chờ ra này tòa đại điện lúc sau, Long ngự tranh lập tức sai người cấp tiền kia bị thương lòng già con cháu băng bó miệng vết thương, mọi người cũng coi như nghỉ ngơi một lát. Giờ phút này, Xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một cái tựa như quảng trường giống nhau có thể nói rộng lớn tuyệt bích đoạn nhai. Đoạn nhai kia một bên, là một phiến thật lớn Hoàng Kim môn, hai bên đoạn nhai gần giữa một cây siềng xích kiểu cầu thông ở bên nhau. Âu Dương hoan hướng tới đoạn nhai dưới nhìn nhìn, không cấm cảm than nói, này Hoàng Kim cung thật đúng là tuyệt, cư nhiên sẽ kiến tại đây loại hiểm địa, thật sự là xảo đoạt thiên công. Đích xác như thế. Bạch Ngọc Đường tán đồng gật đầu. Lúc này, Liên nghe Hạ Vân Lãng đột nhiên ở hai người phía sau hô: "Ngọc Nhi, Âu Dương, các ngươi mau tới đây xem." Lúc này, Liên nghe Hạ Vân Lãng đột nhiên ở hai người phía sau hô: "Ngọc Nhi, Âu Dương, các ngươi mau tới đây xem." Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương hoan đám người đuổi qua đi. Bọn họ vừa mới ra tới quá mức vội vàng, vẫn luôn đều ở chú ý quảng trường phía trước tình cảnh, hiện tại mới phát hiện ở các nàng phía sau, nạp đại quảng trường phía trên bao gồm bọn họ đi ra kia phiến đại môn ở bên trong, tổng cộng đứng lặng 5 phiến đại môn. Mà ở này 5 phiến đại môn trung ương vị trí, lại là bảy một tòa hoàng kim thạch đài. Thạch đài phía trên, phân biệt bảy một lớn hai nhỏ, ba con cực kỳ phục cổ thần bí cái dương. Trong đó, kia chỉ cực đại cái dương, toàn thân từ hoàng kim đúc thành, dương khẩu nghiễm nhiên mở rộng ra, trong đó chất đầy các màu tiền tệ, có chút thậm chí đã dỉ sát thực, chỉ cần xem tạo hình cùng trạng thái. Liền biết năm đầu nhất định đã không ngắn, Mà mặt khác hai chỉ dương nhỏ Còn lại là dùng đồng thau chế thành Không biết là bởi vì Niên đại xa xăm Vẫn là công nghệ độc đáo Tiếng hai chỉ tú khí dương nhỏ thượng Màu xanh lá đậm chung lại là mang theo nhẹ nhẹ màu đen Phiếm một cổ tử xa xưa Quỷ bí hương vị Này năm phiến đại môn Sẽ không chính là hoàng kim cung 5 cái nhập khẩu chung điểm đi Âu dương hoan tuy rằng là Nghi vấn, nói ra nói Lại là không hơn không kém khẳng định câu. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, không khỏi xinh đẹp khẽ cười nói, xem ra chúng ta nhưng thật ra rút được cái thứ nhất. Chính là, nói thật, này Hoàng Kim cung cơ quan bấy dập thực sự không yếu, chúng ta có thể không tổn hại một binh một tướng, liền xấm quan thành công, thật sự là dầm rộ a ha ha ha. Nói vậy hiện tại Diệp Gia hiện tại còn ở đau khổ dễ dùa đâu đi. Long Ngự tranh tưởng tượng đến phía chính mình xa xa vượt qua Diệp Gia trong lòng liền thập phần vui sướng, bừa bãi cười to. Hạ vân lãng lại là vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở kia ba con chỉ cái dương phía trên, tựa như Lưu Vân hai tròng mắt mang theo vài tia phòng bị, yêu nhã cười nói: nơi này như thế nào sẽ có ba con cái dương đâu? loại này bầu trời rất xuống bảo bối chuyện tốt, sẽ dễ dàng như vậy phát sinh sao? sẽ không lại là cái gì cơ quan bấy dập đi. Theo ta thấy, nhưng thật ra sẽ không bạch ngọc đường cẩn thận nhìn một lát sau, trầm tĩnh cười nói. Tựa như vừa mới long ra chủ nói, nếu này năm đạo đại môn đều thông hướng về phía cái này địa phương, đã nói lên, nơi này là một cái tiểu trung điểm, các ngươi xem, phía trước là vạn trượng vực sâu, phía sau là tam dương giá trị liên thành bảo tàng, ta đoán nơi này kiến tạo giả là muốn cho sấm quan người làm ra một cái lựa chọn, là tiếp tục đi tới, vẫn là dòng nước xiết dũng lui, nói vậy đại. Đa số người ở đã trải qua luân phiên sinh tử xem tạp lúc sau. Sớm đã tâm sinh lưu ý, lại nhìn đến này đó bảo tàng, khó tránh sẽ tiêu ma rất kia cuối cùng một tiêu ý chí, không thể không nói, kiến tạo này tòa hoàng kim cung người, đối với nhân tính năm chắc chuẩn xác tới rồi cực điểm. Bạch Ngọc Đường nói đến nơi này, dừng một chút, như suy tư gì nói, đương nhiên, ta tưởng này kiến tạo giả còn có một khắc tầng ý tứ, hắn trừ bỏ tưởng bảo hộ hoàng kim cung trung tâm, không chịu xâm lấn ở ngoài chỉ sợ còn tổn chấn an khuyên nủ kẻ xâm lân y tứ. Nga! Vì cái gì nói như vậy? Hạ vân lạng ưu nhã cong cong khỏe môi, không tỏ ý kiến. Rất đơn giản, vừa mới kia tam quan cực kỳ nguy hiểm, chẳng lẽ huyền ngai kia đầu trạm kiểm soát sẽ so này đầu nhi còn muốn dễ dàng không thành, ta chỉ có thể nói, kiến tạo giả cư nhiên lại ở chỗ này lưu lại tài bảo, thật đúng là xem như đủ hào phóng. Bạch Ngọc Đường tựa chào tựa phúng cười nói, Niết Phạn Thần nghe vậy, băng màu trắng cánh môi phát họa ra một cái độ cung, thanh lanh thanh âm tựa sơ dung tuyết thủy, gột rửa nhân tâm. Ngọc Nhi nói không tồi, này đó tài phú sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì khuyên nủ xâm nhập giả không cần lại đặt chân vực sâu, tự tìm từ lộ, đồng thời cũng ở an ủi xâm nhập giả, đối với bọn họ có thể xông qua thật mạnh chạm kiểm soát đi vào nơi này cấp cho khen thưởng. Niết Phạn Thần không nhanh không chậm nói. Bởi vì kiến tạo này tòa hoàng kim cung người, chính là đôn hoàng đời sau Phật đà. Những người này tuy rằng đối với cấp đoạn phục hy người đánh đàn sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng là, bọn họ dù sao cũng là hầu Phật người, tự nhiên sẽ tồn lưu một ít thiện niệm Nếu là ta không nhìn lầm nói, này ba con cái dương thượng, sở khác chính là thượng cổ đôn hoàng văn. Nó sở biểu đạt đơn giản chính là một cái ý tứ, biết khó mà lui, quay đầu lại là bờ. Nghe các ngươi nói nửa ngày, Này đó trong dương bảo vật hẳn là không có gì vấn đề, một khi đã như vậy lòng ngự tranh xối dục nói, bạch tiểu thư, ngươi không ngại mở ra đến xem. Chính là, tuy rằng ta chán ghét những cái đó ăn chay niệm vật người, nhưng là này bảo vật vẫn là muốn lưu lại, thật vất vả tới rồi nơi này, ta cũng không thể có hại. Âu Dương hoan cười quyến rũ, tiến lên một bước nói, bất quá, này dù sao cũng là các ngươi suy đoán, ai cũng không biết nơi này có cái gì, cho nên... Này cái dương vẫn là từ ta tới thế đường đường khai đi. Ai ngờ hắn nói còn chưa nói xong, niết phạn thần cùng Hạ Vân Lãng rất là có an ý tiến lên, một người vươn một bàn tay, đồng thời mở ra dư lại kia hai chỉ thanh hát sắc cổ xưa tiểu dương, thẳng làm Âu Dương Hoan hảo một trận khó chịu. Chỉ thấy trung ương cái kia cái dương trung phóng hai dạng đồ vật. Một kiện là ai cập phạ giả ột rắn hổ mang hoàng kim mặt nạ, chỉ cần xem bề ngoài. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra rất khó nhìn ra này. Mặt nạ rốt cuộc là thuộc về vị nào Ai Cập phạ dạ Nhưng là căn cứ vật khí nồng đậm trình độ suy đoán. Thứ này, đảo rất có khả năng là Ai Cập đệ tứ vương triều phạ dạ ồn. Tư ni phu lỗ chi vật. Phải biết rằng, tư ni phu lỗ chính là trong lịch sử. Được xưng là khai sáng Ai Cập kim tự tháp thời đại phạ dạ ồn. Này mặt nạ muốn thật là hán, kia đã có thể trở thành thật là giá. Chị Liên Thành. Mà ở phạ giả ột mặt nạ bên cạnh, tắc bày một thanh toàn thân ngâm đen, phiếm thần bí ánh sáng lươi dao sắc bén, đó là một quả tam lăng hình mang cánh trường thốc, mũi tên. Này mũi tên có thể bị đặt ở cái dương trung, năm đầu cũng nhất định không ngắn sợ là ít nhất cũng có hơn 2.000 năm lịch sử, để cho người kinh ngạc, là này cái trường thốc tài trước Thế nhưng giống như đêm tối, thâm như nùng mặc, này thượng ẩn ẩn có sao trời vầng sáng lưu động, tản ra bức nhân hàn quang. Nghiễm nhiên là kiến huyết phong hầu đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Mấy ngàn năm cắt vàng vùi lấp, lại là không có ma bình nó nửa phần sắc nhọn, ngược lại làm nó mang lên một loại nội liễm dày nặng, thật sự là có thể nói thần dị. Phạ thần, các ngươi nhìn ra này phạ dạ ột mặt nạ lai lịch sao. Còn có này cái màu đen trương thốc, nó là cái gì tài chất, ta trước kia thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Bạch Ngọc Đường hứng thú bừng bừng hỏi. Kỳ thật, lấy nàng trước mắt kiến thức có thể làm nàng sinh ra nghi vấn đồ vật thật đúng là phi thường rất ít, mà cái dương này chung hai kiện, vừa lúc là trong đó chi nhị. Lần này, không gì không biết Phật tử đại nhân nhưng thật ra khó được nhíu nhíu tựa như tuyết vực núi Salami, này phạ dạ ột mặt nạ thật sự là niên đại xa xăm, ngay cả ta đều không thể tính ra ra cụ thể thời gian, bất quá ngươi có thể mang về, dùng dụng cụ kiểm nghiệm một chút, đến nỗi này cái trường thốc tài trước, ta nhưng thật ra có biết một vài. Nếu là ta không nhìn lầm nói, này hẳn là trong truyền thuyết sao trời thiết, nói trắng ra là, chính là thiên ngoại bay tới thiên thạch, thường. Truyền thiên ngoại thiên thạch tỉ mỉ độ cực cao, ngoài lạnh trong nóng, cứng rắn vô cùng, này tiểu dương trung trường thốc tạo hình cùng cổ lâu lan đầu mũi tên rất là tương tự, vô cùng có khả năng là cổ lâu lan sở chế, cổ lâu lan có thể đem sao trời thiết chế thành loại này trường tốc đủ thấy này lúc ấy công nghệ xuất chúng, khó trách lâu lan văn hóa trường thịnh không suy. Nó đích sắc có nảy độc đáo chỗ. Thiên ngoại thiên thạch. Xem ra thứ này sẽ cùng ai cập phạ giả ồn hoàng kim mặt nạ đặt ở cùng nhau. Không phải không có đạo lý. Nó đích sắc có như vậy giá trị. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Lại đem ánh mắt chuyển qua một khắc chỉ tiểu dương chung. Đây là. Nàng đột nhiên mở to hai mắt. Nguyên lai like tại đây tiểu dương bên trong lại là phóng hai khối bạch sâm sâm đầu lâu mảnh nhỏ. nay hẳn là thú cốt đi. Bạch Ngọc Đường nhìn kia hai khối nhi đầu lâu mảnh nhỏ, cơ hồ khẳng định nói, bởi vì người cốt tuyệt đối không có khả năng có như vậy lại sọ, quan trọng nhất chính là, trong đó một khối sọ mảnh nhỏ thượng, còn dựng một con tựa như ngọc thạch tuyết trắng trừng rác, tản ra từng trận đoạt nhân tâm phách màu bạc quan huy. Này rốt cuộc là gì đó xương cốt, chẳng lẽ là tê giác? Không đúng a, tê giác rắc nhưng không có như vậy tiểu xảo, cũng không như vậy xinh đẹp. Âu Dương Hoan rất là không khách khí xuống tay gõ gõ kia căn trường rác, nhất thời, trong đó giao tiếp chỗ lại là phát ra kim loại tương giao thanh âm. Này thu rác cứng quá a. Hạ Vân Lãng Kinh ngạc nói, mọi người đều là hơi hơi cảm thán. Lúc này, Long Ngự tranh lại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, hung hăng chụp một chút đùi, ta nhớ ra rồi, giả chẳng lẽ là, chẳng lẽ là... Phần 28 Chẳng lẽ là cái gì? Bạch Ngọc Đường truy vấn nói Này chẳng lẽ là một sừng thú giáp đi Long ngự tranh chính mình cũng không thể tưởng tượng lầm bẩm nói Không có khả năng à Cái loại này thần thú đã sớm theo thượng cổ thời đại tiêu vong Nhưng là này hình dạng Bộ dáng này thật sự là có 5-6 phân tương tự Một sừng thú Này cũng quá xa đi Âu Dương Hoan biểu môi Bất quá này chỉ đầu lâu bộ dáng, Nhưng thật ra cùng mã đầu lâu thực giống nhau Bạch Ngọc Đường nghe vậy Lại lần nữa cẩn thận nhìn nhìn kia hai khối nhi đầu lâu, trầm tĩnh cười nói, kỳ thật, ta đảo cảm thấy long ra chủ phỏng đoán là đúng, các ngươi ngẫm lại A Kim, không cũng cùng giao long cực kỳ tương tự sao. Khó bảo toàn mấy ngàn năm trước, sẽ không xuất hiện cái gì có được một sừng thú huyết thống con ngựa trắng linh tinh, tóm lại chúng ta biết này hai khối nhi đầu lâu cực có giá trị thì tốt rồi, hiện tại vẫn là trước đem mấy thứ này thu hồi đến đây đi, nếu là chờ đến dịp ra người tới. Sự tình đã có thể phiền thoái. Ngọc Nhi nói rất đúng. Hạ Vân lãng nghe vậy, tức khác chỉ huy long Dục đồng đám người đem thịnh phong có thú cốt cái dương cùng thịnh phong trường thốc cái dương thu lên. Kia hai cái cái dương rốt cuộc cực kỳ tú khí, bối ở trên lưng, liền cùng bối cái hộp không sai biệt lắm, đối người hành động cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng là, cái kia thịnh phong cổ tệ đại cái dương liền không giống nhau, như vậy một cái nửa người tới cao. Một người tới chiều dài đựng đầy cổ tệ cái dương, ai tới phòng trừng đều dọn không đi. Ngọc Nhi, muốn hay không đem này cái dương chung cổ tệ thu thượng một bộ phận. Hạ Vân lãng lưu nhã cười cười, trưng cầu nói. Không cần, này cái dương cổ tệ cùng chúng ta mang đi đổ vật so sánh với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể, sẽ để lại cho Diệp ra người đi, cũng đỡ phải bọn họ bạch bận việc một hồi, nhưng tiền để là, bọn họ dọn đến động, dọn đi mới được. Bạch Ngọc Đường xảo tiếu như hồ, màu đen thâm trầm mặt mày trung hoa quang kích động. Ha ha, chiêu này hảo, phòng trừng Diệp ra những người đó phi tức chết không thể, hà giận, thật sự hà giận. Long ngữ tranh chính cao giọng lãng cười, mọi người liền nghe thấy nhất phía tây cửa động trung truyền đến một ít tiếng bước chân. Bạch Ngọc Đường trong lòng vui vẻ, nàng nếu là nhớ không lầm nói, lúc trước thiết một bọn họ lựa chọn chính là nhất phía tây cái kia đại môn. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại, Liền thấy thiết mục mang theo vài bóng người, từ nhất phía tây đại môn lược hiện trật vật đi ra. Tỷ tỷ, cung tiến vào hoàng kim cung phía trước bất đồng, thiết mục lần này vừa thấy đến bạch ngọc đường, liền tựa như lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, nhanh như điện chớp chạy tới, phía trước đủ loại ở nhẫn, tất cả đều hóa thành giờ khắc này mênh mông nhiệt tình, sóng gió mãnh liệt, thế không thể đỡ. Thiết mục một tay đem bạch ngọc đường khóa tiến trong lòng ngực, như là trong ngực ôm chính mình tín ngưỡng. Thành kính mà lại cùng dã, muôn vàng tương tư, tất cả nhớ nhung, chỉ hóa thành từng tiếng tỉ tỉ. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cái này ôm ấp, vẫn là trước sau như một tấm áp, thanh âm này vẫn là trước sau như một si mộ, cặp kia dính ở trên người nàng đôi mắt vẫn là trước sau như một chân thành như hỏa. Cái này nam tử ở đối mặt nàng khi, lui đi cái loại này bá đạo tuyệt luân khí thế, tựa hô lại biến thành ngày xưa đại hình trung quyển, làm không biết mệnh phe phẩy cái đuôi. Dính người lại ngu dại Không hề nghi ngờ Đây mới là thuộc về nàng A Mục Nàng A Mục còn ở Cái này nhận chi làm bạch ngọc đường Tự nhiên là vui sướng Bất quá, tưởng tượng đến này khối đầu gỗ không lâu trước đây cư nhiên cùng nàng ra vẻ lạnh nhạt Nàng liền tưởng hảo hảo trừng phạt Trừng phạt cái này to con Kết quả là Bạch ngọc đường trong mắt vui sướng Thực mau liền không giấu vết biến mất đi xuống Chỉ là mặt vô biểu tình Tránh thoát khai thiết một chói buộc Trầm Tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Thiết mục đối mặt Bạch Ngọc Đường loại này ánh mắt, nhất thời luống cuống tay chân, liền cùng một bàn tay đủ vô thố đại buồn hùng không có bất luận cái gì khác nhau, ngay cả nói chuyện đều không nhanh nhẹn lên. "Tỷ, tỷ tỷ, ngươi sẽ không? Cái kia trách ta đi." Thiết mục thật cẩn thận nhìn Bạch Ngọc Đường, anh tuấn lãng mục gấp đến độ chớp lại chớp, cả người nửa ghé vào Bạch Ngọc Đường trên người, ôm lấy nàng vòng eo giải thích nói, "Tỷ, ngươi nghe ta giải thích." Ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Mắt nhìn thiết mục như vậy hùng vĩ nam tử làm ra như thế manh thái, những cái đó đi theo hắn phía sau vào sinh ra tử thủ hạ, đều là bông rừng hà to miệng, hiển nhiên bị lôi không nhẹ. Này vẫn là bọn họ cái kêu bá tuyệt thiên hạ, khi thế ngất trời thiếu chủ sao. Này vẫn là cái kia vừa mới tựa như chiến thần giống nhau che ở bọn họ trước mặt anh hùng sao. Này giống như... không lớn giống A thiết mục lại là căn bản là không để bụng người khác chỉ là lo chính mình cùng bạch ngọc đường nói tỷ tỷ ta làm như vậy là có nguyên nhân thật sự ta lúc trước ở trên phi cơ hôn mê tỉnh lại thời điểm đã người ở hoa quốc khi ta nghe nói ngươi truy hải mất tích ta cơ hồ muốn điên rồi muốn không màng cùng nhau đi tìm người nhưng là khi đó diệp gia người mỗi ngày canh giữ ở ta bên người ta căn bản không cơ hội vì thế ta chỉ có thể thay đổi sách lược Theo chân bọn họ lá mặt lá trái một trận, lúc sau, bọn họ đem bảo hoàng một mạch lực lượng đưa đến tay của ta, nhưng là, này trong đó lại thẩm thấu quá nhiều diệp ra thế lực. Ta nghĩ, nếu diệp ra như vậy hại tỉ tỉ, ta tự nhiên muốn cho bọn họ trăm ngàn lần còn trở về. Ta muốn cho bảo hoàng một mạch trung thẩm thấu diệp ra tinh anh toàn bộ tử tuyệt. Nếu bọn họ đem này lực lượng đưa đến ta trên tay, cũng đừng muốn trở về. Lần này, ta chính là tính toán nương cơ hội này. Đem bảo hoàng một mạch trung diệp ra người toàn bộ quét sạch, cùng lúc đó, nương diệp ra người sở hữu tinh thần đều chú ý ở lâu lan bên này như thời điểm, bảo hoàng một mạch toàn bộ, cũng tại tiến hành đại thanh thủy tính tính thời gian, ta bên này bối thành, bọn họ bên kia cũng nên không sai biệt lắm, cho nên hiện tại, ta không hề yêu cầu bất luận cái gì áp lực cẩn nhẫn, ta có thể đường đường chính chính trở lại bên cạnh ngươi, này đó lực lượng, chính là ta tặng cho ngươi lễ vật, về sau. Bọn họ không riêng gì ta người, cũng là người của ngươi. Sở hữu ta có được đồ vật, đều là tỉ tỉ ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc. Rốt cuộc cái này đáp án, cùng nàng lúc trước suy đoán, cơ hồ là đại đồng tiểu dị. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hoài nghi quá hán. Nhưng là, không thể phủ nhận, nàng bị cảm động. Phía trước, thiết mục linh trí chưa khai, hán thế giới rất nhỏ, hán đối Bạch Ngọc Đường luyến mộ quấn Quýt Si Mê. Tựa hồ là đương nhiên, cũng không như thế nào làm người động dung. Nhưng là, ở hắn linh trí khôi phục, kiến thức thế giới viên bác, tài phú vạn năng cùng quyền lợi mê người lúc sau, còn có thể không hề giữ lại vì bạch ngọc đường dâng ra chính mình hết thảy, này liền làm người không thể không chấn động. Liên ở bạch ngọc đường bởi vì động dung mà hơi hơi phát ngốc thời điểm, thiết mục trong lòng lại là bất ổn, cho rằng nhà mình tỷ tỷ vẫn là không có tha thứ chính mình, đáng thương vô cùng nói, tỷ. Bạch Ngọc Đường hoàn hồn lúc sau, liền thấy được kia cơ hồ tiến đến nàng bên môi khuôn mặt tuấn tú, nàng không khỏi bên tai đỏ lên, hoán trách nói: "Làm gì dán như vậy gần? Tính, ta không trách ngươi, có thể nhìn đến ngươi không có việc gì, ta còn có cái gì có thể trách, trang như vậy đáng thương làm gì? Ta bất quá chính là đậu đậu ngươi thôi, xem ngươi về sau còn dám không dám trang không quen biết ta." "Không dám, không dám." Về sau tỷ tỷ nói chính là thánh chỉ Ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi làm ta đi tới, ta tuyệt không lui về phía sau, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Mắt thấy bạch ngọc đường tươi cười dạng dỡ, thiết mục trong lòng đại hỷ, rất là quang côn bảo đảm nói, nói ra nói so thê nô còn thê nô, hoàn toàn đến chính mình thiếu chủ hình tượng với không màng, nghe được hắn phía sau những cái đó tương đương sùng bái hắn chiến sĩ thẳng che mặt, thiếu chủ a, ngài nói lời này, đem nam bạc tôn nghiêm đến nỗi chỗ nào à nếu là thiết mục nghe được hắn này đó thủ hạ tiếng lòng phỏng chừng sẽ tương đương kinh bỉ nha cùng nhà mình tỷ tỷ so sánh với tôn nghiêm kia ngoạn ý tính thần mã chính là mây bay một đóa bạch ngọc đường lại là bị thiết mục cho cười ngươi này nơi đầu gỗ hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng có thể nói ngươi linh chi đã sớm khôi phục đi không dối gạt tỷ tỷ kỳ thật chúng ta từ miến điện trở về lúc sau ta linh chi đã từng bước khôi phục ở a quốc thức tỉnh lúc sau Trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng là, vì, vì, ngay thường có thể nhiều cùng tỷ tỷ thân cận, cho nên ta. Cái này liền không.